Hiện giờ còn đi tới bọn họ tiểu phú thôn. Đây chính là thiên đại vinh hạnh A. liền tính không thể đủ cho bọn hắn mang đến phúc trạch, sau này nói ra đi, cũng đã đủ rồi ở làng trên xóm dưới bên trong, kiếm đủ mặt mùi A. Trương kẻ điên công kích còn ở tiếp tục, mà tịch ly phát hiện, theo hắn động tác, trong cơ thể màu đen sương mù cũng bắt đầu sinh động, tựa hồ ở trở ngại trương kẻ điên phát huy. Mà trương kẻ điên động tác cũng trở nên vô kết cấu lên. Tịch ly trong tay linh lực bắn ra. trực tiếp làm trương kẻ điên lảo đảo lui về phía sau vài bước té ngã trên mặt đất ngã trên mặt đất trương kẻ điên điên cuồng thở phì phò nhi đầu hóc cũng rốt cuộc có một tia thanh tỉnh Dương mắt chờ nhìn đến một tiểu phú thôn người vừa mới chuẩn bị thả lỏng liền nhìn chăm chú tới rồi kia nói vô pháp bỏ qua bóng người ngáy mắt ngây người trương kẻ điên rõ ràng cảm giác được tịch ly trên người cũng có linh lực dao động phản ứng lại đây vội vàng từ trên mặt đất bò lên nghiêng ngả lảo đảo hướng tịch ly chạy tới chẳng qua lại bị dưới chân loạn thảo vướng ngã trên mặt đất quỳ dạp trên mặt đất trương kẻ điên cảm giác được trước người thảo bị giẫm hạ ngẩng đầu đối thượng tịch ly cặp mắt kia không khỏi có chút thất thần trầm mặc thật lâu sau trương kẻ điên nước mắt không khỏi rơi xuống đạo đạo hữu Này hai chữ hắn đệ nặng lâu lắm hiện giờ thế nhưng thật sự tìm được rồi đồng đạo người trong đầu những cái đó hồi ức từng màn hồi hiện trong lòng áp lực tuyệt vọng thương cảm phẫn nộ vân vân tự dâng lên đạo hữu Trương kẻ điên kẽ ngã lộn nhào hướng tịch ly này phương mà đến. Dương đại đủ cùng liên can thôn dân khiếp sợ. Dương đại đủ vội vàng che ở tịch ly trước người. Trương kẻ điên. Ngươi. Ngươi làm chi? Ngươi dám đối tiên nhân bất kính. Trương kẻ điên nhìn thấy che ở tịch ly trước người dương đại đủ, dừng lại thân hình, hít sâu một hơi. Đạo hữu, có không mượn một bước nói chuyện. Dương đại chừng chút để phòng nhìn trương kẻ điên, sợ hãi trương kẻ điên kia một thân nước bùn, đụng tới tiên nhân trên người. Kia đã có thể thành đối tiên nhân đại bất kính. tịch Ly nhẹ nhàng vô vô dương đại đủ bả vai. Đối với Trương Kẻ Điên nói hảo. Đãi một hàng thôn dân sau khi ra ngoài, tịch Ly véo tay bố trí một cái đơn giản ngăn cách trận pháp. Trương Kẻ Điên thấy vậy, trong lòng đột nhiên an tâm không ít. Đạo hữu, ngươi, ngươi cũng là bị bắt được nơi này tới sao. Trương Kẻ Điên đánh giá một chút tịch Ly, ngay sau đó lại lắc đầu. tịch Ly kia sau lưng quang, thiếu chút nữa lóe mủ hắn đôi mắt. Như vậy rõ ràng đặc th Vài thứ kia khẳng định sẽ không đem hắn bỏ vào. Đạo hữu, không phải bị bọn họ trảo tiến vào đi, đạo hữu là từ địa phương nào tiến vào. Vẫn là nói chúng ta này một phương đã đánh thắng. Tới cứu chúng ta. Trương kẻ điên có chút kích động, một đôi mắt đầy cói lòng mong đợi nhìn tịch ly. Tịch ly lắc đầu. Trương kẻ điên trong mắt quăng một chút ảm đạm đi xuống. Đạo hữu, ta là trong lúc vô tình tiến vào cái này địa phương. Trở về lộ, tịch ly nghĩ đến kia phiến môn, cùng kia có chút quỷ dị rừng rậm. cảm thấy nàng khả năng không thể đường cũ quay trở về trương kẻ điên nghe được tịch ly là trong lúc vô tình tiến vào trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên một đạo quang đạo hữu đạo hữu là từ địa phương nào tiến vào tịch ly không có dấu dếm đem cái kia rừng rậm nói cho trương kẻ điên nghe được là kia phiên cánh rừng trương kẻ điên trong mắt thần thái lại lần nữa ảm đạm kia kia phiên cánh rừng không được ta thử qua ta thử qua rất nhiều lần nơi này địa phương khác thoạt nhìn đều thường thường vô kỷ chính là kia phiến cánh rừng có chút quỷ dị. Cho nên vừa đến lúc ấy, vậy đi nơi đó xem qua. Sau lại hắn cũng thường xuyên đến. Nơi đó, hắn đã kiểm tra quá rất nhiều biến, không có đường đi ra ngoài. Đạo Hữu có biết đây là địa phương nào? Tịch Ly cảm thấy người này thần sắc có dị, đặc biệt là trong mắt tuyệt vọng, làm nàng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Trưng kẻ điên có chút suy sút ngồi xuống đống cỏ khô từ mặt trên, trong lòng đối với Tịch Ly cũng có chút đồng bệnh tương liên cảm giác tới. Đạo Hữu, ngươi vừa tới Có điều không biết. Cái này địa phương nói đến, cũng coi như là một cái vùng đất không người quản. Là ngao thương thanh giới, thịnh đông ngũ hoa châu cùng độc phương thất giới giao giới khẩu. Nói tới đây, trương kẻ điên không khỏi tự dễu cười cười. Ở ta không có tới nơi này phía trước, ta cũng cho rằng, nơi này vẫn luôn là một mảnh hỗn loạn ở phân tán trụ nơi. Chính là tới lúc sau, ta mới phát hiện, nơi này căn bản là không phải một cái vùng đất không người quản. Nó đã hoàn toàn trở thành dị tộc trưởng quản hậu hoa viên. Trương kẻ điên có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, nhìn thấy tịch ly lúc sau, phảng phất tìm được rồi nói hết đối tượng, đem nhiều năm tích góp xuống dưới thống khổ cùng tuyệt vọng, hướng về tịch ly một chút một chút nói ra. Dị tộc thừa nơi này hỗn loạn, sớm tại mấy trăm năm trước, nơi này liền trở thành dị tộc hậu hoa viên. Mà nơi này tu sĩ hoặc là thần phục liên hợp bọn họ, hoặc là bị bọn họ nô dịch tan luôn. Mà nơi này thôn dân đó là người sau. Càng buồn cười chính là, bọn họ cũng không biết, không biết cái này tàn khốc sự thật. vẫn luôn sinh hoạt ở dị tộc cho bọn hắn bệnh trong ngọc đẹp, cho rằng chính mình sinh hoạt ở một cái an cư lạc nghiệp thế ngoại đảo nguyên trung. Những cái đó dị tộc đem bọn họ như là dưỡng xúc sinh giống nhau, quyền dưỡng ở bọn họ hầu hoa viên trung, nghĩ tới liền trảo ra một hai chỉ đi ra ngoài ăn, lưu lại cũng coi như là sinh sản càng nhiều đồ ăn công cụ. Ta chính là lúc trước cùng dị tộc đại chiến, trong lúc vô tình tiến vào nơi này, cuối cùng bị dị tộc quẻo vào cái này địa phương. Mà một khi tiến vào nơi này lúc sau. Dị tộc sẽ cho bị bắt lấy tu sĩ một viên đan dược, kia đan dược đường độc dược. Chương 647 Thế Cục Bị mạnh mẽ uy hạ độc đan tu sĩ, trong cơ thể linh lực đều sẽ bị áp chế, hơn nữa tới rồi thời gian nhất định, đan độc liền sẽ xuất hiện, ảnh hưởng chúng độc tu sĩ linh lực cùng thần thức. Mỗi lần độc phát thời điểm, liền phảng phất là có muôn vàng tu sĩ ở ta bên thai gõ động tiếng chung giống nhau, làm ta đau đầu dục nước. Thời gian lâu rồi, có đôi khi cũng sẽ trở nên thần trí không rõ. Những cái đó thôn dân liền đem ta coi như là kẻ điên. Mà ta đối bọn họ giảng nói, bọn họ cũng không tin. Trương kẻ điên nói nói, nước mắt liền rất xuống dưới. Hơn nữa, không chỉ là ta một cái tu sĩ, ở ta tới nơi này phía trước, cùng ta cùng bị bắt giữ đạo Hữu cũng bị huy hạ độc đan, chỉ là chúng ta bị phân phối tới rồi bất đồng địa vực. Những cái đó dị tộc đem chúng ta tách ra đặt, phòng ngừa chúng ta liên hợp đến cùng nhau. Bọn họ đem chúng ta cũng coi như heo chó giống nhau, mỗi lần nghĩ tới. muốn bổ sung đồ ăn thời điểm liền sẽ tới bắt bắt mỗi lần ở bên ngoài chiến đấu thua cũng muốn ở chúng ta nơi này hết giận mà giống tiểu phú thôn như vậy thôn trang tại đây phiến trong khu vực có rất nhiều hướng lên trên chấn trên liền có bọn họ người mà trong huyện đầu những cái đó quản lý đại gia không phải dị tộc phái xuống dưới trông coi giả chính là đã làm phản các bên ta nhân mã bọn họ thiết lập nghiêm khắc xuất quan chế độ phòng ngừa khắp nơi thôn dân đi lại liên hợp địa phương một ít đại đại hộ vì phía dưới những người này bệnh ra từng hồi mộng đẹp Thậm chí có đôi khi sẽ nói cho bọn họ, bên ngoài thế giới là cỡ nào khủng bố, bọn họ sinh hoạt trên đời ngoại đảo nguyên bên trong, này hết thể đều là bởi vì đại gia bảo hộ. Mà kia cái gọi là đại gia, chính là bố trí đầu sỏ gây tội, là muốn đổ tể bọn họ dị tộc. Những người này còn mang ơn đội nghĩa, thật đáng buồn, buồn cười đến cực điểm. Khu khu khu, khu khu cụ chương kẻ điên lòng đầy căm phẫn, cảm xúc kích động làm hắn nhịn không được kịch liệt hò khăn lên. Hoan mấy hơi thở lúc sau, mới tiếp tục nói chuyện. Chính là, lời nói của ta, không có người tin tưởng, nhưng cái đó thôn dân không tin, cho rằng ta điên rồi. Những cái đó phía trên đại gia, vì chèn ép ta, thậm chí cho ta an trí có lẽ có tội danh. Cho tới bây giờ, ta còn chưa chết. Đại khái là bọn họ còn cần từ ta nơi này rút ra máu cùng sinh cơ. Thậm chí muốn ta ở chỗ này tìm cái nữ nhân, kết hôn sinh con. Lưu lại hậu đại. Bộ dáng này. có thể sinh hạ có linh căn con nối roi tỷ lệ đem đại đại tăng lên. Bọn họ nương mỗi một lần đại gia triệu hoán tuyển chọn danh nghĩa, lựa chọn đồ ăn. Mỗi một lần mỗi cái thôn trang đều sẽ biến mất một hai người, sau đó bọn họ liền phát một ít khen thưởng. Ha ha, mấy lượng bạc, mấy miếng bài thất. Liên đổi một cái mạng người. Liên trẻ nhỏ đều không buông tha. hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình một lòng muốn ở trên chiến trường treo cổ dị tộc, cuối cùng thế nhưng sẽ rơi vào như thế cảnh giới. chẳng những bị như là xuất sinh giống nhau, cầm tu ở chỗ này, liền chính mình con nối dõi đều không thể chúa tể. trương kẻ điên nhìn tịch ly, bên ngoài tu sĩ đều không có phát hiện sao? hoặc là phát hiện cũng lựa chọn mở một con mắt tỉnh, nhắm một con mắt tỉnh. hắn tiến vào nơi này đã vài thập niên, vẫn luôn sống không bằng chết. hắn đã từng tuy rằng cũng cảm thán quá, nhưng cái đó cái gọi là thế lực lớn chi gian cái gọi là chế hành cách làm, nhưng là cũng không có quá độ cảm thấy có cái gì. hiện giờ mới hiểu được. Này thì không có cắt đến trên người mình, liền vĩnh viễn không biết đâu. Bọn họ này đó tu sĩ, bao gồm những cái đó thế lực lớn đại năng. Ở thời gian dài cùng dị tộc trong chiến đấu, đã dần dần, tiềm di mạc hóa tiếp nhận rồi dị tộc tồn tại. Thậm chí ở có chút thời điểm, bọn họ cho rằng, dị tộc cũng chỉ bất quá muốn ở chỗ này định cư xuống dưới. Một ít tu sĩ thậm chí cảm thấy, dị tộc cùng yêu tộc cũng không có gì khác biệt. Bọn họ ăn yêu tộc, yêu tộc cũng ăn bọn họ. Bọn họ yêu cầu dị tộc tài liệu. Dị tộc cũng yêu cầu bọn họ coi như đồ ăn. Chính là hiện giờ nghĩ đến, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bọn họ này đó tu sĩ, từ lúc bắt đầu liền cùng kia không phải cùng phiến hoàn vũ dị tộc liền chú định ở vào đối địch phương hướng. Dị tộc đến từ dị thời không, bọn họ coi nơi này sở hữu sinh linh vì đồ ăn. Mà bọn họ đâu? Có thể ăn luôn dị tộc sao? Không thể. Bọn họ chỉ có thể lợi dụng dị tộc một ít tài liệu. Dị tộc trời sinh đứng cấp bậc liền so với bọn hắn cao. là chuỗi đồ ăn đỉnh, phía dưới đều là hán đồ ăn. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là dị tộc căn nguyên chi lực. Nơi này sở hữu sinh linh đều là bởi vì thế giới này căn nguyên chi lực sở tồn tại. Dị tộc căn nguyên chi lực là dị thời không sản vật, cùng nơi này không hợp nhau. Một khi dị tộc xâm lấn thành công, thế giới này căn nguyên chi lực bị dị tộc căn nguyên chi lực thay thế, đến lúc đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ tiếp, này phương tu sĩ bị nhất thời hòa bình biểu hiện giả dối cấp lửa. Trừ bỏ một ít tu sĩ đang liều chết đối kháng dị tộc ở ngoài, càng có rất nhiều ở cùng bùn. Chương kẻ điên mỗi khi nghĩ đến đây thời điểm, đều tuyệt vọng không được. Ta không biết, bọn họ có hay không phát hiện. Nàng cũng mới tiến vào này phương tử du 3.000 thế giới không lâu. Đối với loại này ở vào màu sáng mảnh đất, vẫn là đã xảy ra mấy trăm năm thời gian sự tình, tự nhiên là không rõ ràng lắm. Chương kẻ điên cả người đều mạo tuyệt vọng. Ngươi không có thử chạy đi sao? Chương kẻ điên thống khổ lắc đầu. Nơi này tuy rằng nhìn như là lạc hậu thôn trang, nhưng là tại đây vùng, đều bị dị tộc bố trí trận pháp. Ở bên ngoài, càng là có thật mạnh dị tộc bắt tay. Mà chủ trì đại gia, càng là có hóa thần tu vì, nghe nói, nơi này quản lý giả, là một vị xuất khiếu kỳ dị tộc trưởng lão. Tịch ly như mày. Chẳng lẽ liền không có tu sĩ phát hiện, sau đó báo tin. Không có người nguyện ý quản. Chưng kẻ điên có chút quái dị nhìn thoáng qua tịch ly. Đạo hữu là thế lực lớn đệ tử đi. Phật môn. Chứ bỏ Phật môn mấy cái đệ tử, hắn thật đúng là không thể tưởng được, ai có thể đủ cả người mạo loại này thánh kết quang. Đạo hữu là không biết, vùng này đều thuộc về từ du 3.000 thế giới ngả về Tây Bộ. Mà Tây Bộ vô số tiểu thế giới sớm đã luân hãm, nếu là có tu sĩ quảng, như thế nào sẽ rơi xuống hiện giờ dáng vẻ này? Dị tộc thông qua thời không trường hà, xa xa không ngừng tiến vào thế giới này, chúng ta từ du 3.000 giới còn có thể đủ sinh tồn xuống dưới đã hảo quá quá nhiều 3.000 tiểu thế giới. các tiên nhân cư trú trời cao 3.000 đại thế giới chung đã có vô số đại thế giới luân hãm chúng ta tử du 3.000 thế giới ở vào trung bộ trọng đình đại thế giới trường quảng, trọng đình đại thế giới thực lực còn xem như trung thượng du mấy năm nay cũng vẫn luôn đau khổ chống đỡ mới có tử du giới kéo dài hơi tàn nếu là trọng đình đại thế giới bị công hãm chúng ta nơi này chẳng sợ lại chống đỡ cũng sẽ không thắng nổi trực tiếp dũng manh vào dị tộc đến lúc đó luân hãm chính là kết cục chẳng qua tuy rằng không có luân hãm Nhưng là cũng có dị tộc từ đại thế giới quản hạt chung chạy trốn rồi xuống dưới. Gần mấy trăm năm qua, đã càng ngày càng nhiều. Từ du 3.000 tiểu thế giới, dị tộc đã thẩm thấu tới rồi khắp nơi. Dưới tình huống như thế, có mấy cái tu sĩ hoặc là thế lực nguyện ý tốn công vô ích đối phó dị tộc. Nếu là muốn xem vào, sớm tại vài thập niên trước, mấy trăm năm trước liên quản. Chương 648 kinh khởi ngàn tầng lãng. tịch ly trong lòng không khỏi ngưng trọng. Hiện giờ không chỉ là từ du 3.000 thế giới thế cục không tốt, liền thân ở tiên giới trời cao 3.000 thế giới đều như thế trương kẻ điên không khỏi nhìn nhìn tịch ly tịch ly dáng vẻ này nhìn ở phật môn thân phận địa vị hẳn là cũng không thấp đi cũng không biết nhà nàng trưởng bối biết nàng biến mất có thể hay không quản chẳng qua nghĩ đến chính mình sư phó cùng tông môn đều không có lại quản hắn lại trào phúng câu môi nay tu tiên giới mỗi ngày đều sẽ biến mất như vậy nhiều tu sĩ ai lại sẽ đi quản mà lúc này từ du ba giới lại rối loạn bộ tu tiên giới không biết khi nào Xuất hiện một đám thiên tài nhân vật, vừa xuất hiện, liền oanh động nhiều mặt thế giới. Nguyên nhân vô hắn, những cái đó thiên tài chung, không chỉ có xuất hiện thần thú côn bằng hậu duệ, còn có thần thú bạch hổ, phượng hoàng chờ huyết mạch giả. Cái này làm cho yêu tộc bên kia thế lực thiếu chút nữa lộn xộn, khắp nơi đều là yêu đỉnh trưởng lao yêu tu tìm kiếm những cái đó yêu tộc thiên tài, liền sợ hãi bị dị tộc hoặc thế lực khác nhanh chân đến trước. Ma tu bên kia cũng phát hiện một đám thiên tài, cái gì đặc thù thể chất giả, không ngừng một hai cái. Liên thân phụ ma tộc huyết thống ma tu đều có. Còn có kia trong truyền thuyết thiên ma thể. Nhân tộc bên này cũng xuất hiện một đám đặc thù thể chất giả, theo tương quan nhìn đến tu sĩ nói, còn có có được thần tộc huyết mạch. Mà Phật môn bên kia càng là xuất hiện Phật môn Phật tử. Thánh bảo. Trong đó tỉnh thế chi liên nhất oanh động. Cái này làm cho vô số thế lực kinh hãi, cũng làm dị tộc hoàn toàn rối loạn chân. Còn có một tin tức, chính là từ du ba nghìn giới Tây Bộ, Nam Bộ. Cùng phía đông cùng nhau trở về cùng tân sinh thành mấy chục cái tiểu thế giới chung, trong đó cái kia nhất đặc thù từ vẫn không cái khe chúng phá ra phủ không chín giới. Nghe nói, có mấy chi dị tộc đã sớm thủ những cái đó phải trở về tân thế giới, chờ bọn họ trở về kia một khắc, thừa này chưa chuẩn bị, đánh vào trong đó, chiếm lĩnh tân lãnh địa. Mà những cái đó tiểu thế giới chung, duy độc cái kia phủ không chín giới, đem kia đầu tiên đánh vào dị tộc cấp giết cái sạch sẽ. Nghe nói, Lúc ấy kia phủ không chín giới chung có mấy cái nửa bước hợp thể kỳ tu sĩ, liên hợp ở bên nhau, dẫn động lôi kiếp, đem vô số dị tộc quanh cái phi hôi yên diệt. kia đoạn thời gian nội, dị tộc bên kia ngã xuống vô số nguyên anh hóa thần, liền suất khiếu kỳ đều bị treo cổ mấy chục cái. Nghe nói dị tộc giết đỏ cả mắt rồi, vừa hợp thể kỳ trưởng lão, vọt đi vào, cuối cùng lại chết ở kia phương thế giới bố trí một cái đại trận bên trong. Lúc ấy, dị tộc kia phương rên dị thanh liên tục. liền thân ở tây bộ chiến trường dị tộc đại quân này phương, đều kéo vang lên dên dị thanh. Kia phủ không chín giới điên cuồng, quả thực làm sở hữu từ du 3.000 giới tu sĩ đều ra đầu tê dại. Sau lại còn có dị tộc trưởng lao muốn đi vào tìm bãi, phát hiện nhân ra nơi đó trận pháp đùa chú không muốn sống ra bên ngoài ném. Kia trưởng lao muốn bọt vào đi, những cái đó phủ không chín giới tu sĩ, thậm chí có nửa bước hợp thể kỳ tu sĩ muốn lôi kéo kia dị tộc tự bạo. Cuối cùng kia dị tộc tuy rằng chạy thoát đi ra ngoài nhưng là cũng chặt đứt mấy chỉ móng nuốt. phù không chín giới điên cuồng làm khắp nơi hung hăng nuốt khẩu nước miếng chẳng qua cũng hoàn toàn bị dị tộc cấp nhớ kỹ tu tiên giới nhiều năm như vậy xuống dưới, xương cứng cũng có không ít nhưng là giống phù không chín giới như vậy mỗi người đều hận không thể cắn hạ dị tộc một ngụm thị tư thế vẫn là lần đầu gặp được một trận chiến này làm phù không chín giới dương danh nhưng là cũng làm vô số người thấy được phù không giới giàu có ngầm đã có tu sĩ cùng dị tộc như hổ dình mồi chẳng qua nhân gia lại đoàn kết gia này dự kiến đoàn kết toàn bộ tiểu thế giới đều đoàn kết nhất trí ngươi nếu là bức nóng nảy bọn họ chính là thà rằng tự bạo cũng không muốn khuất phục mà phù không chín giới trở về vị trí cũng ở vào trung nam bộ nếu là dị tộc muốn đại quân tiến công phải kéo dài qua toàn bộ nam bộ chứ không nói nam bộ khắp nơi tiểu thế giới có đáp ứng hay không chính là phù không chín giới tới gần trung bộ trung bộ khắp nơi tiểu thế giới cũng không thể làm dị tộc sát đi vào dương chi sườn Há dung người khác nhìn trộm, những cái đó thừa này chưa chuẩn bị dị tộc, đã là bọn họ lớn nhất dung nhẫn. Nay cũng làm phù không chín giới khắp nơi thế lực thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Lần này, bọn họ vận khí rốt cuộc không có như vậy kém. Kỳ thật phù không chín giới số phận có thể nói là sở hữu trở về hoặc tân sinh thành tiểu thế giới trung tốt nhất. Liên ở dị tộc hận đến ngỡ răng thời điểm, khắp nơi thế lực ám chọc chọc nhìn chằm chằm thời điểm, phù không chín giới lên tiếng. Bọn họ là lúc trước đại chiến thời điểm là vì bảo hộ toàn bộ từ du 3.000 thế giới, bảo hộ trời cao 3.000 đại thế giới, cuối cùng lại không có chờ đến gấp rút tiếp viện mà đánh rơi ở không gian đường hầm trung. Đem những cái đó năm đã chịu thống khổ. Cha Tấn. Tuyệt vọng nói cho toàn bộ từ du 3.000 giới nghe. Tuy rằng những cái đó nhìn chầm chầm tu sĩ chưa chắc có bao nhiêu lương tri chính là có chút thế lực bị cả tên lẫn họ chỉ ra tới. Đại gia liền phát hiện, kia phủ không chín giới tu sĩ. Thế nhưng cùng từ du 3.000 thế giới rất nhiều trong thế giới gia tộc thế lực đều có chút quan hệ. Nghĩ đến viện cổ đại chiến thời điểm, phu không chín giới đích xác ở vào trong chiến tranh tâm, nơi đó phái đội ngũ đích xác bao quát rất nhiều thế lực. Có chút gia tộc thế lực không muốn nhận hồi. Cảm thấy không cần phải, vẫn là cái liên lụy. Nhưng là luôn có một ít gia tộc là nguyện ý. Cũng luôn có một ít lao gia hỏa là nhớ thương. Trong đó còn có một cái lao gia hỏa nhớ thương thực tàn nhẫn. Đó chính là độc phương thất giới chắc gia lao tổ. Hợp thể đại viên mãn Lão Linh Quân, trát dịch. Nghe nói, lúc trước đại chiến, chắc gia liền tham dự trong đó, dòng chính cũng đi xuống một chi. Mà mấy năm nay, chắc gia nhân khẩu từ từ loãng. nay không, kia Lão Linh Quân, ngày ngày bên trong, liền nhắc mãi, thở dài, lần này trở về chung, vừa lúc liền có chắc gia hậu nhân. Hơn nữa kia chắc gia người còn phát triển không tồi. Này nhưng đem kia Lão Linh Quân cao hứng hỏng rồi. Nghe nói mấy ngày nay... kia lão linh quân bị bên trong một ít tiểu bối lồng đến nhưng cao hứng đều không nghĩ về nhà không ngừng chắc lão linh quân còn có mặt khác thế lực trong đó yêu tộc bên kia liền có mấy cái lao đông tây theo dõi nhân gia hậu bối kia tả một cái ngoan ngoãn hữu một cái tâm căn nhi ma tu bên kia cũng xem náo nhiệt đi vào thật đúng là gặp một ít hạt giống tốt nghe nói kia phía đông lục phủ thế giới cực tùng lao ma đầu ở bên trong cùng một vị nữ tử nhất kiến trung tình lúc ấy mọi người liền ha hả ngươi không phải trong ngày thường nhất khinh thường nữ từ sao hiện giờ kia cả ngày bên trong ăn vạ nhân ra nơi đó là làm cái gì mà mặc kệ từ du ba nghìn thế giới khắp nơi đánh cái gì chủ ý phu không chín giới khắp nơi thế lực mặt ngoài đều gương mặt tươi cười đón chào, sau lưng lại nhất trí đối ngoại nhiều năm như vậy bọn họ nhưng không có quên không ngừng vươn lên đạo lý mà giờ phút này khắp nơi học lúc trước thiên nguyên đại lục yêu tộc họa bánh nướng lớn bộ dáng bắt đầu rồi tân một vòng kéo ra bọn họ ở vào như thế tuy rằng đoàn kết Nhưng là liền giống như lúc trước trọng nguyên đại lục giống nhau, yêu cầu tu sĩ cấp cao chống đỡ, cho nên ở phát triển thời điểm, có thể kết giao hảo ngoại phương, liền kết giao hảo. Mà ban đầu bị phụ không chín giới thả ra đi một đám tu sĩ, cũng coi như là bọn họ làm một con đường khác. Chỉ có thủy dung nhập biển rộng, ẩn vào biển rộng, mới có thể không ngừng lớn mạnh chính mình, mới có thể có kinh đảo chủ lăng thế. Chương 649 biện pháp Mà ở vào trung bộ trạch vân thế giới thương ra một hàng tu sĩ, có chút buồn dầu. Lao tổ Nguyên bản chúng ta ấn vị kia tư chất tới trà, chính là gần nhất tu tiên giới hiện lên thiên tài đệ tử quá nhiều. Thương diễn chậm rãi chuyển động xuống tay trung nắm chen trà. Trận này thiên tài phong vân, nhìn như không hề kết cấu, đảo loạn tu tiên giới thủy. Kỳ thật lại có tung tích nhưng theo. Cái kia một lần nữa trở về phủ không chính giới. Mấy ngày nay, hắn cũng nghe nói. Thương diễn không khỏi cười ra tiếng. Nhưng thật ra dưỡng ra một đám hồ ly. Nơi đó tu sĩ, mặt ngoài đối bọn họ hòa hòa khí khí. Nhưng là thực tế đối bọn họ này đó từ du 3.000 giới bất luận cái gì một phương đều không tin. Mà cái kia vô cùng có khả năng xuất từ phụ không chín giới hậu bối, cũng vô cùng có khả năng đối bọn họ từ du 3.000 thế giới báo lấy đồng dạng tâm thái. Nếu là như vậy, cái kia tiểu gia hỏa, vô cùng có khả năng liền không đi tầm thường lộ. Cha lên cũng muốn trả giá một ít tâm tư. Còn có, còn có một việc. Thương diễn giơ tay, hủy diệt trên bàn vật trà. Nói đi. Lao tổ. Tuy rằng chúng ta không có tra được vị kia rơi xuống, nhưng là kia phủ không chín giới đích xác có một vị kêu Vu ly nữ tu. Thương diễn tới hứng thú, ngước mắt. Nga! Ngươi lại nói vừa nói cái kia các ngươi tra được Vu ly. Chúng ta ban đầu tra được Vu ly, là ở phủ không chín giới chiến thiên bảng nơi đó, có một vị Vu ly. Ha ha, nếu là là hắn, bước lên cái kia tiểu thế giới chiến thiên bảng, dư giả. Người nọ chính là đại Vu huyết mạch giả. Hơn nữa Vu ly cái này tên tuổi. Còn đã từng xuất hiện ở phù không chín giới hồn giới. Còn có tu sĩ cảm thấy, kia bước lên chiến thiên bảng Vu Ly, cùng một vị nhân vật thập phần phù hợp. Chính bọn họ cũng không biết Vu Ly là ai. Như thế có chút ý tứ. Vị kia Vu Ly xuất hiện quá đột nhiên, không hề dự triệu xuất hiện ở chiến thiên bảng thượng, trên đường tên nàng còn tắt quá vài lần, một lần làm trông coi chiến thiên bảng đệ tử, cho rằng vị kia ngã xuống. Chính là sau lại, vị tiêu tên lại vài lần một lần nữa sáng lên, thời gian lâu rồi, số lần nhiều. Những cái đó trông coi chiến thiên bảng đệ tử, cũng liền tập mãi thành thói quen. Nói tới đây, kỳ thật hắn là cảm thấy vị kia phụ không chín giới vu ly chính là bọn họ muốn tìm người. Bọn họ không phải cũng là như vậy sao, từ đường cái tên kia cũng là như thế, ngay từ đầu những cái đó trông coi đệ tử cũng kinh hồn táng đảm đến không được. Sau lại, cũng liền dần dần thói quen. Mà cung này thập phần tương tự, chính là phụ không chín giới một vị tiếng tâm lừng lây thiên tài nhân vật, đạo môn vạn đạo tông thác nguyệt phong thân truyền đệ tử tịch ly. cũng là côn bằng phù ra phù thập cửu Thương diễn nhìn về phía nói chuyện đệ tử. Côn bằng phù ra. Đúng vậy, vị kia chính là bọn họ suy đoán nhân vật. Mà trước mắt mới thôi, cũng chỉ có vị kia phù hợp thời gian kia điểm. Chỉ là đối với điểm này, chiến thiên bảng đường chủ, vẫn luôn làm phía dưới đệ tử giữ kín như bưng, tựa hồ cố ý che chở vị kia, nếu không phải chúng ta vận dụng đặc thù thủ đoạn, chỉ sợ còn tra không đến. Chiến thiên bảng A. không thể tưởng được chiến thiên các lúc trước ở phù không chín giới phân cục thế nhưng còn ở hiện giờ tựa hồ còn cùng nơi đó liên hệ thập phần chặt chẽ lúc trước chiến thiên các tuy rằng trải rộng vô số tiểu thế giới chính là lại trước nay không về thuộc về cái nào tiểu thế giới đó là một cái độc lập thế lực càng như là từ du tu tiên liên minh diễn sinh ra tới bồi dưỡng thiên tài đệ tử một cái thế lực mà kia phù không chín giới chiến thiên các còn ở tên cũng không có sửa Như vậy bồi dưỡng thiên tài đệ tử tôn chỉ liền không biết còn có phải hay không danh xứng với thực. Nếu là là thật sự, như vậy ngầm bảo hộ vị kia, cũng liền nói thông. Lao tổ, không chỉ là chiến thiên bảng đối với vị kia tin tức thủ khẩn, chính là mặt khác thế lực cũng là như thế. liền tán tu đều hộ khẩn. Đối với điểm này, hắn cũng là thập phần bội phục, nếu là nói là một cái thế lực hoặc là hai cái ba cái thế lực che chở, còn có thể nói là người kia bối cảnh đại, nhưng là nhiều như vậy thế lực trong tối ngoài sáng đều giúp đỡ. Đặc biệt là không có nghiêm mật tổ chức tán tu đều che chở, này liền không chỉ là một cái đại lục đoàn kết, còn có chính là người kia có cái kia mị lực. Vị kia, bị phù không chín giới tu sĩ xưng là tiểu sát thần. Nghe thấy cái này tên, bọn họ liền biết, vị kia tố chưa che mặt tộc nhân, khả năng không phải cái thiện tra. Bất quá như vậy cũng thực hảo, bọn họ thương gia cũng không phải cái thiện tra. Càng có tin tức xưng, vị kia tu đạo, là tu la đạo. Thường diễn mày nhân lại. Tu la đạo. Cái kia nói, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu, mỗi người đều tu được. Hơn nữa vẫn là có được thần tộc huyết mạch, còn thức tỉnh rồi đại vu huyết mạch người. Không, vẫn là cái nửa yêu. Lao tổ, nhưng nhớ rõ trước đoạn nhật tử, ở tu tiên giới nhắc lên một cổ mưa gió côn bằng thần thú. Ta suy đoán, chính là vị kia. Lúc ấy, cũng có cách nói nói vị kia côn bằng thần thú là tu la nhất tộc. Thương diễn đột nhiên cảm thấy sọ não có điểm đau. Nhà mình hậu bồi quá ưu tú, chẳng những thân phận đặc thù. có được mấy cái kỹ năng, chủ yếu là, còn mọi thứ đều xuất sắc. Yêu tộc bên kia còn hảo, từ du ba nghìn giới không có thần thú, liền tính những cái đó lao yêu muốn đoạn, bọn họ cũng đứng ở đằng trước. Làm hắn sọ nao đau chính là cái kia tu la nhất tộc. Tu la nhất tộc nhân viên vốn là thưa thớt, nhà hắn đệ tử như vậy ưu tú. Xem ra, này phụ không chín giới, ta là muốn đích thân đi một chuyến. Lao tổ, vị kia, hiện giờ sợ là không ở phù không chín giới. Căn cứ phía dưới tin tức tới báo. Vị kia cuối cùng xuất hiện chính là ở Ngao Du Thương Thanh giới Tây Bộ, nơi đó, cũng không phải thực Thái Bình. Thương Diễn biết nơi đó, nơi đó là cùng thịnh Đông Ngũ Hoa Châu giao tiếp địa phương, còn tồn tại rất nhiều màu xám mảnh đất. Nghĩ đến tịch ly thân phận đặc thù, thực lực cũng còn không có đạt tới có thể hoành đi nông nỗi, hắn cũng không nghĩ hắn như vậy đã sớm đi đối mặt những cái đó ngầm thế lực cùng dị tộc. kia lão Phu đi trước tìm một tìm, các ngươi nhớ rõ tin tức mà sạch sẽ chút. lao Tổ! Cái này ngươi yên tâm! Đệ tử ta đã sớm phân phó phía dưới các tộc nhân, cùng phụ không chín giới giao hảo. Hơn nữa vị kia tin tức, chúng ta đã ngầm lau sạch rất nhiều, lưu lại một ít nửa thật nửa giả cấp những người đó điều tra. Thương diễn gật đầu. Nhớ rõ tiểu tâm cẩn thận chút, tu tiên giới không phải mỗi người đều là ngốc tử. Đệ tử ghi nhớ với tâm. Tịch ly nhìn lại lần nữa lâm vào hôn mê trương kẻ điên, không khỏi nhíu mày. Nếu là thế giới này là cái lồng giam, còn có hóa thần dị tộc trung giữ, muốn dễ dàng thoát đi. sợ không phải dễ dàng như vậy tịch ly không phải không có thoát đi nơi này thủ đoạn nhưng là chính là sợ cái này địa phương bên ngoài cũng là dị tộc hang ổ. đến lúc đó kinh động dị tộc sợ đưa tới càng thêm cao dài dị tộc đặc biệt là cái kia nghe nói là nơi này quản lý giả xuất khiếu kỳ dị tộc chủ nhân có lẽ ngươi có thể thử mượn cái kia tiểu hắc cầu năng lượng tra trộn vào dị tộc chung chủ nhân có thể hấp thu nhất định dị tộc năng lượng ngụy trang một đoạn thời gian hẳn là cũng có thể chỉ là chủ nhân Trên người của ngươi Phật quang có chút phiền phức Chương 650 dao Động. Thiên Thương cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, bởi vì công đức chi lực quá nhiều mà phiền não Chủ nhân, ngươi nếu không thử một lần, đem một ít công đức chi lực chuyển tới Thiên vu Cung Thượng, hoặc là cái kia Phật môn xá lợi thượng. Theo lý thuyết, này hai dạng đều nhận tịch ly là chủ, hai dạng đồ vật đều là tịch ly binh khí, hẳn là có thể tương thông vật chứa mới là Chỉ là không biết này linh lực có thể tương thông, này công đức chi lực có thể hay không. tịch ly cũng cảm thấy có thể thử một lần Rồi tay ở chương kẻ điên trên cổ một chút làm này hôn mê càng thêm hoàn toàn tịch ly bố trí một cái trận pháp đem chương kẻ điên sân bao vây ở bên nhau phòng ngừa có người xâm nhập chương kẻ điên sân lại tìm một cái tương đối ẩn nấp góc cho chính mình bố trí mấy cái trận pháp trong tay linh lực chật lóe kim sát xá lợi cùng hình vương xuất hiện ở tịch ly trên tay khi sâu một hơi bắt đầu nếm thử thuyên chuyển trong cơ thể công đức chi lực chỉ là tịch ly này vừa động Trên người công đức chi lực liền bắt đầu điên cuồng kích động. Tịch ly thử lôi kéo chúng nó hướng hình Vương cùng xá lợi chỗ gì, nếm thử vài lần, đều không được. Như mày, nếu là công đức chi lực có thể tái nhập vật chứa, thân là đạo môn thánh khí thiên vũ cung không thể, còn hào thuyết. Nhưng là thân là Phật môn xá lợi, hẳn là có thể. Tịch ly tìm không thấy dẫn vào phương pháp, nhiều lần thất bại lúc sau, dừng tay, nhìn hình Vương cùng xá lợi. Thiên thương! Ngươi nói ta trực tiếp dùng công đức chi lực luyện hóa này hai dạng đồ vật như thế nào? Thiên thương sừng sốt. Chủ nhân có thể thử một lần, bất quá, chủ nhân có thể trước thử luyện hóa xá lợi, rốt cuộc đó là Phật môn đồ vật, khả năng sẽ dễ dàng một ít. Thích Ly cảm thấy thập phần có đạo lý. Thu hồi hình vương, nhìn nằm nơi tay lòng bàn tay xá lợi. Hy vọng ngươi tranh đua một chút. Kim sát xá lợi đích xác tranh đua, theo công đức chi lực ở nó trên người lưu chuyển, cả người bắt đầu tản mát ra kim quang. tịch ly quanh thân công đức chi lực cũng theo kích động hai người lẫn nhau dẫn động theo thời gian trôi đi kim sắc xá lợi quanh thân quang hoa càng thêm lóa mắt hơn nữa xá lợi mặt trên còn xuất hiện một ít tinh tế hoa văn có vẻ càng thêm thần bí đại kim sắc xá lợi rốt cuộc không hề xoay tròn tịch ly trên người công đức chi lực cũng dần dần bình ổn tịch ly chờ mong nhìn kim sắc xá lợi xôn xao xá lợi đột nhiên thoáng khởi ở tịch ly chờ mong trong ánh mắt bộc phát ra một trận kim quang sau đó tịch ly mặt liền kéo xuống dưới bởi vì nàng phát hiện nàng quanh thân kim quang chẳng những không có dáng xuống đi, còn bởi vì xá lợi kim quang càng thêm loáng mắt. Trước kia nàng là có một tầng quan mạng, hiện tại trực tiếp là lượng người đôi mắt đau. Kim sắc xá lợi ở tịch ly quanh thân vui sướng thượng nhảy hạ nhảy, cho rằng chính mình là công. Nhưng là nhìn tịch ly càng ngày càng đen châm mặt, chậm rãi ngừng lại xuống dưới. Một chút một chút tới gần tịch ly, nó tựa hồ cũng cảm giác đến chính mình làm cái gì chuyện xấu. Có chút thật cẩn thận, chủ nhân. Thiên thương cũng có chút thấp hỏng, rốt cuộc cái này ý tưởng, trước hết là từ hắn ra. Mà giờ phút này tịch ly cả người kim quang chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng thêm lóa mắt. Này liếc mắt một cái nhìn lại, tuyệt đối muốn lóe mù người khác đôi mắt. Hơn nữa này quan mang, còn xuất hiện thay đổi dần tầng. Một tầng kim sắc, một tầng màu trắng. Đã từng tịch ly, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, cảm thấy mạ một tầng quang, thần thánh vô cùng. Hiện tại tịch ly, chính là hắn xem ra, cũng như là một cái có chút. có chút cay đôi mắt vật phát sáng chủ nhân nếu không thử một chút dùng thiên vũ cung có lẽ là bởi vì kia xá lợi cùng chủ nhân không đủ tâm linh tương thông duyên cớ tịch ly phun ra một hơi thí nàng là không dám thử vạn nhất làm không tốt càng thêm nghiêm trọng hoặc là đã xảy ra cái gì biến cố đến lúc đó nàng cũng không biết tìm ai đi khóc mà cùng lúc đó ngao du thương thanh giới tới gần thịnh đông ngũ hoa châu địa phương hoàn toàn rối loạn việc này kỳ thật vẫn là cùng lần trước dị tộc sự kiện có quan hệ Cái kia trộm đi dị tộc đồ vật tu sĩ, ở bị tông môn tiếp hồi trên đường, gặp tu tiên giới xú danh rõ ràng thần trộm nhanh tay đạo quân. Vị kia thần trộm cũng chính là tò mò, có thể dẫn động phi linh trùng không tiếc đại quân kéo dài qua thời không hải vực bảo bối rốt cuộc là cái gì, vì thế ở nửa đường tiệt hồ. Nay một đoạn hồ, chờ lấy ra chữ vật không gian đồ vật sau, trực tiếp gây hoạn. Cái kia dị tộc ra đời vương giả, phát ra mãnh liệt cầu sinh dục, trực tiếp năng lượng bùng nổ, hấp thu nửa cái thành trì linh lực. chuyện này thực mau liền dẫn động tu tiến giới đặc biệt là dị tộc kia phương các mạnh cùng thiếu bộ phận tu sĩ muốn che giấu sự tình bị hoàn toàn mở ra trong khoảng thời gian này tu sĩ này phương thiên tài không ngừng xuất hiện càng là xuất hiện thần tộc hậu duệ còn không ngừng một cái này trực tiếp làm dị tộc bên kia sinh ra dày đặc nguy cơ cảm hiện giờ tuân ra bọn họ bên này ra đời vương giả hơn nữa liền kia bùng nổ phạm vi mà nói cái kia vương giả tuyệt đối thiên phú không thấp này trực tiếp làm dị tộc kia phương điên cuồng Tới gần ngao du thương thanh giới khắp nơi dị tộc mây di chuyển, sôi nổi phát binh, chặn đường kia đội nhân mã. Mà nhân tộc này phương, khắp nơi ích lợi đàn chéo hạ, ngược lại là ở vào nhược phương, trực tiếp làm ngao du thương thanh giới khắp nơi hôn loạn lên. Khắp nơi đều là dị tộc cùng tu sĩ chiến đấu dấu vết, chiến đấu năng lượng dao động, ảnh hưởng thực quảng. Mà tịch ly nơi nơi này vực mấy ngày nay cũng đã chịu nhất định lan đến. Tuy rằng trận pháp không có bị phá khai. Nhưng là tịch ly rõ ràng cảm giác được tu sĩ cấp cao chiến đấu khiến cho năng lượng dao động. Mà kế tiếp một đoạn thời gian, như vậy dao động vẫn luôn không có đình quá, thậm chí còn xuất hiện tự bạo khiến cho năng lượng bạo loạn. Tịch ly cùng trương kẻ điên liếc nhau. Lẫn nhau đều minh bạch, lần này có lẽ chính là tốt nhất rời đi thời gian. Trương kẻ điên nhìn tịch ly. Đạo hữu, lần này, liên tục không ngừng năng lượng bạo động, mặc kệ là dị tộc chính bọn họ đấu lên, hoặc là chúng ta này phương tu sĩ tìm tới, cũng hoặc là mặt khác cũng hảo Có lẽ chính là tốt nhất rời đi thời gian. Thịch ly gật đầu, đích xác. Chương kẻ điên ánh mắt xuyên qua cụ nát môn, nhìn về phía bên ngoài những cái đó phàm nhân. Mấy ngày nay xuống dưới, những cái đó phàm nhân, còn cung cung kính kính canh giữ ở bên ngoài. Trước nay đều không tin tiên nhân bọn họ, lại bởi vì trước mắt người này. Nếu là bên ngoài chiến đấu lên, nghe gần nhất dao động, nơi này thực mau cũng sẽ bị lan đến. Mà nay đó phàm nhân, lại còn tưởng rằng chỉ là thời tiết không tốt, ở xét đánh. Bên ngoài vui cười thanh như cũ, những cái đó thích nhất nghe chuyện xưa tiểu hài tử còn ghé vào hắn sân trên tường đây Rõ ràng cơ hội liền ở trước mắt, khát vọng nhiều năm như vậy, trong lòng hy vọng, mắt thấy liền phải xuất hiện. Chỉ kém một bước, chính là hắn trong lòng lại do dự lên. Này đó ngu muội phạm nhân, đem hắn coi như kẻ điên, chính là lại sẽ ở hắn ké xịu thời điểm, cho hắn thỉnh đại phu. Hắn không thấy thời điểm, đi tìm hắn, tiểu hài tử cho hắn ăn. Hắn muốn đi ra ngoài, phi thường nghĩ ra đi. Hắn chưa bao giờ cho rằng chính mình là cái ngốc tử, là cái quên mình vì người anh hùng. Đặc biệt là trải qua quá sư môn sư phó không quan tâm lúc sau. Năng lượng dao động lại lớn không ít. Trương kẻ điên nhắm mắt, nhìn về phía tịch ly. Đạo hữu, ta tưởng làm ơn ngươi một việc. Chương 651 tin tưởng. Tịch ly nhìn về phía hắn. Trương kẻ điên tự rêu cười cười. Đạo hữu, ở bọn họ trong mắt, ta chính là cái ngốc tử kẻ điên, bọn họ trước nay đều không tin tiên nhân tồn tại. Chính là bởi vì ngươi tồn tại, bọn họ tin. Cho nên ta muốn làm ơn đạo hữu, nói cho bọn họ bên ngoài thế giới là như thế nào. Tuy rằng có chút tàn khốc, muốn đánh vỡ bọn họ ngộng chính là ta hy vọng bọn họ có một con đường sống có thể đi, chẳng sợ chỉ có một đường sinh cơ. Chờ nơi này trận pháp nhất bạc được, hoặc là phá vỡ thời điểm, ta tưởng, ta tưởng, muốn mang theo bọn họ cùng nhau đi. Chương kẻ điên ánh mắt thực bằng thẳng. Tuy rằng hắn cảm thấy nói như vậy, làm như vậy, sẽ làm người cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình, đầu góc có vấn đề. Tịch ly đối thượng trương kẻ điên cặp kia có chút vẩn đục đôi mắt. Người thân trung kịch độc, thu vi chỉ có chút cơ kỳ. Cho nên, ra này trận pháp, bên ngoài chiến đấu tuyệt đối là kim đan phía trên, khả năng đều tự thân khó bảo toàn, lại nói gì bảo vệ nhiều như vậy phàm nhân. Trương kẻ điên cố nén trụ run rời tay, nhắm mắt lại. Ta biết, nhưng là, phàm là còn có một chút hy vọng, ta cũng sẽ mang theo bọn họ. Ngươi cứu được bọn họ nhất thời, lại cứu không được bọn họ một đời. Bên ngoài vô số dị tộc, còn có không đem mạng người để vào mắt khắp nơi tu sĩ. Ta biết, bên ngoài thực tàn nhẫn, hiện giờ nghĩ đến, bọn họ sinh hoạt ở cái này thế ngoại đảo nguyên bên trong, có lẽ không phải thống khổ nhất. Nhưng là hiện giờ tu tiên giới còn không có thế ngoại đảo nguyên. Nơi này cũng sắp bị đánh vỡ. Ta muốn, muốn liều một lần. Chương kẻ điên đột nhiên đối với tịch ly quy xuống. Đạo hữu, ta biết ngươi là cái có bản lĩnh. Ta Trương Ngọc không cầu đạo hữu cùng ta cùng nhau, chỉ cầu đạo hữu thành toàn ta. Ít nhất, ít nhất làm cho bọn họ biết, ở cái này tàn khốc thế giới, tại đây cuối cùng một khắc, vẫn là, vẫn là có người không có, không có từ bỏ bọn họ. Âm dương song sinh hỏa nhìn Trương kẻ điên, cảm thấy thế gian này lại muốn nhiều một vị ngốc tử. Thích Ly không nói, tinh tế cảm thụ bên ngoài chiến đấu giao động. Ngươi nếu là muốn cứu bọn họ, liền không cần chờ đến cuối cùng một khắc. Dứt lời, Tịch Ly trong tay linh lực vừa động. Một con thuyền thuyền nhỏ xuất hiện ở tịch ly trong tay. Thứ này, vẫn là đánh cướp cam mạnh được đến. Một con thuyền cao dài phi thuyền. Trong cơ thể có cái không gian thật lớn trận pháp, có thể đem thuyền phóng đại, cũng có thể thu nhỏ lại. Phi hành tốc độ cũng rất nhanh, lại còn có tự mang phòng ngự công năng cùng kết giới. Tịch ly đánh giá, cái này phi thuyền, thoạt nhìn có chút giống là cái nào tông môn hoặc là thế lực phi thuyền. Bị này cam mạnh không biết dùng cái gì thủ đoạn được đến, hiện giờ rơi xuống tay nàng. mà thứ này ở ngay lúc này chính là đỉnh tốt cứu mạng đồ vật chẳng qua là có chút phế linh thạch trương ngọc nhìn đột nhiên biến đại tiên thuyền đột nhiên minh bạch cái gì đột nhiên nhìn về phía tịch ly nhất miệng cười cảm ơn đạo hữu tịch ly đem trương ngọc nâng dậy cảm tạ ta liền không cần ngươi nếu là muốn cứu bọn họ liền phải thừa hảo thời cơ trương ngọc gật đầu một hàng tiểu phú thôn thôn dân thấp thỏm nhìn đứng ở sân cửa hai người tịch ly cả người dạng dỡ mắt làm cho bọn họ không mở ra được đôi mắt Mà luôn luôn điên khủng, lôi thôi trương kẻ điên, giờ phút này thế nhưng thay đổi cái bộ dáng. Nhìn. Nhìn nhưng thật ra có chút tiên khí. Chẳng qua, mọi người đều không có nói chuyện, bởi vì tịch ly mang cho bọn họ tin tức quá mức chấn động. Chấn động đủ để điên đảo bọn họ quá vãng sinh hoạt, thậm chí là đời đời truyền thừa. Bọn họ không biết muốn như thế nào, không nghĩ phải tin tưởng tịch ly. Chính là tịch ly. Là tiên nhân. Các hương thân, chúng ta không nghĩ lửa các người. Chúng ta biết bên ngoài thế giới là tàn khốc. Các ngươi có lẽ không tin. Nếu là cái này mộng đẹp vẫn luôn làm đi xuống, ta tin tưởng cũng có người nguyện ý vĩnh viễn ngốc tại nơi này. Chính là nơi này cảnh trong mơ sắp rách nát. Các ngươi có thể sinh tại đây ở cảnh trong mơ, vẫn tại đây ở cảnh trong mơ, chính là tiểu phú thôn còn có hay không lớn lên hài đồng. Bọn họ là vô tội. Bọn họ không biết bên ngoài thế giới. từ sinh ra bắt đầu, đã bị dị tộc khống chế vận mệnh. Ta chứ ngọc. không dám bảo đảm có thể bảo vệ các ngươi, nhưng là ta Trương Ngọc có thể bảo đảm chính là, chỉ cần ta Trương Ngọc ở, liền tuyệt đối sẽ che chở các ngươi. Phía dưới thôn dân nhìn Trương Ngọc, nhìn nhìn lại Tịch Ly, trong mắt là lo lắng, là thấp hỏng, là do dự. Có chút thôn dân là không tin, cảm thấy là Tịch Ly bị này Trương kẻ điên kia một bộ tin đồn nhảm nhí cấp ảnh hưởng. Đối với Tịch Ly tiên nhân hình tượng cũng đại suy giảm, nhàm chán lắc đầu. Xoay người, tính toán quay đầu lại, tiếp tục đi đồng ruộng làm việc. các vị các hương thân, ta nơi này có một con tiên thuyền, có thể chứa các ngươi. Tịch Ly biết muốn ra một ít đồ vật mới có thể càng thêm hoàn toàn làm này đó thôn dân tin tưởng bọn họ. trong tay linh quang một đôi, một con nho nhỏ tiên thuyền xuất hiện ở Tịch Ly trong tay. Tịch Ly trong tay bấm tay niệm thần chú, tiên thuyền biến đại, càng lúc càng lớn. tiểu phú thôn thôn dân nhìn kia càng lúc càng lớn tiên thuyền, đại kinh thất sắc. thật sự, thật là tiên gia thủ đoạn. Trương Ngọc nhìn lại lần nữa trở về thôn dân, các hương thân. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, thực mau nơi này liền sẽ bị lan đến, còn thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Ta Trương Ngọc mấy năm nay đến các hương thân chăm sóc, tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi. Tiểu phú thôn thôn dân lẫn nhau đối diện, trên bầu trời kia cùng loại xét đánh thanh âm, hai ngày này càng thêm lớn, không trung cũng càng thêm sơn đen, chính là lại không thấy một tia vũ, cũng không thấy tiếng gió mà khác. Loại cảm giác này, làm cho bọn họ cảm giác thực áp lực. Nếu là tịch ly cùng Trương Ngọc nói chính là thật sự, như vậy tiếp tục lưu lại nơi này. Mặc kệ là trở thành kia dị tộc trong miệng đồ ăn, vẫn là bị chiến đấu lan đến, bọn họ này đó ở tiên nhân trong tay tay chói gà không chặt phàm nhân, đều là tử lộ một cái. Bọn họ nhưng thật ra không sao cả, chính là những cái đó hải tử đâu. Chính như Trương Ngọc lời nói, những cái đó hải tử là vô tội. thiên nhân, thiên nhân, ta có thể tin tưởng người sao? Đại bảo nhìn tịch ly, một đôi mắt tràn đầy mê mang. Tịch ly sờ sờ đại bảo đầu. Ta không có lừa các ngươi Có thể cứu này đó phàm nhân, nàng tự nhiên cũng sẽ đi tận lực. Nhưng là tiền đề là những người này tin tưởng bọn họ. Tiểu phú thôn các thôn dân bắt đầu thương lượng, kiến thức tịch ly tiên pháp, bị kinh sợ trụ, đại bộ phận người đều là tin tưởng. Chỉ là có chút lão nhân lại là không muốn rời đi. Mặc kệ là bởi vì không tin tịch ly, vẫn là không nghĩ rời đi thời đại sinh hoạt thôn trang, bọn họ đều lựa chọn rời khỏi. Một ít người thấy vậy, cũng có chút do dự. Chính là càng nhiều nhân vi hài tử, vì tương lai. Vẫn là lựa chọn nếm thử tiếp thu. Thôn trưởng Lý Phúc, câu lũ eo. Đối với tịch ly hành lễ. thiên nhân, Lão Hủ là không tính toán rời đi nơi này. Lão Hủ già rồi, trung quy là là muốn hóa thành một nắm đất vàng. Lão Hủ nhìn tiên nhân, cảm thấy tiên nhân là cái tốt. Lão Hủ muốn cầu tiên nhân một việc. Thôn trưởng tuy rằng già rồi, nhưng là xem người ánh mắt lại vẫn là ở. Hơn nữa, mấy năm nay, chương kẻ điên từ tới bọn họ này thôn trang bên trong, tuy rằng có chút thời điểm điên điên khùng khùng.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 Thôn trưởng tuy rằng già rồi, nhưng là xem người ánh mắt lại vẫn là ở. Hơn nữa, mấy năm nay, chương kẻ điên từ tới bọn họ này thôn trang bên trong, tuy rằng có chút thời điểm điên điên khủng khủng, nhưng là lại trước nay không có đã làm thương tổn bọn họ sự tình. Lão hủ muốn cầu tiên nhân khoan thứ mấy ngày, nay phụ cận, không chỉ là tiểu phú thôn thôn dân, còn có mặt khác thôn dân, lão hủ muốn, muốn hỏi hỏi bọn hắn, có nguyện ý hay không. Trương Ngọc nhíu nhíu mày. Thôn trưởng, chúng ta thời gian không nhiều lắm, Hơn nữa chúng ta không thể gióng chống thua chiêng. nay trong huyện đầu cũng có những cái đó dị tộc chó săn, nếu là kinh động bọn họ, chúng ta những người này cũng sẽ có nguy hiểm. Thôn trưởng làm người hắn tin được, chính là hắn không quen thuộc người khác, tự nhiên không tin người khác. Hắn có thể lựa chọn cứu tiểu phú thôn người, cũng là nhiều năm ở chung xuống dưới ân tình nơi. Chính là mặt khác thôn dân. lý Phú Ngập ngừng hạ miệng. Từ tịch Ly cùng Trương Ngọc nói chung, hắn nghe ra, này bên ngoài thế giới nguy hiểm, hai người có thể mang lên bọn họ. Đã là thập phần nguy hiểm sự tình. Nếu là lại yêu cầu mang lên mặt khác thôn dân. Thích ly tinh tế cảm thụ trên bầu trời giao động. Thôn trưởng, chúng ta nhiều nhất thời gian, chỉ có 3 ngày. Hiện tại còn chưa tới tốt nhất đi ra ngoài thời cơ, đem có thể mang lên đều mang lên đi. Nhớ rõ muốn mau. Cứu thiếu cũng là cứu, cứu nhiều cũng là cứu. Nếu còn có một chút thời gian, có thể mang liền mang lên đi. Đạo hữu, bên ngoài chiến đấu, đã bay lên tới rồi hóa thần trở lên. kia cổ ẩn ẩn lộ ra huy áp chỉ sợ còn có suất khiếu kỳ thậm chí là hợp thể kỳ hơn nữa trên bầu trời đã ẩn ẩn xuất hiện trận pháp dao động đây là có người ở công kích trận pháp cho nên nơi này chiến đấu quy mô tuyệt đối không nhỏ tuy rằng càng thêm nguy hiểm nhưng là thủy cũng càng thêm vần đủ. lúc này dị tộc cao tầng phòng trừng là không rảnh bận tâm nơi này liên tính muốn bận tâm cũng muốn phân tâm thôn trưởng vội vàng cảm tạ thông chi phía dưới hán tử nhóm đi gọi người trương ngọc há miệng thở dốc Rốt cuộc là ngầm miệng lại. Tịch Ly thời khắc cảm ứng trên bầu trời chiến đấu năng lượng giao động. Giờ phút này có người ở công kích trận pháp, cho nên tuyệt đối không thể đủ lúc này đi ra ngoài. Nhưng là tuyệt đối muốn ở trận pháp phá vỡ phía trước chuẩn bị tốt. Tịch Ly nhìn về phía Trương Ngọc, chờ bọn họ tới, tiến vào phi thuyền lúc sau, ta sẽ đem các ngươi đưa ra một khoảng cách. Đến lúc đó, liền đoàn xem duyên pháp. Này đã là nàng có thể làm nhiều nhất. Sinh cơ nàng cũng vì bọn họ tranh thủ, cũng đem nguy cơ giảm bớt tới rồi thấp nhất. Nhưng là có thể hay không hoàn toàn chạy đi, nàng cũng không thể đủ bảo đảm. Trương Ngọc khiếp sợ nhìn tịch ly. Đưa bọn họ ra một khoảng cách. Trương Ngọc chấn động với tịch ly thủ đoạn cùng bản lĩnh. Đối với tịch ly không lưng chắp tay. Đạo hữu làm đã làm trương Ngọc vô cùng cảm kích. Trương Ngọc, trương Ngọc vô cho rằng tạ. Đạo hữu, ta biết như thế nào làm. Trương Ngọc cảm ơn đạo hữu hôm nay sở làm việc. Ngay sau, nếu là trương Ngọc may mắn tồn tại. Định. Tịch ly giơ tay. ngăn trở Trương Ngọc còn muốn nói đi xuống nói, một khi ta đem tiên thuyền rời tay lúc sau, ngươi liền phải khống chế tiên thuyền, ở rơi xuống đất kia một khắc, cần thiết có người mang theo tiên thuyền, cho nên nhận chủ đi. Trương Ngọc nhìn nằm ở tịch ly trên tay tinh xảo thuyền nhỏ, tay có chút run rẩy. Này tiên thuyền vừa thấy liền bất phàm. Tựa hồ xem thấu Trương Ngọc ý tưởng, đừng trách ta không có nói tình ngươi, này tiên thuyền là một cái gì tộc. Trương Ngọc minh bạch tịch ly trong lời nói ý tứ. Đạo hữu. Ta Trương Ngọc tự thượng chiến trường kia một khắc, liền chú định cùng dị tộc không chết không ngừng. Càng miễn bản mấy năm nay cầm tù cùng tra tấn. Mà giờ phút này trận pháp bên ngoài, cũng đích xác như tịch ly sở cảm giác đến giống nhau. Trên chiến trường xuất hiện mấy chục cái xuất khiếu kỳ dị tộc cùng tu sĩ, hai bên chiến đấu ở bên nhau. Càng là xuất hiện cái hợp thể kỳ tu sĩ cùng một cái hợp thể kỳ dị tộc. mươi 653 bỏ chạy. Nhìn hai người trên người áo đen, cùng với kia trên đầu bộ xương khô vật trang sức trên tóc. thiên cô sắc mặt nháy mắt liền khó coi tới rồi cực điểm ma môn đại năng thiên cô rốt cuộc bất chấp cái gì giữ được thâu nguyên tộc tộc địa đôi tay nhanh chóng cùng thôi chúc sinh đối trưởng thân hình bạo lui hóa thành thiên linh trùng liền muốn trốn chạy phó chu nước mắt xuất trưởng ẩn chứa hợp thể kỳ đại viên mãn một trường thẳng tắp hướng về thiên cô mà đi thiên cô sắc mặt đại biến trên người sở hữu bảo mệnh pháp bảo nháy mắt mở ra Phanh. thân thể bị hung hăng chụp phi va chạm trên mặt đất Kích khởi vô số bùi đất. Khu khu khụ. Thiên cô cảm giác chính mình trong cơ thể vô số cốt cách sai vị, ngồi dậy, bất chấp đau đớn, xoay người còn muốn chạy trốn. Chỉ là nhấc chân khoảnh khắc, trước mắt liền xuất hiện một đôi ủng đen. Thiên linh trùng. Thiên cô chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận uy áp thẳng tắp đánh úp lại. Không. Thân hình hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ. Đây là cao giai chi gian thực lực chênh lệnh. Tịch Ly thời khắc cảnh giác bên ngoài động tĩnh, vừa mới kia cổ tim đập nhanh, tuyệt đối là tuyệt đối đại năng phát động công kích. mau, Mọi người chuẩn bị. Trong phi thuyền phạm nhân, nhìn tịch ly, có chút khẩn trương. Đạo hữu. Ta đã chuẩn bị tốt. Trương Ngọc bố trí hảo thuyền nội hết thảy, nhìn về phía tịch ly. Minh bạch này từ biệt, có lẽ đời này liền sẽ không còn được gặp lại. Bọn họ binh chia làm hai đường, mặc kệ là kia một cái lộ, đều là tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Tiên trên thuyền mặt còn có từ mặt khác thôn trang tới rồi tu sĩ, đều minh bạch. Sôi nổi đối với tịch ly chắp tay. Cảm tạ tịch ly vì bọn họ làm những chuyện như vậy. Đạo hữu. Như vậy đừng quá. Vọng trân trọng. Tịch ly trong tay linh lực quay cuồng, tiên thuyền một chút thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bàn tay đại tiểu phi thuyền, lẳng lặng nằm ở tịch ly trong tay. Vâng. Tịch ly cảm giác được vây khốn ở chỗ này trận pháp, đã chịu trí mạng một kích. Ngưng thức. Giang giác. Chính là giờ khắc này, tịch ly sau lưng sinh cánh, đột nhiên chấn động, cao cao bay lên. Đôi tay đối với trận pháp cái khe hung hăng một xé. Tụ tập ở dưới, không muốn rời đi phàm nhân nhìn cái kia bay lên ở phía chân trời người. Giống như thần minh. Chỉ mong bọn họ hậu bối, có thể ở cái này thần minh phù hộ hạ, may mắn sống sót. Không trung phản phất muốn sụp xuống giống nhau, mọi người gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Phó Chu vừa mới chuẩn bị hoàn toàn đánh vỡ trận pháp, liền cảm giác không gian trận pháp đột nhiên chấn động. Một đạo thân ảnh đột nhiên bay ra. Tịch ly trên người phong tinh phát huy đến mức tận cùng, trong cơ thể hai cái nguyên anh đều ở vận chuyển. Linh lực cũng dùng tới rồi cực hạn, mới bay ra trận pháp, kia trận uy áp càng thêm nùng liệt. Không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể côn bằng huyết mạch theo huyết mạch thiên phú cảm ứng đối với không gian bạc nhược địa phương, một xe kéo, không gian nháy mắt vỡ ra một lỗ hổng, phi thuyền đã bị tịch ly vứt đi ra ngoài. Đồng thời trên người vạn dặm độn phù nháy mắt mở ra, một bộ động tác xuống dưới, nước chảy mây trôi, chính là thôi chúc sinh đều bị tịch ly động tác làm ngẩn người. Chẳng qua phó chu rốt cuộc là hợp thể kỳ tu sĩ. Còn không có nửa tức thời gian, liền phản ứng lại đây. Nhìn vậy sắp khép lại không gian đường hầm, cùng với kêu bỏ chạy cả người mạo quang mang tiểu nhân nhi. Thân thể theo bản năng liền hướng về tịch ly bỏ chạy đi phương hướng mà đi. Tịch ly cảm giác được phía sau cảm giác các bách. Cắn răng, trong tay bừa chú vừa ra. Tam trương xuất khiếu kỳ bửa chú, bị kích phát, hướng về phó chu mà đi. Đồng thời đôi tay hung hăng lôi kéo, hai mắt kim quang lưu chuyển. Không gian chi lực cùng thời gian chi lực phá thể mà ra. phó chu cảm nhận được xuất khiếu kỳ bùa chú đánh út lại nhẹ nhàng phất một cái nổ mạnh uy năng nháy mắt bị áp chế gắt gao chẳng qua lại cũng lãng phí nửa tức thời gian lại lần nữa nhìn lại thời điểm tịch ly thân mình đã tiến vào tới rồi không gian đường hầm chung mắt thấy liền phải bỏ chạy phó chu dội tay hung hăng lôi kéo nhanh chóng khép kín không gian đường hầm nháy mắt lại lần nữa bị phó chu xé rách khai một đạo miệng to tịch ly chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn vạn dặm độn phụ tiến vào không gian đường hầm còn ở tác dụng mang theo nàng nhanh chóng xuyên qua ở không gian đường hầm chung không gian đè ép cảm cùng đùa chú bùng nổ lực lượng áp bách nàng sắc mặt xanh tím phía sau truyền đến tất tốt thanh, làm tịch ly cắn chặt khớp hàm hợp thể kỳ đâu mắt thấy cái tay kia phải bắt ở trên người nàng tịch ly cắn răng trong tay lại lần nữa xuất hiện một trương vạn dặm đột phù hướng trên người một dán hưu phó chu mí mắt ngẩng dựng rồi hướng tịch ly tay bắt cái không dương mắt nhìn lên khi Phát hiện tịch ly đã mất đi bóng dáng, Phó Chu không có lại đi truy. Phó Chu phản ứng lại đây, xé mở không gian, ra không gian đường hầm. Như như mày. Cái kia bỏ chạy kim quang không phải dị tộc. Hình như là Phật môn. Bất quá, ở ngay từ đầu kia một khắc, hắn cũng là theo thân thể bản năng mà đến. Rốt cuộc hắn là cái ma tu, cùng những cái đó Phật môn cũng đánh quá rất nhiều giao tế. Ở nhìn đến tịch ly lao ra trong nháy mắt kia, thân thể cơ hồ theo bản năng liền lựa chọn nàng bên kia. Này cũng không nên trách hắn. Nghĩ đến tịch ly ở không gian nội không tiếp dùng liền nhau hai chương vạn dặm độn phù tìm đường chết hành vi, Phó Chu lại nghĩ đến Phật môn kia mấy cái lao đông tây, không khỏi có chút chột dạ. Xem kia tiểu tử. Không đúng, hẳn là là Ngụy Trang nha đầu, cả người công đức chi lực, ở Phật môn hẳn là cũng là cái bảo bối cục cưng nhi. Chẳng qua Phó Chu lại có chút nghi hoặc. Kia nha đầu cả người công đức chi lực nhiều có chút. Ân, dẫn nhân chú mục. Chính là vì cái gì còn ăn mặc đạo môn quần áo? Hơn nữa như vậy một cái bảo bối cục cưng bất quá 50 tả hữu tuổi, liền có nguyên anh kỳ, nhưng cái đó lao đông tây, như thế nào chỉ cho mấy chương xuất khiếu kỳ bờ chú. Liền tính tu tiên giới tài nguyên khẩn trương, cũng không cần như vậy đi. Này không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Liền tính là nhất khổ tu chùa bồ đề, vì rèn luyện phía dưới đệ tử, cũng không cần như vậy. không bố đi. Thân là ma tu, hắn đều không khỏi thế những cái đó đệ tử Phật môn bi ai. Nếu là gặp được lợi hại dị tộc, kia còn phải. Phó Chu như mày. Kia nha đầu là từ kia trận pháp ra tới, kia trận pháp hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nếu là nha đầu này là bị cầm tù ở bên trong, vì cái gì không có Phật môn người phát hiện, tới cứu viện. Tốt như vậy mầm, không nên A. Phó Chu không nghĩ ra, chỉ có thể thở dài hiện tại Phật môn đối với thiên tài trà đạp. Này nếu là ta tông hạ đệ tử, sao có thể như vậy đạp hư A. Ai? Thói đời ngày sau A. Bất quá hắn còn có chuyện quan trọng trong người. cũng liền không làm dừng lại, những cái đó lão gia hỏa muốn trách, liền trách bọn họ chính mình keo kiệt cùng không để ý tới sự đi. Tịch Ly liền phun ra mấy khẩu huyết lúc sau, trên người phòng ngự phát bảo, nát một tảng lớn. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Tịch Ly trước mắt sáng ngời, quanh thân cảm giác gáp bách nháy mắt không thấy, nháy mắt lại liền phun ra mấy khẩu huyết. Khẩn tiếp mà đến chính là một trận không trọng cảm, còn không đợi Tịch Ly ổn chuẩn thân hình, thình thịch, lạnh leo thổi quét toàn thân. Tịch Ly nháy mắt thanh tỉnh. Trong cơ thể linh lực đã cao tẫn, thân hình hướng lên trên phổi đi. Thật vất vả lộ ra mặt nước, tịch ly liền đối thượng một trương cười tủm tỉm nhìn nàng mặt. Thân thể cơ hồ là theo bản năng phòng ngự. Chẳng qua không có linh lực chống đỡ, tịch ly không có ở trong nước lùi lại thành công. Chương 654 bà bối. Ngược lại là bởi vì thân thể giờ phút này suy yếu, thiếu chút nữa sặc mấy ngủ nước. Ngồi ở tiểu chu mặt trên thân du khanh tay vừa nhấc, linh lực đem tịch ly hướng lên trên nâng lên, đặt ở tiểu chu thượng. tịch ly cảnh giác nhìn trước mặt cái này trung niên nam tử rõ ràng trước mặt cái này thanh tuấn trung niên nam tử trên người không có nửa điểm nguy hiểm hơi thở thậm chí là linh lực dao động đều không có nhưng là tịch ly theo bản năng cảm thấy cái này nam tu là cái nguy hiểm nhân vật thân du khanh nhìn tịch ly cảnh giác ánh mắt khe cười một chút tiểu hữu cũng là muốn đi tham gia đoạt bảo đại hội đoạt bảo đại hội tịch ly không có thả lỏng cảnh giác không gian nội công kích bửa chú đã chuẩn bị còn tiếp hướng về thân du khanh hơi hơi chắp tay Tại hạ vô tình rơi xuống nơi đây, vừa mới đa tạ đạo hữu cứu giúp. Tại hạ cũng không muốn đi tham gia đoạt bảo đại hội tính toán. Thân du khanh nghe tịch ly nói, hơi hơi ngẩn người, Nheo lại đôi mắt, trên dưới nghiêm túc đánh giá tịch ly liếc mắt một cái. Cái này tiểu gia hỏa, một thân vật quang, nhưng là nói sống làm việc lại như là đạo môn người. Còn có này trên mặt tre lấp gương mặt đồ vật, có điểm ý tứ. Thân du khanh cười cười. Tiểu hữu không phải tới tham gia đoạt bảo đại hội cũng không có quan hệ, chỉ là hiện giờ. Tiểu hữu nếu là muốn trở về, sợ là không được. Tịch ly nháy mắt cảnh giác. Ha ha, tiểu hưu không cần khẩn trương, ta đối với ngươi cũng không ác ý. Lời tuy như thế, nhưng là tịch ly trong lòng lại như cũ không dám thả lỏng cảnh giác. Đối với tịch ly biểu hiện, thân du khanh cũng không lắm để ý. Phất phất ống tay áo. Tiểu hưu sợ không phải ta độc phương thất giới tu sĩ đi. Liên độc phương thất giới nổi danh đoạt bảo đại hội cũng không biết, hoặc là là cái xa xôi thế giới, cách bọn họ độc phương thất giới quá xa. cho nên không hiểu biết, hoặc là chính là rất ít ra cửa du lịch, kiến thức hạn hẹp. Tịch Ly Liễu mắt. đạo hữu hảo nhãn lực, tại Hạ Đích sắc không phải độc phương thất giới tu sĩ. Nghe được Tịch Ly khích lệ, Thân Du Khanh cười to, nửa ỉ ở trên thuyền một trương bàn gỗ thượng. Tiểu Hữu nói đùa, này cũng không phải là ta có hảo nhãn lực nga. Thân Du Khanh từ chữ vật không gian chung lấy ra một hồ rượu trái cây. Độc phương thất giới tu sĩ đều biết, mỗi 300 năm một lần đoạt bảo đại hội, tổ chức địa điểm chính là ở Tu di Hải Thượng. Đoạt bảo đại hội một khi bắt đầu, tu di hải thượng thiên nhiên trận pháp, liền sẽ mở ra, lúc này, lui tới tu sĩ, chỉ được phép vào không cho phép ra. Thân du khanh cho chính mình mãn thượng một ly rượu trái cây. Muốn trước tiên đi ra ngoài, hoặc là đi chủ đảo cưỡi chuyển tống trận, hoặc là liền phải tại đây tu di hải vực thượng ngốc mãn một tháng. Thân du khanh nhìn về phía tịch ly, giơ lên bầu rượu. Tiểu hữu, cần phải uống xoàng một ly. Tịch ly lắc đầu. Đa tạ đạo hữu hảo ý. Thân du khanh nghe được tịch ly trả lời, khẽ cười một tiếng. Trong lòng đã có 9 phần khẳng định, cái này cả người mạo Phật Quang Tiểu ra hỏa, không phải cái đệ tử Phật Môn. Liên Phật giả đều uống Phật quả rượu, vị này cũng không uống. Nay liên có ý tứ. Như vậy một cái hạt giống tốt, thế nhưng là đạo môn, nếu là làm đám lao già đó đã biết, không biết sẽ là cái như thế nào phản ứng. Bất quá, này nhận lấy tịch ly đạo môn, cũng có chút ý tứ A. Nay Tiểu Hoa Nhi rõ ràng là cái Phật Môn tuyệt thế thiên tài. Cũng dám lưu lại, giao nhân gia đạo Pháp. Cho người ta cảm giác, không lắm phúc hậu a. Tiểu hữu, chính là muốn rời đi này tu di hải vực. Thịch ly gật đầu. Thân du khanh uống xong một ly Phật quả rượu. Nay đoạt bảo đại hội, nhưng mới bắt đầu 7 ngày. Hiện giờ tiểu hữu cùng ta đợi này phiến hải vực, cũng bất quá là tu di hải bên ngoài. Muốn gơi chủ đảo nhỏ truyền tống trận Pháp rời đi, liền sử dụng tiểu chu đi hướng tu di hải vực trung ương. Này một chuyến đi xuống, ít nhất cũng đến cái 4-5 ngày. Thân Du Khanh nhìn nhìn tịch ly. Hơn nữa, nay đoạt bảo đại hội thượng tụ tập khắp nơi nhân mã, hơn nữa Hải Vực cũng có một ít hung thú, càng là đến trung ương Hải Vực càng là nguy hiểm. Tiểu Hưu ngươi một người sợ là khó có thể tới a. Nguyên Anh kỷ Tiểu Hoa Nhi muốn kéo dài qua Tu Di Hải sẽ chỉ là có đi mà không có về. Chi bằng tại đây Tu Di Hải bên ngoài Du ngoạn một phen, chờ đợi một tháng chi kỳ tới. Trong lúc này không nói được, còn có thể gặp gỡ cái cơ duyên. Nay đoạt bảo đại hội bả bối. Chính là tùy cơ Nga, muốn đọc bảo, trừ bỏ vũ lực ở ngoài, còn phải xem vận khí nha. Hắn hôm nay cơ mắt dưới, rất ít có nhìn không thấu người. Này nữ tu thế nhưng làm hắn thấy không rõ tiền đồ. Chẳng qua, tuy rằng tiền đồ không biết, nhưng là giờ phút này, này nữ tu trên người số phận lại là cực hảo. Tuy rằng cũng xem không hoàn toàn, nhưng là lại là hắn này dọc theo đường đi, cảm giác đến tốt nhất một cái. Như vậy cầm lý đưa tới cửa, trách không được, gần nhất hắn cảm giác chính mình vận may vào đầu tơi a. tịch ly nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình vận khí tốt. Nàng tuy rằng cũng có chút tâm động, nhưng là hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này, ít nhất rời đi cái này nhìn bình phẳng, lại vô cùng có khả năng thâm tàng bất lộ ra hỏa. Chỉ là tịch ly không biết chính là, nàng trong khoảng thời gian này vận khí là thật sự hảo. Vài lần đại nguy cơ, lại có thể thoát thân. Tiến vào dị tộc hậu hoa viên, còn có thể bình yên vô sự rời đi. Liên tính là bị chút thương, nhưng là nàng gặp được chính là ma môn mấy đại ma đầu chi nhất. điểm này tiểu thương có thể nói là kia ma đầu thập phần nể tình nếu bằng không kia ma đầu muốn bắt lấy tịch ly đánh chết rớt vẫn là làm được đến đa tạ đạo hữu hảo ý tại hạ vẫn là tại chỗ chờ đợi trận pháp mở ra đi thân du khanh khỏe miệng vừa kéo chẳng lẽ là hắn nói còn chưa đủ rõ ràng nơi này chính là chuyên môn làm cơ duyên địa phương nào có tu sĩ tiến vào đến nơi đây còn có không tâm động là hắn tuổi tác lớn theo không kịp hiện tại tu tiên giới thời thượng hiện giờ tuổi trẻ tu sĩ Đều như vậy cùng thế vô tranh sao? Thân du khanh do dự một chút. Ngươi thật sự không tính toán đi đoạt bảo. Tịch ly gật đầu. Thân du khanh trên dưới đánh giá tịch ly, tưởng từ tịch ly biểu tình chung dò ra cái thật giả tới, đáng tiếc tịch ly mặt vô biểu tình. Thân du khanh không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ chính mình hảo vận, không phải bởi vì này tiểu nha đầu. Không nghĩ ra, liền không hề suy nghĩ. Tới rồi bọn họ loại này tu vi, tuổi, tồn tại, nên thông thấu thời điểm, liền thông thấu, nên ngốc thời điểm liền ngốc. vạn sự chư pháp cầu cái đại tự tại cơ duyên loại đồ vật này có đôi khi cưỡng cầu không được thân du khanh xua xua tay cũng thế tiểu hữu nếu chi ở chỗ này như vậy ta liền cũng không bắt buộc thân du khanh thân hình trận lóe liền biến mất ở tịch ly trước mắt tiểu đạo hữu cái này tiểu chu tiện lợi ta đưa cho ngươi gặp mặt chi lễ bãi trách môn a liền có duyên gặp lại trong không khí còn quanh quần này thân du khanh thanh âm nhưng là rồi lại không có dấu vết để tìm tịch ly phun ra một hơi Cái kia trung niên tu sĩ quả nhiên bất phàm. Chẳng qua, hiện giờ, thích ly nhìn dưới chân này một con tiểu chu. Tiểu chu thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng là này bên trong lại có đại đồ vật ở A. chứ không nói chuyện kia cả người thuần túy linh lực, liền có thể nhìn ra này linh thuyền chế tác tài liệu hẳn là bất phàm chi vật. Chính là kia bên trong kia bộ phù văn trận pháp, cũng là hiếm có cao dài phụ trận. Thứ này, liền tính không phải đặc biệt quý trọng bảo bối, nhưng là này cũng tuyệt đối không tầm thường. kia trung niên Nam Tu cứ như vậy đưa cho nàng. Chương 655 tìm. Chẳng lẽ hiện tại cao thủ đều như vậy ra tay rộng rãi sao? tịch ly đoán không ra kia Nam Tu ý tưởng, liền cũng từ bỏ. tịch ly an tĩnh ngồi ở tiểu chu mặt trên, chờ đợi này trận pháp mở ra. Mà nàng không biết chính là, bên ngoài phó chu giờ phút này là khổ không nói nổi. Từ du 3.000 giới trung bộ trạch vân thế giới đỉnh cấp thế gia thương ra cái kia truyền thuyết đã bế quan ngàn năm đồ cổ, thế nhưng tìm được rồi hắn. thương gia thủ đoạn tự nhiên là cao rốt cuộc có thể ở từ du ba tiểu thế giới trung bộ thế giới ổn cư đỉnh cấp thế gia chi vị một ít trong tối ngoài sáng nhân mạch lực lượng tự nhiên là cũng đủ khổng lồ tịch ly từ cái kia thành trì rời khỏi sau biến mất không thấy kia văn nhân đạo quân che giấu lại hảo muốn điều tra ra bọn họ cũng vẫn là có biện pháp hơn nữa bọn họ ở phụ không chín giới mai phủ cám tử đăng báo kết hợp đủ loại cuối cùng tịch ly vứt ra hai trương đồ chú tự nhiên bị thương gia chú ý tới Thương diễn ngăn lại còn muốn trốn chạy Phó Chu. Phó Chu trong lòng là thật nghẹn quất. Hắn tuy rằng là tới rồi hợp thể đại viên mãn địa giới, tại đây tử du 3.000 tiểu thế giới cũng coi như là cái lao tổ cấp bậc nhân vật. Ngay thường cũng có thể nói là hoành đi, không cần xem lộ. Chính là càng là tới rồi bọn họ loại này cao cảnh giới nông nỗi, kém cho dù là một cái tiểu giai, khả năng đều sẽ bị thua. Cùng giai chi gian đều có chiến lược bất đồng, càng đừng nói là vị này nghe nói đã tới rồi nửa bước bước vào tiên nhân nông nỗi. Ở người khác nơi đó, hắn có thể tiêu ngạo, nhưng là tại đây vị diện trước, hắn phải đường cái chim cút. Mắt thấy đã không đường tối lui, phó chu dừng lại bước chân, thở hồn hển Hắn đã thật lâu không có như vậy chật vật qua. tiền bối, vạn bối không biết địa phương nào tội tiền bối. Nếu là là vạn bối có mắt không tròng văn bối nguyện ý nhận lỗi. Hắn tuy rằng đánh không lại thương diễn, chính là từ du ba giới khắp nơi tu sĩ, đều có một cái bất thành văn quy định. Đó chính là càng đến cao dai. càng không thể giết hại lẫn nhau, bởi vì có dị tộc can thiệp. Từ du 3.000 thế giới mỗi một cái tu sĩ cấp cao đều là chân quý, trừ phi là tới rồi cái loại này đã hoàn toàn không thể vãn hồi sinh tử đại thủ, cần thiết muốn chiến đấu dưới tình huống, tu tiên liên minh liền sẽ cấp hai người thiết hạ lôi đài. Nếu là lôi đài chung hai người giải hòa, cũng là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho nên, liền tính hắn đắc tội thương diễn, nhiều lắm là bị thương nặng. đương nhiên, cũng có một ít không ấn lẽ thường ra bài, ngầm giết. lại hủy thi diệt tích. Rốt cuộc đây là tu tiên giới, một ít màu xám mảnh đất cùng hắc cám mảnh đất cũng tồn tại. Nếu là đụng tới như vậy, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mà vị này thương gia lão tổ, làm người luôn luôn điệu thấp, thậm chí là toàn bộ thương gia đều điệu thấp không được. Nếu không phải có một lần, có một cái gia tộc tìm tới thương gia, đánh cho tàn phế một cái thương gia đệ tử, khiêu khích thương gia. Sau đó thương gia đệ tử đem cái kia nhất lưu gia tộc nhổ tận gốc. Thương gia lão tổ càng là nhất cử đánh cho tàn phế bốn cái hợp thể kỳ tu sĩ, từ đây thương gia nhất chiến thành danh. Thương gia điệu thấp, hơn nữa thần bí, cái này lão tổ rất lợi hại, nhưng là ngầm thậm chí có người nói, thương gia không chỉ có có như vậy một cái lão tổ. Cái này thương diễn chỉ là bên ngoài thượng. Hơn nữa thương gia đệ tử, đại bộ phận đều không phải giá áo túi cơm, một ít thiên tài thậm chí có thể cùng những cái đó từ du 3000 giới thiên tri tiêu tử nhóm đánh đồng. Khả năng còn muốn nghiên áp. Mà thương gia những đệ tử khác Liền tính không phải tu luyện thiên tư chắc tuyệt, cũng đều ở mặt khác bộ phận có thành tiểu. Trong đó liền bao gồm đan phù khí trận, thương, lữ, binh, văn trở. Chỉ là thương gia vẫn luôn lo liệu điệu thấp hành sự, người khác không trêu chọc bọn họ, bọn họ cũng không trêu chọc người khác. Rất có một bộ, thủ chính mình kia một mỗ ba phần mà quá an ổn nhận từ tư thế. Nhưng là nếu là người khác bởi vậy cảm thấy bọn họ là bánh bao mềm, liền mười phần sai. Cái kia bị xử lý hết nguyên ổ nhất lưu gia tộc chính là một cái giáo huấn. Hơn nữa, thương gia còn có một cái tu sĩ đều bội phục đồ vật, đó chính là bọn họ tộc hấn. Thương gia là bên vực người mình, hơn nữa phi thường bên vực người mình. Nhưng là lại không phải cái thị phi bất phân, hắc bạch không biện gia tộc. Bọn họ che chở nhà mình đệ tử, nhưng là nếu là, là nhà mình đệ tử phạm sai lầm, bọn họ cũng tuyệt không sẽ nung chiều. nay cũng làm vô số tu sĩ kính ngưỡng thương gia, mỗi một năm thương gia đối ngoại tuyển nhận ngoại tộc đệ tử thời điểm, vô số tu sĩ tức tiêm đầu hướng trong đầu toàn nay cũng sử thương gia nhân mạch cùng thiên tài được đến rất lớn mở rộng cho nên thương gia là trạch vân thế giới một cái tràn ngập truyền kỳ sắc thái thả thần bí gia tộc đồng thời cũng là từ du 3.000 giới vô số thế lực không dám trêu trọng tồn tại thương diễn sắc mặt không tốt lắm trong lòng nghẹn một đoàn hỏa thật vất vả có cái kia tiểu ra hỏa một chút tin tức nhưng là lại là cái tin tức xấu phu không chín giới cấp về điểm này đồ vật ở phù không chín giới là có thể đi ngang tới rồi này từ du ba giới cũng có thể đối phó đại bộ phận tu sĩ. Nhưng là bùa chú Trung Quy vẫn là bừa chú. Nếu là đối thượng xuất khiếu kỳ đạo quân vẫn là sẽ ở vào nguy hiểm địa giới, càng đừng nói là một cái hợp thể kỳ, vẫn là cái hợp thể đại viên mãn ma tu. Chẳng qua, trong lòng vẫn là có mang một chút hy vọng, kia nha đầu, theo phủ không chín giới một ít tu sĩ nói, chính là chỉ cá chạch, hoặc không lưu liền, còn mạng lớn. Từ tiến vào tu tiên giới bắt đầu, liền gặp được các loại thường nhân không dám tưởng nguy hiểm. bảy tám tuổi tuổi tác là có thể đủ từ nguyên anh kỳ đều khả năng ngã xuống chôn cốt trong đất tồn tại ra tới mặt sau càng là cùng thiên đạo trực tiếp vừa qua khỏi còn hảo hảo còn sống chẳng qua thương diễn trong lòng vẫn là có chút lo âu cùng phẫn nộ tiêu nha đầu số phận theo những người đó nói không phải thực hảo có thể từ thiên đạo hạ tồn tại tuy rằng thực gây gớm nhưng là thương diễn biết trọng nguyên giới thiên nguyên giới thậm chí là toàn bộ phụ không chín giới thiên đạo đều là có vấn đề lúc trước những cái đó đại năng bố cục ảnh hưởng kia phương thế giới thiên đạo mà từ du ba nghìn giới thiên đạo lại là không có vấn đề ngươi còn nhớ rõ ở ngươi đánh chết thiên linh trùng thâu nguyên tộc bố cục trong đất cái kia chiều ngươi ném hai chương xuất khiếu kỷ bửa chú tiểu tu sĩ không phó chu trong lòng tức khắc một cái lộ buộc hắn bình sinh thêm quá tu sĩ rất nhiều đủ loại màu sắc hình dạng có ấn tượng không thâm đảo mắt liền quên mất nhưng là tịch ly liền thuộc về kia ấn tượng thâm hơn nữa vẫn là tương đối khắc sâu kia cả người mạo phật quang Không phải Phật môn Phật quang có thể là cái gì. Con tuổi nhỏ, lại so với một ít Phật môn đại năng trên người Phật quang còn muốn trói mắt. Nếu là gặp được một ít cùng Phật môn có thủ án tu sĩ hoặc là dị tộc, đó chính là trói lõi biếng ngắm Thấy thương diễn sắc mặt không tốt lắm, Phó Chu cảm thấy, cái kia nha đầu khả năng cùng hắn có quan hệ gì. Chẳng qua, kia nha đầu không phải đệ tử Phật môn sao. Đối trời xanh diễn cặp mắt kia, Phó Chu không dám nói lời nói dối. Rốt cuộc lúc ấy nhìn đến tu sĩ cùng dị tộc không ít. kia chàng chiến đấu sông sót tu sĩ cùng dị tộc tùy tiện trảo một cái liền biết cùng ngày phát sinh sự tình phó chu mắng chính mình ngày đó theo bản năng hành vi trên mặt lại không hiện tiền bối văn bối đích xác nhớ rõ vị kia tiểu tu sĩ chương 656 đặc sản thương diễn gắt gao nhìn chằm chằm phó chu phó chu lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh vội vàng nói ngày ấy văn bối cảm giác được nơi nào có chiến đấu năng lượng dao động nghĩ đến dị tộc bệnh dịch tả tứ phương liền qua đi nhìn thượng liếc mắt một cái Ở đánh chết kia thiên linh trùng thiên cô lúc sau, nhận thấy được nơi đó có dị tộc bày ra trận pháp, liền đánh vỡ trận pháp. Mà kia tu sĩ đó là ở trận pháp đánh vỡ trong nháy mắt kia lao ra. Còn xe rách một cái không gian đường hầm bỏ chạy. Ta, văn bối đó là thân thể theo bản năng đuổi theo đi, tưởng dị tộc, vị kia tiểu hữu liền hướng tới văn bối ném hai trường xuất khiếu kỳ bờ chú, sau đó bỏ chạy. Thương diện ánh mắt như cũ nhìn chầm chầm hắn. Đỡ lấy yên lặng nuốt nước miếng. sau đó ta cũng theo nàng xé mở không gian đường hầm chui đi vào phó chu rõ ràng cảm giác được chung quanh không khí đều lánh đi xuống còn có ẩn ẩn sát khí cầu sinh dục làm hắn vội vàng giải thích tiền bối vạn bối không biết kia tiểu hữu cùng ngươi có quan hệ nếu là biết tuyệt đối sẽ không đuổi theo đi còn sẽ lễ nghĩa chiêu đãi trong không khí sát khí như cũ không giảm còn càng thêm nùng liệt tiền bối kia tiểu hữu tiến vào không gian lúc sau trên người mở ra phòng ngự phát bảo hơn nữa có vạn dặm đột phủ Tuy rằng bị chút thương, nhưng là, nhưng là vãn bối không có lại ra tay. Ta xem kia tiểu hữu bản lĩnh lợi hại, đối với không gian thời gian chi thuật đều rất có vài phần bản lĩnh. Kia tiểu hữu nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, định là ra không gian. Phanh. Phụt. Phó Chu thân hình bị thương diễn một trường đánh bay, hung hăng tạp rơi trên mặt đất, phun ra mấy khẩu huyết. Thương diễn ánh mắt lạnh lẽo, Hắn hiện tại ghét nhất chính là ngoài ý muốn hai chữ. Người tốt nhất cầu nguyện nhà ta hoa hoa không có việc gì. nếu không, ngươi liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, Bùn Linh Quân cũng nhất định phải ngươi trả giá đại giới. còn có kia Thiên Linh Trùng, Thâu Nguyên Tộc, nhà hắn hoa hoa hảo hảo như thế nào sẽ vô duyên vô cớ tiến vào đến dị tộc trận pháp trung, thương diện thân hình trận lóe biến mất ở trước mắt. hắn hiện tại muốn chạy nhanh đi tìm Tịch Ly, phân phó phía dưới tháng tử làm cho bọn họ chú ý có hay không thế giới kia có không gian dao động, lưu ý Thiên Phú Tốt đệ tử, đặc biệt là có không gian bản lĩnh. bao gồm côn bằng thần thú phó chu sắc mặt không tốt cảm giác ngược xương sườn chặt đứt hai can không nghĩ tới tu tới rồi hiện giờ tu vi mấy ngàn năm chưa từng chịu quá như thế trọng thương hắn hiện giờ sẽ bởi vì nhất thời mắt vụ về bị người đoạn cốt phó chu trong lòng nghẹn khuất hoảng đường đường một cái ma vương thế nhưng bị người đánh cũng không dám hé răng nghẹn khuất đến cực điểm bất quá chẳng sợ hắn ở nghẹn quất đáy lòng lại hận cũng không khỏi dưới đáy lòng hy vọng cái kia tiểu và nhi tồn tại thương gia lực lượng không dung bỏ qua Đặc biệt là thương gia lão tổ lên tiếng. Hắn không nghĩ cuối cùng nháo đến cái loại tình trạng này. Thất tha thất thểu đứng dậy, hướng chính mình trong miệng tắc một viên đan dược. Chỉ là này đan dược còn không có nuốt xuống đi. Phanh. Đầu một phen bị người ấn ở trong đất. Khu khu khu. Phó Chu gặp một miệng bùn, chỉ là vừa nhấc mắt. Đối thượng một đôi âm khí dày đặc con ngươi, Khô gầy như xài láo giả, kia chỉ cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt tay. Giờ phút này chính gắt gao ấn hắn đầu. đương chú ý tới lão giả trên người kia kiện thêu màu tím ngọn lửa cùng bộ xương khô pháp bảo khi phó chu đồng tử đột nhiên co rụt lại Tu la tộc khu khu cụ khu khu cụ phó chu ho khan càng thêm lợi hại lại khụ ra mấy khẩu huyết mạng hắn khi nào lại treo chọc tu la nhất tộc cái này lão giả tu vi tuyệt đối ở hắn phía trên thậm chí có khả năng cùng vừa mới vị kia thương gia lão tổ không phân cao thấp khi nào nay từ du 3.000 giới lao quái vật nhóm tổ chức thành đoàn thể ngoại bơi hắn như thế nào một chút tin tức đều không có được đến phó chu vừa định chịu thua dò hỏi lão giả liền phát ra thanh âm mấy ngày trước cái kia chiều ngươi ném ra khiếu kỷ bừa chú tiểu va nhi đâu nay quen thuộc giọng quen thuộc lời nói làm phó chu vừa mới hoán lại đây một hơi thiếu chút nữa lại tạp trụ nghẹn đây mặt đỏ bừng bị lão giả lại lần nữa ấn tiến bùn bên trong tức khắc không có khí vội vàng mở miệng tiền bối vị tiêu đạo hưu tiến vào không gian đường hầm bỏ chạy Liền ở mấy ngày trước. Lao giả nhìn nhìn hắn, khiếp hí mắt. Phó Chu tức khắc cảm giác một cổ lạnh leo tràn ngập toàn thân. Người nhưng có thương tích hắn. Phó Chu trong lòng lại là một lộn buộc. Không, không. Phạm Cảm giác sọ não có chút vượng. Muốn dây ruột, chỉ là ấn ở trên đầu kia chỉ móng vuốt làm hắn không dám lung tung núc ních. Đây chính là tu la nhất tộc lão quái vật. Này nếu là phát điên tới, hắn phải xui xẻo. Móng vuốt truyền đến hàng ý. làm Phó Chu cầu sinh dục lại lần nữa bạo lề ơ. Tiên bối, kia tiểu hưu thật sự trốn vào không gian đường hầm. Văn bối lúc ấy tưởng dị tộc cho nên đuổi theo đi vào. Nhưng là phát hiện vị kia tiểu hưu không phải dị tộc sau, liền không có lại tiếp tục truy, ra không gian đường hầm. Văn bối có thể bảo đảm, vị kia tiểu hưu tuyệt đối có thể bình bình an an ra không gian đường hầm. Nhất định phải bình bình an an. Cổ hiệp nâng lên tay, nhìn Phó Chu liếc mắt một cái. Người tốt nhất nói chính là lời nói thật. nếu không Ngươi cùng những cái đó động hắn dị tộc, đều đến vì thế trả giá đại giới. Van bối nói tuyệt đối là lời nói thật. Tuyệt đối là lời nói thật. Thật sự không thể lại thật. Phó Chu trong lòng đã rơi lệ đầy mặt. Đại Lao giả thân hình biến mất lúc sau, cũng không dám nữa dừng lại, bất chấp trên người cùng tâm linh thượng thương, vội vàng thoát đi tại chỗ. Thời buổi này, ra tới hốn, quá không dễ dàng. Trong lòng không khỏi có chút oán giận, hiện tại Lao Tổ Tông nhiều, không dễ trọc. Tiểu Tổ Tông càng là không dễ trọc. nay thật vất vả ra tới một chuyến cho rằng là một chuyện tốt nào biết chính là thân thể theo bản năng phản ứng hơn nữa sau lại một tia tò mò nào biết trêu chọc một cái tiểu tổ tông rõ ràng đầy người phật quang tưởng cái nào keo kiệt phật giả phía dưới tiểu đáng thương lại nguyên lai là chính hắn tự mình đa tỉnh. đó chính là cái hắn không thể trêu vào tổ tông ai thương gia hắn không thể trêu vào tu la nhất tộc hắn cũng không thể trêu vào tịch ly cũng không biết bên ngoài đang tìm hắn thương gia cùng tu la tộc Nhìn trước mặt màu sắc rực rỡ đồ vật, một lời khó nói hết. Đúng vậy, cái này màu sắc rực rỡ đồ vật, là một đóa tản ra nhu hòa quan mang, tràn ngập nồng đậm linh khí, toàn thân đều tản ra, ta là bảo bối hoa sen. Nàng bảo đảm, nàng chính là thành thật an ổn ngồi ở tại chỗ, tiểu chu cũng không có nhúc nhích quá. Chính là này đoạn tản ra bảy màu ánh sáng hoa sen liền từ dưới nước mặt, phu tới rồi nàng tiểu chu bên cạnh, gần trong găng tấc, Muốn bỏ qua, coi như không có nhìn đến đều không được. Tịch ly trong mắt phá vọng mắt mở ra, này thật là một đóa linh thực, tuy rằng nàng không biết này rốt cuộc là cái cái gì hoa sen. Thất thải quan mang, còn có chín cánh hoa cánh. Không có nghe nói qua, có lẽ hẳn là đại khái là nơi này đặc sản đi. Tuy rằng nàng không có đi đoạc bảo, nhưng là nếu tới nơi này, này cơ duyên còn đưa đến trước mắt, vậy mang một chút địa phương đặc sản trở về đi. Tịch ly yên lặng vươn móng đốt, trong tay linh lực một quyển, bảy màu hoa sen bị nàng hoàn hảo không tổn hao gì sắp đặt vào trong hộp ngọc. Dán lên bùa chú, bỏ vào chữ vật không gian. Chương 657 bạc bảo. Chỉ là tịch ly này trước tay mới nhận lấy tia bảy màu chín cánh hoa sen. Phanh. Tiểu chu loạn choạng, bán khởi một tầng bọt sóng. Tịch ly nhìn từ thiên mà rơi, rớt ở nàng trên thuyền mặt một cây gậy gỗ. Gậy gỗ vững vàng cắm ở tiểu chu mặt trên. Bên ngoài thoạt nhìn thường thường vô kỳ, giản dị tự nhiên. Chính là liền chỉ bằng này có thể một phen cắm vào này lực phòng ngự không thấp tiểu chu bên trong. Mà không có bất luận cái gì sự tình, này ngoạn ý cứng cỏi trình độ liền tuyệt đối không kém. Thích ly vươn tay, nắm lấy gậy gỗ. Mà nguyên bản lập gậy gỗ động, một trận quang mang hiện lên, gậy gỗ thượng mọc ra một mảnh lá con. Thích ly nhìn trong tay nắm gậy gỗ, không khỏi nhíu mày, Này nhìn như là chết héo ngoạn ý nhi, giờ phút này thế nhưng một lần nữa mọc ra lá cây. Chẳng lẽ đây là cái gọi là cây khô gặp mùa xuân, khởi tử hồi sinh. Hơn nữa này ngoạn ý nắm ở trong tay, còn có một cổ dòng nước gấm. Làm tịch ly cảm giác thập phần thoải mái. Tịch ly cảm thấy, thứ này, hẳn là cũng là cái bảo bối, yên lặng nhận lấy. Thở ra một hơi nhi, tịch ly cảm thấy này cái gì tu di hải vực đoạt bảo đại hội, có điểm ý tứ nhi. Có lẽ là nhìn đến nàng là mới tới, nhiệt tình chiêu đãi hạ, lập tức, liền tặng hai kiện bảo bối. Tu di hải vực hào phóng. Độc phương thất giới hào phóng. Nhắm mắt lại, chuẩn bị điều tức. Dâm dầm. Dâm dầm, dầm. Một trận sóng biển trục tới. bị tiểu chu phòng ngự vòng bảo hộ lập tức rầm rầm rầm rầm sóng biển chụp đánh thanh âm không ngừng tịch ly nhắm mắt lại cảm thấy khả năng giờ phút này phong có chút đại chủ nhân chủ nhân người mau mở mắt ra mau mở mắt ra nhìn xem thức hải vang lên âm dương song sinh hỏa tiếng kinh hô tịch ly mở to mắt vội vàng lại nhắm mắt lại nay linh lực vòng bảo hộ bên ngoài kia cái gì ngọn ý quá lóe lạch cạch lạch cạch tịch ly chậm rãi mở to mắt Nhìn kia vây quanh nàng tiểu chu chuyển động bầy cá. Bầy cá nhan sắc là tu tiên giới ít có hồng nhạn. Chỉ là này trên người vậy phát ra quan mang, thực sự có chút chói mắt. Chủ nhân. Thứ này hảo A. Ta cảm giác bọn họ trên người linh lực cùng sinh cơ đều hảo nồng đậm. Âm dương song sinh hỏa có chút kích động. Thích ly tự nhiên cũng cảm giác ra này đó con cá bất đồng. Thích ly triệt hạ linh thuyền phòng ngự vòng bảo hộ. Lệch cạch lệch cạch. Lệch cạch lệch cạch. Bầy cá kích động chụp phủi nước. phủi Sôi nổi nhảy lên, rơi xuống ở tịch ly tiểu chu mặt trên. Âm dương song sinh hỏa nhìn những cái đó vui sướng muốn nhảy lên tịch ly tiểu chu bầy cá, nhất thời có chút không nói gì. Gặp qua không sợ chết, chưa thấy qua cứ như vậy cấp đưa đồ ăn, vẫn là một đám. Đoạt bảo đại hội thời gian một chút trôi đi. Mà thân ở tu di hải vực tu sĩ, đều đang tìm kiếm chính mình cơ duyên. Một ít tài cao mật lớn tu sĩ, hướng về trung ương hải vực đi tới. Tuy rằng đoạt bảo đại hội thượng, trừ bỏ thực lực. Còn muốn xem vật khí, chính là đại gia nhiều năm xuống dưới, đều ăn ý cho rằng càng đến trung ương hải vực bảo bối liền càng nhiều, cấp bậc cũng càng cao. Mà qua hướng mỗi lần đoạt bảo đại hội cũng đích xác cùng bọn họ phỏng đoán không sai biệt lắm. Chỉ là lúc này đây lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn, cái kia ngoài ý muốn chính là tịch ly. Giờ phút này tịch ly ngồi ở chính mình tiểu chu mặt trên, trong tay nắm một cây tự chế cần câu. Có mấy lần... Có mấy cái vội vàng đi ngang qua tu sĩ nhìn thấy tịch ly thế nhưng ngồi ở một con thuyền nhỏ mặt trên câu cá, đều không khỏi khinh bị nàng. nay tu sĩ, vừa thấy chính là Phật môn kia không có kinh nghiệm hòa thượng, nhưng thật ra hiếm lạ để lại một đầu tóc. Bất quá, lưu trữ này đầu đầu phát có ích lợi gì? Nóc tại nơi này câu cá. Hắc hắc, lao ca, có lẽ đây là tóc giải kiến thức ngắn đâu. Này tu di hải vực còn có thể có cái gì cá? Đơn giản chính là pháp kỳ cá. Kiên ngoạn ý thiếu đáng thương. lại cả người đều là bảo nhi vô số tu sĩ đều muốn câu thượng một hai chỉ càng là có tu sĩ chuyên môn tiến này tu di hải vực tìm kia bảy cá nhưng là nhân ra cái nào tu sĩ giống cái này ngốc hỏa thượng giống nhau kia bảy cá chính là yêu cầu đại lượng linh lực tầm bổ này tu di còn bên ngoài linh lực sao có thể theo kịp trung ương hải vực nơi này có thể có con cá sao tại đây câu cá lãng phí thời gian đại ngốc bức lao ca ngươi xem hắn kia phó túng dạng Nay đoạt bảo đại hội đều mở ra nhiều ít thiên, nàng còn dừng lại tại đây bên ngoài, nghe nói, lần trước cũng có tu sĩ nhìn đến hắn ở chỗ này. Hắc hắc, nói không chừng không phải ở câu cá, là sợ hãi tiến vào trung ương hải vực, gặp được hung thú. Ở chỗ này Trang. Đi đi đi. Đừng động này ngốc tử. Chúng ta chạy nhanh đi. kia đổ vật lúc trước nghe nói chạy trốn tới bên ngoài. Chính là nhiều như vậy thiên, cũng không có thấy cái bóng dáng. Nói không chừng là những cái đó tu sĩ gạt người. vì dương đông kích tây rào hoa thực chúng ta chạy nhanh tiến vào trung tây đoạt bảo đại hội không có mấy ngày rồi nói không chừng còn có thể đạt được một hai cái bảo bối đi âm dương song sinh hỏa đã làm lơ này những tu sĩ lời nói từ lúc bắt đầu nghe được một ít tu sĩ chào phúng nó còn thực phẫn nộ hiện tại ha hả hắn cảm thấy hắn không cùng ngốc tử so đo chủ nhân nhà hắn đó là những cái đó ngốc tử có thể tương đối sao đám người đi rồi thịt ly tay vừa nhấc Cây hãm, dầm, nhìn cá câu mặt trên đồ vật, thích ly đã gợn sóng bất kinh. Mấy ngày nay, nàng từ ban đầu câu cá, diễn biến thành hiện giờ câu bà bối. Những cái đó con cá nàng trang rất nhiều, đều dưỡng ở hắn chữ vật trong không gian đầu. Sau lại con cá quá nhiều, nàng cũng liền không có lại muốn. Nhưng thật ra mỗi một lần buông đi cá câu, tổng hội mang theo một ít đồ vật. Từ lúc bắt đầu con cá, đến sau lại đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật. Linh thực, pháp khí, đan dược. nhẫn chữ vật từ từ. Đương nhiên cũng có mặt khác lung tung rối loạn đồ vật, tỉ như nổi chén gáo buồn. Lần này câu đi lên chính là một cái bình rượu tử. Tuy rằng mấy thứ này lung tung rối loạn, nhưng là tịch ly không thể không thừa nhận, này đó lung tung rối loạn đồ vật, cấp bậc đều không tính quá thấp. Bằng không tịch ly còn sẽ cho rằng cái này tu di hải là nào đó thế lực lớn ném rác rưởi địa phương, mà không phải tầm bảo mà. Tịch ly không biết người khác tìm bảo bối là như thế nào, cũng không biết bọn họ có hay không giống nàng như vậy. liên ngôi ở tiểu chu mặt trên phóng bàn trà phẩm trà an điểm tâm lung tung rối loạn đồ vật quá nhiều ngẫu nhiên còn có thể đủ tới cái túi chữ vật hoặc là nhận chữ vật âm dương song sinh hỏa đều đã lười đến phung tảo cùng tịch ly nhàn nhã bất đồng tu di hải nội vây đã loạn cả lên các nơi đều là tranh đoạt cơ duyên tu sĩ vì một phen kiếm một lọ đang dược hoặc là một gốc cây linh thực thân du khanh vừa lòng rời khỏi ồn ào đám người hắn đã bắt được chính mình muốn đồ vật tâm tình không tồi Hắn lần này đoạt bảo đại hội thượng, được đến 8 kiện bảo bối, là dị vãng vài lần. Thậm chí có một lần một kiện bảo bối đều không có được đến. So với lúc này đây, quả thực là cách biệt một trời. Thân du khanh đáy lòng cao hứng, trên mặt không hiện, chỉ là ở không người địa phương, miệng liền thiếu chút nữa xả tới rồi bên lô thái thượng. Phải biết rằng, đoạt bảo đại hội thượng, đã từng đạt được nhiều nhất bảo bối vị kia tuyệt thế thiên tài, cũng chỉ là được đến 10 kiện. Mà hắn chỉ ở sau hắn. mươi 658 ca vàng. Thân du khanh cao hứng du đáng ở trên mặt biển, đột nhiên vang lên cái kia tiểu nha đầu. Không có bao lâu, tu di hải vực liền phải đóng cửa, cái kia tiểu nha đầu cũng không biết thế nào. Sẽ không thật sự vẫn luôn ngốc tại nơi đó không núp nít đi. Thân du khanh nghĩ nghĩ, nghĩ đến chính mình chảo kia hai con cá. Đối với tịch ly cái kia nha đầu, thân du khanh cảm thấy có chút mắt duyên, còn rất thích. Nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu, khả năng bởi vì ngốc tại bên ngoài, mà không có được đến bà bối. Thân du khanh khó được tưởng đem chính mình con cá phân cho kia tiểu nha đầu một chút. Kia con cá, là linh lực hội tụ dưỡng thành, không có mùi máu tươi nhi, cũng không biết nàng ăn không ăn. Chẳng qua chờ thân du khanh đi vào tịch ly sở ngốc giờ địa phương, tịch ly sớm đã không thấy bóng dáng. Thân du khanh buồn cười lắc đầu. Hắc hắc. nhịn không được bảo bối rụ hoặc đi. Tiểu nha đầu. Mà giờ phút này tịch ly, thân ở ở một vùng biển trung, liền người mang thuyền bị một con thật lớn kim sắc cá đỉnh. Tiểu Chu ở kim sắc cá lớn trong núi hạ, một chút hướng về đáy biển mà đi. Chủ nhân, này chỉ con cá rốt cuộc muốn làm cái gì. Từ nó xuất hiện đến bây giờ, liền vì đem ngươi cùng Tiểu Chu đưa tới đáy biển. Muốn chết đuối ngươi. Tịch ly không nói gì, nàng tại đây chỉ cá lớn trên người cảm giác được huyết mạch tương hút cảm giác. Đây cũng là tịch ly đến bây giờ không có động thủ nguyên nhân. Cá lớn đỉnh Tiểu Chu, cái nuôi cao hứng chụp phổi. Chủ nhân, xem, phía dưới đó là cái gì? Tịch Ly nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đáy biển phía dưới thế nhưng có một tòa thật lớn cung điện. Này tòa cung điện thoạt nhìn thập phần cổ xưa. Để cho Tịch Ly khiếp sợ chính là, kia cung điện đại môn chỗ có một cái hoa văn. Đó là vu tộc tộc huy. Kim sắc cá lớn nhìn đến kia tòa cung điện cũng trở nên càng thêm cao hứng, cái nuôi chụp đánh càng thêm vui sướng. Đợi cho lực cung điện còn có một trượng rất cao thời điểm, đột nhiên từ đáy biển chuyển đến một trận hấp lực. Phanh! Tịch ly ổn định thân hình. tiểu chu rừng ở cung điện trên mặt đất trong nước biển xuất hiện vô số phao phao kim sắc cá lớn dùng miệng chống đối tịch ly tiểu chu chủ nhân ta như thế nào cảm giác nó là ở kêu ngươi đi ra ngoài chủ nhân ngươi cũng nên cẩn thận vạn nhất nó bất an hảo tâm kim sắc cá lớn xem tịch ly không có ra cái kia kỳ quái đồ vật không khỏi có chút sốt ruột lại lần nữa dùng miệng va chạm một chút tiểu chu tiểu chu lắc lư một chút tịch ly nhũ mày trên người phòng ngự pháp bảo âm thầm mở ra triệt hạ tiểu chu kết giới, giơ tay thu tiểu chu. Kim sát cá lớn nhìn đến tiểu chu đột nhiên biến mất, còn có chút tò mò, vây quanh ở tịch ly bên người xoay chuyển, trong miệng không ngừng phun ra phao phao. Tịch ly nhìn nó, lòng bàn tay vừa động, lấy ra tị thủy châu, lúc này mới nói chuyện. ngươi muốn làm gì? Kim sát cá lớn thấy tịch ly có thể ở trong nước tự do hoạt động lúc sau, càng thêm tò mò. Chẳng qua nghe được tịch ly nói sau, kim sát cá lớn lúc này mới đình chỉ xoay quanh. Du hướng cung điện đại môn chỗ, vạn vào đầu, ý bảo tịch ly đổi kịp. Tịch ly cũng hướng về đại môn bơi đi. Đại một người một cá tới rồi kia cổ xưa cung điện đại môn chỗ, kim sắc cá lớn lúc này mới đình chỉ, mắt trông mong nhìn tịch ly. Tịch ly nhìn nhìn kim sắc cá lớn, lại nhìn nhìn cái kia đại môn. Rồi tay ấn ở đại môn chỗ, nhẹ nhàng đẩy. Đại môn vô dụng lúc nhích. Kim sắc cá lớn nghi hoặc nhìn nhìn đại môn, lại nhìn nhìn tịch ly. Tịch ly lại thử thử, đại môn vẫn là không có mở ra Kim sát cá lớn có chút nóng nảy, cũng đi theo tịch ly bắt đầu đẩy cửa. Đầu dùng sức đỉnh đại môn, chính là vô luận một người một cá như thế nào dùng sức, đại môn đều không thể nhúc đích. Tịch ly kỳ thật suy đoán, này đại môn khả năng không phải dùng cậy mạnh có thể mở ra, yêu cầu độc đáo phương thức hoặc là thủ pháp. Nhưng là này chỉ cá lớn không biết cái gì thân phận, có hay không cái gì mục đích, tịch ly vẫn là hết thể tiểu tâm hành sự. Cá lớn có chút sốt ruột, nhưng là môn trước sau vô pháp mở ra. Cuối cùng vô pháp. Chỉ có thể đủ rời đi, chỉ là rời đi trước, tịch ly nhìn chăm chú tới rồi cặp kia nguyên bản tinh ánh dịch thấu cá mắt, giờ phút này chính mạo hàng quang. Bên trong cất dấu dày đặc các ý. Tịch ly nháy mắt cảnh giác. Chẳng qua cá lớn lại không có lại làm cái gì, mà là chậm gì gì rời đi. Tịch ly tổng cảm thấy này chỉ ca có chút vấn đề. Lại lần nữa nhìn về phía đại môn, hơi hơi hi mắt. Mặt trên phủ văn nàng nhận thức. Tịch ly không hề dừng lại, thân thể hướng về trên không bơi đi. Đại tịch ly rời đi sau. Nguyên bản du tẩu cá lớn lại lần nữa xuất hiện, nhìn tịch ly rời đi địa phương, cá trong mắt có sát ý kích động. Lại lần nữa nhìn phía đại môn, trong mắt lại vô đơn thuần trong sáng, chỉ lập lòe phẫn nộ cùng tham lam. Cực đại cá đầu lại lần nữa hướng về đại môn hung hăng đánh tới, đại môn lại như cũ không chút sức mẻ. Kim sắc cá lớn lúc này mới chậm rãi rời đi. Tịch ly nhanh chóng bơi tới mặt biển. Chủ nhân, kia kim sắc cá. Tịch ly sắc mặt có chút ngưng trọng. Kia chỉ cá trên người đích sắc có huyết mạch tương đồng lôi kéo cảm. Thấy được đáy biển cung điện lúc sau, Tịch Ly cảm thấy kia chỉ cá lớn trong cơ thể khả năng có một tia vu tộc huyết mạch, tuy rằng rất ít, nhưng là thật là có. Suy tư một lát, Tịch Ly hướng chính mình trên người dán mấy trường che giấu đột chú, vận hành liễm tức quyết, lại lần nữa chắp nhập trong nước biển. Phá vọng mắt mở ra. Nước biển theo Tịch Ly thâm nhập, mà trở nên càng thêm xanh thẳm. Đáy biển khi thì còn ru quá một ít bầy cá, là những cái đó hồng nhà cá. Bọn họ nhìn không thấy tịch ly thân ảnh, nhưng là ẩn ẩn có thể nhìn thấy tịch ly trên người kia che giấu không song công đức ánh sáng. Đây là tịch ly hiện tại có chút bực bội đồ vật. nay công đức ánh sáng, trong mắt gây trở ngại nàng ẩn tàng thân hình cùng bí mật hành động. Đến nơi nào đều có chút chói mắt. Chẳng sợ nàng dùng che giấu đùa chú cùng liễm tức quyết, không thấy thân ảnh, chính là trên người kia lóa mắt công đức ánh sáng, lại còn ở. Hồng nhạt bầy cá, vây quanh nàng xoay quanh, nhưng là lại không có thương tổn nàng. Thích Ly chỉ đương bảy cá cho rằng nàng là một cái sẽ sáng lên đồ vật, tò mò sử dụng. Thích Ly vẫn luôn hướng về đáy biển du. Tuy rằng có chút phiền bị này đó bảy cá vẫn luôn quay chung quanh xoay vòng vòng, chính là như vậy cũng ở trình độ nhất định thượng, giúp nàng chắn đi một ít công đức ánh sáng. Chờ mau đến đáy biển thời điểm, Thích Ly lại lần nữa thấy được kia tòa chiếm hưu thật lớn diện tích cổ xưa cung điện. Kia chỉ thật lớn kim sắc cá lớn đã không thấy thân ảnh. Nhưng là tới rồi khoảng cách kia cổ xưa cung điện chỉ có một trượng nhiều khoảng cách thời điểm, quay chung quanh ở bên người nàng những cái đó hồng nhạt bảy cá sẽ không bao giờ nữa dám đi xuống chui. Chính là tịch ly muốn đi xuống toàn những cái đó bảy cá cũng có muốn ngăn lại nàng ý tứ. Tịch ly như mày. Đúng lúc này, tịch ly cảm giác cách đó không xa dòng nước có chút quỷ dị, rất xa, một chút kim sắc quang mang tới gần. Tịch ly có chút lo lắng, mà quay chung quanh nàng hồng nhạt bảy cá tắt nhanh chóng rửa sát, đem nàng chắn kín mít. Kim sắc cá lớn nhìn làm thành một đoàn hồng nhạt bầy cá, khinh thường. Nếu không phải này đáy biển chỉ có này đó vật nhỏ làm nó đồ ăn, nó đã sớm đem bọn họ một lưới bắt hết. Trứng mắt đồ vật, cũng dám mơ nước bảo bối của hắn. Chẳng qua bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm. Tịch ly xuyên thấu qua một chút khe hở, nhìn đến kia kim sắc cá lớn từ thật lớn vây cá trố một lay, một bóng người đã bị nó ném ra. Chương 659 đại môn. Tịch ly hơi hơi nheo lại đôi mắt. kia bị kim sắc cá lớn ném trên mặt đất bóng người, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Tịch ly cùng bọn họ ly cũng không tính xa, tự nhiên cảm giác được nàng cùng cái kia tu sĩ, cũng có huyết mạch dao động. Chẳng qua, cái loại này dao động, cùng kia chỉ kim sắc cá lớn cấp cảm giác không giống nhau, nhưng thật ra có chút giống cực băng lưu vực những cái đó tu sĩ cấp cảm giác. Cái kia tu sĩ nhìn thật lớn kim sắc cá lớn, vẫn là có chút cảnh giác. Mỗi một lần đoạt bảo đại hội, Bọn họ muốn gặp phải trừ bỏ nội vây hung thú công kích cùng tu sĩ âm như quỷ kế ở ngoài, tựa hồ cũng không có mặt khác đồ vật. Mà hiện giờ ở trước mặt hắn này chỉ kim sắc cá lớn, tựa hồ không phải hung thú. Nhưng là sinh hoạt tại đây tu di hải vượt cá, chỉ có một loại, đó là đại gia cộng đồng tam chịu Kim sắc cá lớn như cũ giống đối tịch ly như vậy, đầu tiên là ý bảo cùng cùng kia tu sĩ. Động tác biên độ không lớn, thoạt nhìn vô hại đến cực điểm. Kia tu sĩ bị kim sắc cá lớn thúc đẩy tiến lên. đại đi đến kia phiến đại môn lúc sau, có chút nghi hoặc nhìn nhìn đại môn, lại nhìn nhìn kim sắc cá lớn. Kim sắc cá lớn, dùng đỉnh đầu một chút đại môn, đại môn không chút sức mẻ. Kia tu sĩ tựa hồ đọc đã hiểu kim sắc cá lớn ý tứ. Rồi tay đi đẩy đại môn. Chính là đại môn đã không chút sức mẻ. Kia tu sĩ nhìn cổ xưa cung điện, liền đại môn tựa hồ đều cấu tạo cấu tạo đều không giống bình thường, thoạt nhìn là cái bảo bối. Mà cái này cổ xưa cung điện. Hắn cảm thấy vô cùng có khả năng là nào đó viễn cổ thời kỳ thế lực hoặc là đại năng lưu lại di chỉ. Tu sĩ nhất thời có chút kích động, nhìn thoáng qua một bên kim sắc cá lớn. Này con cá cũng là, nhìn liền cùng tu di hải vực mặt khác sinh vật không giống nhau, vô cùng có khả năng là này tòa cổ xưa cung điện bảo hộ linh thú đâu. Càng là đem hắn đưa tới cái này cổ xưa cung điện phía trước. Hiện tại nói không chừng cũng là ở khảo nghiệm hắn. Tu sĩ cảm thấy đây là chính mình cơ duyên tới rồi. Như vậy ngàn năm một thở cơ duyên. Tới rồi chính mình trên tay, như thế nào có thể từ bỏ. Tu sĩ ở kim sắc cá lớn kia chờ đợi trong ánh mắt, tự tin hơi hơi mỉm cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ mở ra nó. Kim sắc cá lớn tựa hồ nghe đã hiểu tu sĩ nói, vui sướng chụp phủi cái đuôi. Ở kim sắc cá lớn mắt trông mong dưới ánh mắt, tu sĩ giơ tay, trong tay linh lực hội tụ, hướng về đại môn mà đi. Đại môn không chút sức mẻ, kia tu sĩ tựa hồ có chút sốt ruột. Lại lần nữa hội tụ linh lực hướng về đại môn chụp đi. Một giây, hai giây, ba giây đi qua, đại môn vẫn là còn nguyên. Kia tu sĩ sắc mặt hoàn toàn khó coi lên. Kim sắc cá lớn ánh mắt, cũng dần dần lạnh xuống dưới. Không biết vì cái gì, tu sĩ nhìn kim sắc cá lớn cặp kia tinh ánh dịch thấu đôi mắt, nhất thời phía sau lưng có chút phát lạnh. Tu sĩ lắc lắc đầu, cảm thấy là chính hắn suy nghĩ nhiều. Một con liền lời nói đều sẽ không nói cá, vô cùng có khả năng còn chưa tới kim đăng kỷ. Như vậy một con cá, khả năng linh trí đều còn không coi trường toàn. lại như thế nào sẽ đối hắn sinh ra uy hiếp hắn chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ hắn lại đối với kia đại môn cẩn thận quan sát trong chốc lát đôi tay đặt ở trên cửa lớn tả hữu sờ soạn. kim sắc cá lớn liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn xem kia tu sĩ nghĩ nghĩ tay trái linh lực một hoa lạc tay phải lòng bàn tay chỗ liền xuất hiện một đạo nho nhỏ khẩu tử đỏ tươi máu tươi từ kia vết các chỗ dần dần lan tràn ra tới tu sĩ đem kia chỉ chảy huyết tay phải phóng hướng kia một chỗ đại môn Dùng sức cấn ở kia hoa văn mặt trên. Lặng im trong chốc lát. Ở một người một cá nhìn chăm chú hạng cổ xưa đại môn như cũ không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Tu sĩ như cũ không có hết hy vọng, trong tay linh lực lại lần nữa dung hướng đại môn. Thử vài lần, đại môn trước sau không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Tu sĩ sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Hai tay bắt đầu vô kết cấu mà chuột phủi đại môn. Mặt sau cá lớn, gắt gao mà nhìn chằm chằm tu sĩ. Đôi mắt càng ngày càng hồng. Nhiều lần qua đi, đại môn vẫn là không có mở ra, kia tu sĩ, đã tới rồi điên cuồng bên cạnh. Phía sau cá lớn, trong ánh mắt, cũng hoàn toàn không có độ ấm. Liên ở hắn còn không có phản ứng lại đây hết sức, phía sau thủy đột nhiên động lên, mang theo đến xương rất lạnh, lạnh băng nước biển, hóa thành một phen cứng cỏi đao. Tu sĩ cảm giác được nguy cơ, muốn lát mình nẹ qua, kim sắc cá lớn không có cho hắn cái kia cơ hội. Cá đầu trung tâm chỗ, nứt ra rồi một đạo nút thắt, một cái đen nhánh cửa động, xuất hiện ở cá đầu trung tâm chỗ. Thoạt nhìn giống như là một con mắt Mà kia chỉ hắc u u đôi mắt Phát ra một đạo chiếu sáng bắn ở tu sĩ trên người Tu sĩ thân ảnh mẩn ngơ Liền chung quanh lưu động nước biển Đều không khỏi đỉnh chỉ một cái trước mắt Mà chính là tại đây một khắc Kia đem còn thủy hóa làm đao Một phen cắt rớt tu sĩ đầu Đã không có đầu thân thể Mất đi lực không chế Bị kim sắc cá lớn Một ngụm nước rớt Kim sắc cá lớn Lại nhìn nhìn kia viên theo nước biển phiêu động đầu Đáy mắt hiện lên phẫn nộ cùng không cam lòng một cái đuôi cá đánh bang, tu sĩ đầu hoàn toàn hóa thành trong nước biển một bộ phận. Kim sắc cá lớn vặn vẹo một chút thân mình, đầu lại lần nữa chuyển hướng tịch ly bên này, quay chung quanh tịch ly bầy cá, không dám nhúc nhích. Kim sắc cá lớn nhìn thật lâu, nhìn đến làm thành một đoàn bầy cá, trước sau không có động tác. Lúc này mới khinh thường quay đầu bơi ra. Chủ nhân, kia chỉ cá nhìn có chút bản lĩnh. May mắn chúng ta không có hành động thiếu suy nghĩ. Kia chỉ kim sắc cá lớn chính là tùy tùy tiện tiện liền giết chết một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhìn thập phần vô hại mặc kệ là từ lúc ban đầu gặp được trong ánh mắt vẫn là hắn biểu hiện ra ngoài thực lực đều dễ dàng làm người xem nhẹ thường thường vô kỳ bề ngoài thoạt nhìn còn có chút giống thế tục giới phán cá nhưng chính là như vậy một con trừ bỏ nhan sắc có chút đặc biệt cá lớn giết một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ cho nên tại đây tu tiên giới ngàn vạn không cần xem thường bất luận cái gì một cái thoạt nhìn thường thường vô kỳ tu sĩ hoặc là sinh vật khác Nàng không biết vì cái gì kia chỉ kim sắc cá lớn không có sát nàng, mà giết mặt khác tu sĩ. Nhưng là giờ phút này muốn biết rõ ràng cung điện sự tình, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Nói không chừng, giờ phút này kia kim sắc cá lớn là lại đi tìm mặt khác tu sĩ đi, cho nên nàng muốn ở kia kim sắc cá lớn gấp trở về phía trước, tìm được tiến vào đại môn phương pháp, nếu không phải rời đi. Kia chỉ cá thoạt nhìn có chút tà môn. Đại kim sắc cá lớn hoàn toàn đã không có thân ảnh lúc sau. Tịch ly lúc này mới tiếp tục hướng kia chỗ cung điện đi đến. Quay chung quanh ở tịch ly bên người hồng nhạt Bảy cá còn muốn ngăn trở, tịch ly nhẹ nhàng khẽ khai bọn họ. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Hồng nhạt bầy cá nghe không hiểu tịch ly nói, ngăn lại tịch ly chỉ là xuất phát từ đối nguy hiểm bản năng hành vi. Bị tịch ly khẽ khai lúc sau, phát hiện ngăn không được tịch ly thân ảnh, nhìn tịch ly hướng kia chỗ đại điện phong đi, Bảy cá có chút nôn nóng, chỉ là lại không dám lao xuống đi, chỉ có thể ở mặt trên không ngừng xoay vòng vòng. Đại tịch ly lại lần nữa đi vào kia phiến đại môn chỗ thời điểm, như suy tư gì. Nhìn kia hoa văn, trong tay linh lực kích động. Chương 660 đi tới. Trong tay linh lực hướng kia hoa văn chỗ mà đi, chỉ là đại môn cùng kia tu sĩ đánh vào linh lực tình huống giống nhau như lúc, đại môn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Tịch ly tự hỏi lúc sau, cũng phủi đi ra một lỗ hổng, máu tươi xuất hiện, tay hướng nơi đó phóng đi. Đại môn không có mở ra, nhưng là hoa văn lại sáng lên, hơn nữa quang mang càng ngày càng sáng Mà trên cửa lớn mặt cái kia hoa văn tựa hồ đều sống lên. Hoa văn thượng xuất hiện linh quang, linh quang không ngừng lưu động, chỉ là sáng lên hoa văn, tạo thành đồ án, tựa hồ có chút không được đầy đủ. Chẳng lẽ là muốn đem này đó đường bộ liền ở bên nhau. Máu tươi là kích hoạt môi giới, như vậy liền lên môi giới là cái gì? Tịch Ly trong tay linh lực chuyển động, ngũ hành linh lực cùng dị linh lực đều dùng, hoa văn đều không có nhúc nhích. Không phải linh lực. Lại lần nữa cảm nhận được trong nước sóng gợn phát sinh biến hóa. Tịch Ly suy đoán vừa mới quang, kinh động kia chỉ cá lớn. Minh bạch thời gian không nhiều lắm. Nhìn nhìn Hoa Văn, nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhắm mắt lại. Thuyền chuyển chính mình trên người vô lực. Vô lực xuất hiện ở Tịch Ly trong tay khoảnh khắc, Hoa Văn tựa hồ cảm giác được, càng thêm sáng. Rầm rầm. Nơi xa cá lớn thấy được bên này động tĩnh, chính nhanh chóng bơi lại đây, một trường cá mặt có chút dữ tợn. Nhìn cái kia quen thuộc quang đoàn, cá lớn tựa hồ minh bạch cái gì, cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt. phẫn nộ quấy nước biển đó là nó bà bối bất luận cái gì sinh vật đều đừng nghĩ động nó bà bối đáng chết lựa gạt nó tu sĩ đương vũ lực hoàn toàn phóng tới cửa đá thời điểm Và anh. cửa đá thượng hoa văn đột nhiên chấn động mặt trên từng điều hoa văn bắt đầu lan tràn cuối cùng lan tràn tới rồi toàn bộ trên cửa lớn mặt Và anh. đại môn chung quanh nước biển bị đột nhiên chấn khai cửa đá mở ra một cổ hấp lực từ bên trong truyền đến Thích ly thân ảnh lập tức bị hút đi vào đuổi theo cá lớn khẩn trương Đuôi cá nhanh chóng ngăn động thân hình vọt lại đây lớn lên miệng lộ ra một ngụm sắc bén lóe hàn mang mang theo gai ngược hầm răng nhằm phía tịch ly phanh một đạo vô hình sóng gợn xuất hiện cá lớn đầu đánh vào sóng gợn mặt trên thật lớn thân ảnh bị bắn ngược rất xa khoảng cách cá lớn lấy lại tinh thần lại lần nữa quay đầu lại phát hiện đại môn ở chậm rãi nhắm lại tức khắc khẩn trương thay đổi phương hướng liền lại lần nữa nhằm phía đại môn giống đông Đại môn vô tình đóng lại, lưu lại cá lớn ở ngoài cửa điên cuồng chụp đánh đại môn. Một trương cá trên mặt mặt tràn đầy đều là dữ tợn đoán ghét. Tịch Ly bị một cổ hấp lực hít vào đại môn nội, toàn thân cảnh giác. Nàng mới đứng vững thân hình, một đạo giàn mua thanh âm liền truyền tới, người rốt cuộc tới. Tịch Ly nháy mắt cảnh giác, ánh mắt quét về phía bốn phía, lại không thấy một người. Trung quanh là từng tòa hùng vĩ mỹ lệ cung điện, từng tòa cung điện san sát, mỗi một chỗ đều có khác ý kiến, đã tốt muốn tốt hơn. mà giờ phút này nàng đang đứng ở một cái rộng mở từ ngọc thạch phô liền mà thành trên đường. người là ai? không có người trả lời tịch ly vấn đề. tịch ly khẽ nhíu mày, toàn thân cảnh giác, thời gian trôi đi, như cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. phảng phất ban đầu kia một tiếng, là tịch ly ảo giác giống nhau. tịch ly chậm rãi bước ra một chân, đột nhiên lùi về, chỉ thấy tịch ly bước ra kia chỉ chân địa phương, xuất hiện một cái cháy đen sắc dấu chân. mà tịch ly dày thượng cũng có bị năng tiêu dấu vết. Tịch ly theo con đường này nhìn phía cuối cùng kia một tòa nhất to lớn cao lớn cung điện. nay đó lớn lớn bé bé cung điện, nhìn như không hề kết cấu sắp hàng, nhưng là, này cuối cùng chỉ hướng phương hướng, đều là kia tòa cao lớn cung điện. Mà muốn tới kia sở cung điện, chung quanh, giống như chỉ có này một cái đại đạo có thể đi. Tịch ly lại lần nữa bước ra một chân, chẳng qua, lúc này đây, dưới lòng bàn chân xuất hiện một tầng ngọn lửa. Đạp đạp, rơi xuống đất khoảnh khắc. Tịch ly dưới chân giẫm lên sàn nhà phát ra vài tiếng răng rắc thanh. Nguyên bản rộng mở bốn phía, xuất hiện từng cây cột đá, mà cột đá phía trên, xuất hiện nhảy động ngọn lửa. Tịch ly bình an không có việc gì đi tới cuối cùng một cây cây của bên. Hơi hơi hít mắt, lại lần nữa dỏ ra một chân. Bang! Tịch ly kia chỉ chân đột nhiên lâm vào nguyên bản ngọc thạch bản hạ. Tịch ly cảm giác được có một loại dày nặng áp lực, lòng bàn chân còn có một cổ hấp lực. Dùng sức rút ra kia chỉ chân. Tịch ly nghĩ nghĩ. Trong cơ thể hỏa linh lực bắt đầu thay đổi. Thổ linh lực vừa ra kia một khắc, bốn phía lại lần nữa xuất hiện hai bài cây cột. Lần thứ ba, lần thứ tư. Sở hữu linh lực đều thử, tịch ly thân ảnh đã tới rồi lộ trung ương. Chỉ là khoảng cách kia đại điện vẫn là có chút khoảng cách. Đương tịch ly lại lần nữa bước ra một chân khi, dưới nền đất xuất hiện một cái trận pháp. Mà trận pháp trung tâm là hai cái cầu. Một cái màu đỏ, một cái màu tím. Tịch Ly đoán không ra vừa mới làm những chuyện như vậy rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là căn cứ vừa mới làm những chuyện như vậy. Tịch Ly suy đoán, giờ phút này này hai cái có nhan sắc cầu, hẳn là đối ứng chính là lôi hỏa thuộc tính linh lực. Hít sâu, trong tay lôi hỏa linh lực kích động. Hai viên cầu dần dần sáng lên. Tịch Ly cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực đang ở một chút bị rút ra, áp bách. Thân thức phân phó thiên thương bọn họ làm tốt phòng ngừa ngoài ý muốn chuẩn bị. Theo thời gian trôi đi. hai viên hình cầu nội quang sớm đã bị thắp sáng chỉ là tịch ly nắm tay vẫn là không có bị bung ra cầu nhan sắc càng ngày càng thâm cho đến cuối cùng xu gần với màu đen tịch ly sắc mặt đã tái nhật như tờ giấy cái chán mổ hơi nhỏ dọn xôn xao hai viên cầu hấp lực rốt cuộc kết thúc tịch ly đột nhiên lùi lại ổn định thân hình lại lần nữa nhìn lại hai viên cầu đã hóa thành lưỡng đạo lưu quang đột nhiên thoán vào dưới nền đất dưới nền đất mặt đất sụp đổ rồi lại dâng lên một loạt hướng về phía trước cầu thang Tịch ly hướng chính mình trong miệng tắc mấy viên đan dược, uống lên mấy khẩu linh kiểu, bổ sung linh lực cùng thể lực. Lại lần nữa thở ra một hơi nhi, bước lên cầu thang. Trong phút chốc, tịch ly cảm giác, trong cơ thể máu ở một chút biến nhiệt. Theo tịch ly bước lên mỗi một tầng cầu thang, trong cơ thể huyết mạch chi lực, liền một chút sinh động lên. Càng la đến cuối cùng, thân thể liền càng là nhiệt. Tới rồi cuối cùng mấy cái bậc thang, tịch ly thậm chí cảm giác chính mình sắp hòa tan. Đỉnh đầu đều mạo yên. trong cơ thể phảng phất là lửa cháy tạo thành giống nhau tịch ly lộ ra ngoài làn da thượng đã đỏ bừng một mảnh thần chí đều có chút mơ hồ chỉ là dưới chân ý thức tiến lên trở lên trước đương bước lên cuối cùng một cái bậc thang thời điểm vê anh tịch ly giữa mày ấn ký chật lóe sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng dáng bóng dáng càng dài càng lớn phiếm kim sắc quan mang mà bậc thang cuối cùng nhất dài phía trước thình lình xuất hiện một cái tấm bia đá đại vu hai chữ hiện lên ở tấm bia đá phía trên Mà ở tự thể xuất hiện kia một khắc, bia đá đột nhiên nở rộ ra một đạo bạch quang, ôn hòa bạch quang bao vây lấy tịch ly. vớt phẳng tịch ly trong cơ thể bị thương cùng táo ý. Nhu hòa bạch quang theo tịch ly gân mạch một chút thẩm thấu đi vào. Tịch ly trong cơ thể kim sắc phù văn cũng bắt đầu rung động, từng đợt kim quang lập lòe. Thân thức rốt cuộc thanh tỉnh, cảm giác được giờ phút này thân thể ở phát sinh một ít biến hóa. Chương 661 sao trời thế giới. Tấm bia đá phía trên, linh quang lập lòe. Tịch Ly chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chật lóe, thần thức bị một cổ lực lượng lôi kéo. Chờ bạch quang sau khi biến mất, Tịch Ly vị trí địa phương đã xảy ra thay đổi. Trước mắt là muôn vàn sao trời sở hội tụ mà thành thế giới. Thường viên sao trời nhanh chóng xoay tròn vận động. Hoan nên đi vào đại vu thế giới. Cách đó không xa một ngôi sao chậm rãi dâng lên, Tịch Ly phản phất cảm giác được một cổ lực lượng lôi kéo nàng, tầm mắt chậm rãi di động. Một viên lóe hoa quang màu đỏ sao trời ở một đám màu xám sao trời trùng. phá lệ bắt mắt. Mà sao trời trên có khắc Vu ly hai chữ, càng là làm tịch ly chố mắt. Nàng phảng phất cùng kia viên sao trời chi gian có nào đó huyết mạch tương hút, tâm linh tương thông cảm giác. Tịch ly không khỏi nhấc chân, hướng kia chậm rãi dâng lên sao trời mà đi. Ngồi đi một bước, bên người đi ngang qua nhau sao trời liền hóa thành từng đạo lưu quang. Ở sao trời thượng có vô số hình ảnh, chẳng qua đều là màu xám. Đại tịch ly khoảng cách màu đỏ sao trời chỉ có một bước xa thời điểm. Tịch ly cảm giác chính mình trái tim giờ phút này đang ở kịch liệt nhảy lên chung. Ánh mắt nhìn phía kia đỏ tươi như máu sao trời. Vâng! Hoa hoa hoa! Ha ha ha! lão tứ, ngươi mau đến xem xem, cái này tiểu hoa nhi, lớn lên thật sự là phấn điêu ngọc trác. Đáng yêu khẩn. Nàng là ta thiên vu nhất tộc tân một thế hệ hải tử, mới sinh ra liền dẫn động thiên địa cơ hội, có thể thấy được thiên phú không thấp. Tiểu hoa nhi, ngươi nếu tại đây đứng hàng 19, như vậy từ đêm nay sau? Người đó là nhà ta tiểu 19. Tên sao? Tịch ly. Lao tổ, vì cái gì muốn kêu tên này a Không dễ nghe. Muốn kêu đã kêu trời cho thiên phúc, thủ vận. Nàng sinh ra bất phàm, huyết mạch thuần khiết, lại sát khí cuốn thân. Mặt mày lanh tỉnh đạ mạc. Tộc của ta đều không phải là thần tộc, nhân tộc thất tình lục dục Nàng sinh ra vô tình, nếu muốn sống sót, tất trước thành nhân. Cô tịch. Trong sáng, khoảng cách. Đây là thần tộc. Tịch ly, đây là nàng sắp tiến vào này quần quần hồng Trần Khởi Điểm, có lẽ cũng là trung điểm. 19, chờ trách chúng ta. Muội muội, muội muội. A Ly, không cần ham chơi. Sư phó, lão tổ, sư minh. Quá vãng đủ loại giống như cưới ngựa xem hoa, ở Tịch Ly trước mắt từng màn hiện lên. Tịch Ly, là một cái tên hay. Một đạo dàn mua thanh âm vang lên, đánh gãy Tịch Ly suy nghĩ. Tịch Ly đột nhiên quay đầu lại, chờ nhìn đến phía sau đứng cho rằng tóc bạc trắng lão giả, lão giả mặt mày mỉm cười, cũng nhìn màu đỏ sao trời. chú ý tới tịch ly ánh mắt, lão giả nhìn phía tịch ly, hơi hơi mỉm cười. tiểu gia hỏa, nhà ngươi lao tổ, nhưng thật ra sẽ lấy tên. cảm nhận được huyết mạch chi gian lôi kéo. tiền bối, lão phu nãi đại vu người thủ hộ chi huyền, ngươi nhưng gọi ta một tiếng huyền lão. tịch ly hơi hơi chắp tay. huyền lão, huyền lao trên dưới đánh giá tịch ly, vừa lòng gật đầu. tiểu đoa nhi thiên phú thực không tồi chỉ là này trên người nhân quả bất quá này đó đều cùng hắn không quan hệ hắn chỉ phụ trách bảo hộ nơi này sao trời huyền lão nhìn về phía này phiến hoàn vũ khoanh tay mà đứng tiểu Ba nhi có thể đi vào nơi này thuyết minh ngươi đã thông qua đại điện chỗ khảo nghiệm cũng cùng nơi này có duyên khảo nghiệm là chỉ đại điện kia chỗ thông đạo sao huyền lão nhìn về phía tịch ly mê mang ánh mắt trong mắt quăng hơi hơi ảm đạm rồi hạ đã sớm phỏng đoán đến bên ngoài thế giới Sợ là đã sớm long trời lở đất đi. Huyền Lao ngón tay một chút, muôn bản sao trời đột nhiên một đốn. Trừ bỏ kia viên màu đỏ sao trời, mặt khác sao trời đều bị đông cứng. Nơi này Đại Vu sao trời, đã sớm đã không có sinh cơ cùng hy vọng, Lao phu ngủ say vô số túy nguyệt, thẳng đến ngươi xuất hiện. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi, Vu Ly. Ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng, Lao phu cũng không ác ý. Hàng tỷ năm trước thái cổ lúc đầu, thiên địa hỗn độn sinh thần ma nhị tộc, sau dựng dục tộc khác, thần tộc vô tình vô dục chấn thủ cựu thiên đỉnh. hậu thiên mà đại biến ma tộc đại chiến thế gian sinh linh đồ thán thế gian sinh linh cầu nguyện thiên địa hạnh phúc vạn vật cầu nguyện mới sinh ta vô tộc vu tộc sinh ra liền cùng mặt khác thần tộc là không giống nhau kỳ thật sau lại kết cục có lẽ ngay từ đầu liền chú định hảo thực ly cũng hảo vu ly cũng thế người tới nơi này có lẽ là ngẫu nhiên có lẽ là mệnh định người phải nhớ kỹ thân là đại vu huyết mạch ngươi là thần tộc cũng không là thần tộc đây là ta vu tộc huyết mạch có thể chuyển thừa sinh cơ nơi tịch ly nghe được cái hiểu cái không huyền lão cũng không làm cưỡng cầu ngươi sau này sẽ minh bạch ngươi cửa thứ nhất linh lực dung hợp chuyển biến không tồi cửa thứ hai tự thân linh lực thiên phú càng là ưu tú đệ tam huyết mạch thiên phú cũng là thượng tầng hiện giờ tới rồi ta đại vu thế giới cầm ngươi muốn lão phu liền đưa ngươi đi thần quan lão nhân nơi đó đi thôi hắn có lẽ đã chờ nóng nảy. tịch ly nhíu mày tiền bối ta muốn bắt cái gì Nơi này trừ bỏ này đó sao trời ở ngoài, tựa hồ đã không có mặt khác đồ vật. Mà này đó sao trời thật lớn, nàng muốn như thế nào lấy. Nhìn nhìn kia viên màu đỏ sao trời, tịch ly mày nhăn càng thêm khẩn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi truyền thừa không có nói cho ngươi sao. Truyền thừa. Tịch ly thần thức tham nhập trong truyền thừa, chính là phát hiện cũng không có cái gì về thứ này ký lục. Tịch ly lắc đầu. Huyền lão cũng có chút nghi hoặc. lão Phu xem ngươi huyết mạch thiên phú cực cao, chính là ở Thái cổ thời kỳ. Cũng có thể cùng những cái đó thần nữ so sánh, huyết mạch truyền thừa hẳn là không thấp, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là ngươi truyền thừa không được đầy đủ? Huyền Lao như mày. Chính là, trên người của ngươi lưu lại là ta vu tộc trực hệ huyết mạch, là ta đại vu tộc dòng chính người thừa kế, sao có thể truyền thừa không được đầy đủ? Lao tổ nhìn không ra tịch ly trên người rốt cuộc là xuất hiện cái gì vấn đề? Cũng thế, liền tính trên người của ngươi truyền thừa không được đầy đủ, tới rồi nơi này, sau này cũng nên toàn. Ngươi bắt tay đặt ở kia sao trời thượng, nhắm mắt lại, cùng nó cộng minh lúc sau, từ này trên người rút ra một kia vô lực, là được. Này sao trời vốn là cùng ngươi tương liên, nó hiện giờ đại ở đại vu trong thế giới, chờ ngươi cùng nó hoàn toàn dung hợp, nó đó là ngươi, ngươi đó là nó. Thích ly còn có phải hay không thực hiểu, chẳng qua, theo lời mà đậu. Màu đỏ sao trời cảm nhận được thích ly, đột nhiên nhảy lên một chút. Tiểu nha đầu, nhớ rõ, thứ này, cùng ngươi cùng một nhịp thở. càng là ngươi tương lai ắt không thể thiếu đồ vật tịch ly trước mắt lại lần nữa chợt lóe thân hình đã ra kia phiến hoàn vũ mà là đứng ở một chỗ huyền phù trên ngọn núi ngươi đã đến rồi tịch ly quay đầu lại thanh âm này là nàng vừa mới tiến vào này cổ xưa đại điện khi nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn lại tịch ly liền thấy được một cái tiên khí phiêu phiêu nam tử đại vu huyết mạch nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi thế nhưng là đại vu huyết mạch cái kia lão ra hỏa hẳn là cực kỳ vui vẻ đi tiền bối nô mãi thân quan, ngươi nhưng gọi ta một tiếng quan lão tổ, đây là vu tộc tiền bối, quan lão tổ. Nam tử cười, Vu Ly, ngươi là này cung điện phong bế lúc sau, duy nhất một vị tiến vào đại vu huyết mạch. Chương 662 Vu Linh Đàm, bên ngoài thế giới như thế nào? Này mấy ngàn vạn năm xuống dưới, vu tộc các đại bộ phận sao trời trong thế giới đại biểu vu tộc huyết mạch sao trời, một cái tiếp theo một cái không ngừng lần lượt biến đũ ám. Tuy rằng cái này kết cục lúc trước bọn họ đều có nghĩ tới. Cũng từng tiếc nuối, nhưng là không có hối hận. Mà gần nhất mấy trăm vạn năm, sao trời trong thế giới sao trời càng là toàn diện. Hắn không biết, là bên ngoài các tộc nhân tất cả ngã xuống, vẫn là bởi vì huyết mạch độ tinh khiết không đủ, thiên phú không đạt tiêu chuẩn, tiến vào không được thế giới này. Mà ngẫu nhiên sẽ lập lệ một hai hạ sao trời, ở bọn họ mấy cái lao đông tây trở lại chung, trước sau không có hoàn toàn sáng lên. Thẳng đến, đại vu sao trời thế giới đại lượng. kia viên trầm rãi dâng lên màu đỏ sao trời. Chiếu sáng khắp hoàn vũ, kia vu ly hai chữ, càng là thời thời khắc khắc vờn quanh ở bọn họ trái tim. Vu tộc không có diệt vong. Bên ngoài đã không có thần ma hai tộc tồn tại, tồn tại chính là nhân tộc, yêu tộc cùng mặt khác một ít số ít tinh quái. Còn có đến tử dị thời không dị tộc. Thân quan nhíu mày, này phía trước nói hắn đều nghe hiểu được, chính là này cuối cùng một câu, là có ý tứ gì. Dị thời không dị tộc. Đúng vậy, thần ma hai tộc lần lượt tiêu vong lúc sau. Thế gian pháp tắc xuất hiện lỗ hổng cựu thiên đỉnh càng là sụp đổ, xuất hiện không gian lỗ hổng, những cái đó dị tộc chính là từ kia không gian lỗ hổng mà đến. Nghe bọn hắn nói, bọn họ là đến từ một khắc phiến càng thêm cao cấp thế giới. Thân quan như mày, dựa theo tịch ly cách nói, nếu là những cái đó dị tộc là đến từ càng thêm cao cấp thế giới, tu sĩ tôn trọng thực lực vi tôn, bọn họ hẳn là sẽ không xưng là dị tộc. Trừ phi này trong đó có cái gì ẩn tình? Quả nhiên, tịch ly nói theo nhau mà đến. dị tộc số lượng rất nhiều bọn họ lấy vạn vật vì thực đặc biệt thích ăn tu sĩ huyết nhục sinh cơ cùng thần hồn vừa tiến vào thế giới này liền sát sinh vô số quái này phương thiên địa không được an bình vô số tuế nguyệt xuống dưới không gian lỗ hổng trước sau không thấy được đến đền bù dị tộc quần quận không ngừng tuy rằng ở trời cao 3.000 giới tiên nhân giới có tiên nhân kiệt lực ngăn cản nhưng là không gian lỗ hổng tồn tại chính là hoàn toàn xua đuổi dị tộc trở ngại mấy trăm vạn năm xuống dưới dị tộc cùng khắp nơi tu sĩ không ngừng chiến tranh Hai bên hiện giờ rằng cỏ không dưới. Tịch ly ngước mắt, nhìn về phía ngọn núi hạ, bị tầng mây che lấp loáng thoáng cung điện. Nhưng là nếu là vẫn luôn vô pháp đem không gian lỗ hổng đền bù, dị tộc vô cùng có khả năng trong tương lai một ngày nào đó, sương bán này phiến thế giới, nơi này sở hữu sinh vật, đều đem là này đồ ăn. Thân quan sắc mặt không tốt. Bọn họ này một chi, vẫn luôn cho rằng, những cái đó thần tộc ở diệt sắt rất bọn họ này trong thần tộc dị tộc lúc sau, liền sẽ sống yên ổn xuống dưới. Thế gian này khuyết thiếu cũng chỉ có vu tộc này một thần tộc. Chính là không nghĩ tới, ở bọn họ bị giết lúc sau, thần tộc cùng ma tộc thế nhưng cũng đi theo lần lượt diệt vong. Mà nay, càng là xuất hiện không gian lỗ hổng, xâm nhập kia đến từ dị thời không dị tộc. Thân quan phòng trường, kia dị tộc chắc chắn là lợi hại, nếu không cũng không có khả năng mấy trăm vạn xuống dưới. Tu sĩ này phương chẳng những không có xua đuổi thành công dị tộc, còn dần dần ở vào hạ phong. Các tu sĩ đều suy đoán, không gian lỗ hổng xuất hiện. Là bởi vì thần ma nhị tộc biến mất, muốn hoàn toàn làm không gian lỗ hổng biến mất, phải tìm được sớm đã tiêu thanh không để lại dấu vết thần ma tộc. Nhưng là thần ma nhị tộc bị diệt tộc, đã sớm ở tu tiên giới mỗi người đều biết. Cho nên các tu sĩ đem hy vọng đặt ở có được thần chi huyết mạch người thừa kế trên người. Hy vọng này có một ngày có thể thay thế thần ma nhị tộc mở ra đã sớm đã phong bế nhiều năm cựu thiên đỉnh chi môn chìa khóa. Mà cái này ý tưởng cũng bị dị tộc biết được. Cho nên ở tu sĩ này phương đem hết năng lực. Muốn bồi dưỡng thần chi huyết mạch thời điểm, dị tộc cũng ở toàn lực treo cổ. Nhiều năm xuống dưới, thần chi huyết mạch cũng càng thêm thiếu, tới rồi hiện giờ, hẳn là khan hiếm tồn tại. Thân quan ống tay háo hạ tay không khỏi hơi hơi nắm chặt. kia vu tộc còn có mặt khác huyết mạch giả tồn tại sao? vu tộc tuy rằng đều là từ một cái chủng quân phát triển ra tới, nhưng là bên trong kỳ thật cũng có rất nhiều chi nhánh. Ở đối ngoại nhất chi dưới tình huống, vu tộc dòng chính cũng là duy trì như vậy phát triển. Mà hắn từ tịch ly mới bước vào cái này cung điện thời điểm, liền cảm giác được tịch ly không phải bọn họ này một chi. hẳn là mặt khác vu tộc huyết mạch giả. Nhưng là có cùng nguồn gốc, vẫn là làm hắn thập phần vui sướng. Cho nên hắn sẽ tận tâm tận lực trợ giúp cái này thiên phú ưu tú hậu bối. Nhưng là, hắn trong lòng cũng là hy vọng, bọn họ này một chi vu tộc huyết mạch còn có thể đủ có tộc nhân tồn tại. Ta mới đến đến nơi đây không lâu, nhưng là thế giới này, có mặt khác vu tộc tồn tại, ta cảm giác đến. chỉ là hiện giờ còn không có gặp được. Thân quan hơi hơi kinh ngạc. Ngươi là từ các thế giới khác tới? Tộc nhân của ngươi quá thế nào? Tịch Ly trầm mặc trong chốc lát. Bọn họ hiến thế. Thân quan ngược đột nhiên đau xót. Nhẹ nhàng vỗ vô tịch Ly bả vai. Hy vọng luôn là ở. Tịch Ly, nói vậy Huyền Lao đã cùng ngươi nói, ngươi đi vào nơi này kêu tiền tăng quan, là mà Tắc Khí Linh căn cứ ngươi thiên phú tu vi tới, mà tác thư thừa viết, ngươi thiên phú thật tốt, thân phụ lôi hỏa linh căn. Tu vi nguyên anh kỷ, huyết mạch thiên phú cũng thượng giai. Chỉ là ngươi trong cơ thể còn có một cổ mặt khác huyết mạch chi lực, đó là yêu tộc côn bằng yêu tu huyết mạch chi lực đi. Đúng vậy, quan lão tổ, ta không biết ngươi rốt cuộc là được cái gì cơ duyên. Ngươi trong cơ thể côn bằng huyết mạch cùng vu tộc huyết mạch tuy rằng đã hoàn mỹ dung hợp, chính là ở ngươi không có hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, trở thành thần tộc phía trước, ngươi vu tộc thần huyết trung vẫn là tồn tại nhân tộc huyết mạch. Hơn nữa, ta xem ngươi truyền thừa tựa hồ không được đầy đủ. Cái này tịch ly là thật sự không biết, nàng xem truyền thừa, tưởng hoàn chỉnh. Chính là hiện giờ hai cái lao tổ đều nói nàng truyền thừa không được đầy đủ, đây là vì cái gì? Muốn ngươi truyền thừa hoàn chỉnh, đảo không phải không có cơ hội. Ngươi nhưng có nghe qua, vu linh đàm. Tịch ly lắc đầu, cái này nàng không có nghe nói qua. Thứ này, là tây vu nhất tộc tư tế phát minh. Có thể gột rửa vu tộc huyết mạch giả trên người tạp chất, khởi đến kích phát vu tộc huyết mạch thiên phú tác dụng. mà thứ này Chính là lợi dụng huyết mạch truyền thừa sáng chế tạo. Mà này vu linh đàm, với lúc nơi này có một cái. Lao tổ là tây vu nhất tộc. Thân quan cười gật đầu. Tuy rằng phương pháp này là tây vu nhất tộc phát hiện, chính là cái này ý tưởng đưa ra, lại là chủ mạch dòng chính nhị thần nữ điện đưa ra. Nói đến tộc nhân của mình, thân quan trong ánh mắt có quang. Tiểu nha đầu, càng là đến tu vi cao kỳ, vu tộc đã chịu huyết mạch ảnh hưởng lại càng lớn. Đi thôi, đem trên người của ngươi truyền thừa bổ toàn Hoàn toàn dương cánh bay cao đi, thân quan duỗi tay một chút, một đoàn vầng sáng bao bọc lấy tịch ly. Mở mắt ra, cảm nhận được chính mình giờ phút này đang bị một đoàn ấm áp chất lỏng bao vây lấy. Ma liên ở tịch ly thân thể tẩm nhập chất lỏng thời điểm trong cơ thể kim sắc phủ văn đại lượng chương 663 truyền thừa trong cơ thể kim sắc phủ văn theo bao vây lấy tịch ly chất lỏng quang đoàn mà không ngừng lập lòe. Liên ở tịch ly nguyên bản cho rằng kim sắc phủ văn thượng dần dần lại lan tràn ra từng điều sợi tơ lẫn nhau giao nhau. thân quan nhìn chủ điện dưới vô số sao trời thế giới thở dài rốt cuộc là vật đổi sao rời vu tộc thời đại đã sớm trở thành qua đi các tộc nhân lần lượt ngã xuống bất quá cũng may vu tộc cùng với dung với biển rộng thân quan có đôi khi liền tưởng nếu là vu tộc không phải thần tộc có lẽ liền không phải là hiện giờ kết cục chính là hắn cũng minh bạch nếu là vu tộc không phải thần tộc có lẽ ngay từ đầu liền không có vu tộc tồn tại bọn họ này đó lao ra hỏa đã sớm trở thành này vu thần thế giới một bộ phận Không người, không hồn, cũng không phải khí linh. Cái này vu thần thế giới chính là bọn họ duy nhất quy túc. Liên ở thân quan cảm khái rất nhiều, đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên hoàn hồn. Khiếm sợ nhìn về phía chủ điện thần trụ phương hướng. Này, đây là có chuyện gì? Thần nữ hơi thở. Thân quan đột nhiên nhìn về phía một cái sao trời thế giới. Một viên màu đỏ sao trời giờ phút này ở chậm rãi dâng lên, chung quanh quang mang càng thêm sáng ời. Màu đỏ sao trời cùng thần trụ phát ra quang mang lẫn nhau giao hội. Thân quan nghĩ đến cái gì, khiếp sợ nhìn về phía tịch ly. Đại vu, thần nữ, tịch ly đã là đại vu lại là thần nữ. Thân quan thân ảnh trật lóe, nhằm phía thần điện. Chờ nhìn đến thần điện mặt trên 18 căn thần tộc đều ở lập lòe quang mang, thân quan đi bước một đi vào. Thời khắc chú ý thần trụ biến hóa. Nay 18 căn thần trụ là vu thần gia đời xuống dưới nhất cổ xưa trực hệ huyết mạch. Ở vu thần gia đời sơ. Thiên địa chỉ có một Vu thần. Sau lại, Vu thần dựng dục phía dưới thần nữ, trưởng quản bất đồng sự vụ, có bất đồng bản lĩnh. Chỉ là hiện giờ này 18 căn thần tộc tuy rằng đều sáng, chính là lại không có một cây thần tộc hoàn toàn sáng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Thân quan như mày, quan sát đến tịch ly tình huống, lại nhìn xem thần trụ tình huống. Nay tịch ly giờ phút này trên người đích sát xuất hiện hai loại vu tộc hơi thở, đại vu cùng thần nữ hơi thở. Chính là thần tộc vì sao không ngừng lập loè? trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, thân quan sửng sốt, hắn nhớ tới Vu tộc thời của một cái bí văn, Vu thần dưới 19 cái thần nữ, đột có một ngày, tám thần nữ điện thần nữ bị đi trừ thần nữ danh hiệu, tám thần nữ điện thần nữ từ đây mất đi tung tích, tám thần nữ điện tương quan thần tộc bị phân phát phân phát, ngã xuống ngã xuống, biến mất biến mất, từ đây, Vu tộc truyền thừa vô số năm mười thần nữ điện biến thành 18 điện, nay đoạn không vì người ngoài biết nói mất tần, cũng là bọn họ Tây Vu nhất tộc ở Vu tộc địa vị không thấp. Chuyển thừa so cao mới có thể biết. Mà vị kia tám thần nữ tuy rằng bị đi trừ bỏ danh hiệu, nhưng là trên người chảy vẫn là Vu tộc huyết mạch, vẫn là trực hệ huyết mạch. Khi đó trực hệ huyết mạch, chi nhánh còn không nhiều lắm, đại Vu huyết mạch cùng thần nữ huyết mạch cộng đồng tồn tại cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Nếu là Tịch Ly thật là kêu biến mất tám thần nữ huyết mạch giả, vậy hết thể đều giải thích thông. Tám thần nữ đã không có thần nữ danh hiệu, tự nhiên đã không có đại biểu thần nữ thân phận. Mà Tịch Ly huyết mạch lại đạt tới đại Vu cùng thần nữ trình độ. thức tỉnh rồi hai người lại bởi vì thiếu hụt thần nữ thân phận vô pháp được đến vu thần thần nữ điện tán thành cho nên thuộc về thần nữ kia một bộ phận truyền thừa ở thức tỉnh rồi một chút lúc sau bị chặn tạo thành truyền thừa không được đầy đủ tình huống thân quan nhìn bị quang mang bao bọc lấy tịch ly nhất thời tâm tình có chút phức tạp hắn không biết bọn họ vu linh đàm đối tịch ly thần nữ truyền thừa cuối cùng có thể có bao nhiêu trợ rút. nếu là tịch ly thiếu hụt chính là mặt khác truyền thừa có lẽ hắn còn có thể đủ trợ giúp một vài chính là Tịch Ly thiếu hộ chính là Vu tộc bên trong nhất đặc thủ thần nữ bộ. Hiện giờ, chỉ có thể cầu nguyện Tịch Ly có thể may mắn bổ toàn kia thần nữ truyền thừa. Nếu là như thế này, Tịch Ly có được Vu tộc mạnh nhất chiến đấu huyết mạch, đại Vu huyết mạch, đồng thời lại là thần nữ, như vậy Vu tộc. Tịch Ly cảm giác trong cơ thể máu không ngừng sôi trào. Trong cơ thể kim sắc phù văn cũng không ngừng mở rộng. Thời gian ở một chút lại một chút trôi đi, thân quan kiên nhẫn chờ đợi. Và anh một trận năng lượng dao động qua đi. Thân quan khẩn trương nhìn thần nữ điện 18 cái thần tộc, chính là chờ đợi hồi lâu, đều không có thấy xuất hiện thứ 19 căn thần trụ. Thân quan những mày, chẳng lẽ là thất bại? Hắn đối với luôn luôn thực thần bí thần nữ bộ sự tình không phải thực hiểu biết. Hắn không biết, tình huống hiện tại, rốt cuộc là thất bại, vẫn là thành công, cũng hoặc là còn cần cái gì. Tịch ly chậm rãi mở mắt ra, trong mắt kim sắc phù văn chợt lóe rồi biến mất. 3. Trong cơ thể linh lực vừa động. Tịch ly tu vi từ nguyên anh sơ kỳ đột phá tới rồi nguyên anh cao kỳ. Gen thể tu vì lại lần nữa bởi vì vu linh đàm tinh luyện huyết mạch, tịch ly thân thể lại lần nữa được đến cột rửa, tu vi tới rồi nguyên anh đại viên mãn. Đây là tịch ly không nghĩ tới. Nguyên bản tới rồi càng cao tu vi, mỗi một lần tăng lên đều là không dễ dàng. Mà nàng lúc này đây khoảng cách đột phá nguyên anh sơ kỳ cũng không có bao lâu, chính là liền lại lần nữa đột phá, lại còn có vượt cấp đột phá. rèn thể tu vì càng là lập tức nhảy lên tới rồi nguyên anh đại viên mãn chờ tịch ly hấp thu xong cuối cùng một chút linh lực lúc sau cảm nhận được thân quan giơ tay tịch ly chỉ cảm thấy thân thể nhón lên lại lần nữa xuất hiện ở cái kia phủ không trên ngọn núi thân quan nhìn đến tịch ly quanh thân hơi thở nhướng mày không tồi không tồi thiên tư đích sắc bất phàm tịch ly chắp tay đa tạ quan láo tổ tương trợ thân quan cười cười truyền thưa nhưng có tiến triển hoàn thiện sao Thân thể nhưng có cái gì không thoải mái. Lao tổ, thân thể không có gì không thoải mái, chỉ là cái gì là hoàn thiện. Ta là cảm giác trong cơ thể truyền thừa tựa hồ có chút bất đồng, trong trí nhớ cũng nhiều ra rất nhiều đồ vật, nhưng là lại không biết, giờ phút này rốt cuộc hay không hoàn thiện. Thân quan trên dưới đánh giá tịch ly liếc mắt một cái. Giờ phút này tịch ly trên người hơi thở thập phần vi diệu. Bởi vì vài loại hơi thở trộn lẫn, làm tịch ly hơi thở có chút khó phân biệt nhận. Giờ phút này trên người của ngươi huyết mạch tương dung. Hơi thở trộn lẫn khó có thể tách ra, ta cũng không phải thực hiểu biết thần nữ truyền thừa nội dung, cũng không thể xác định. Nhưng là nếu ngươi nói truyền thừa đã xảy ra biến hóa, trong đầu còn xuất hiện mặt khác đồ vật, này hẳn là hướng về tốt phương hướng phát triển. Hơn nữa, ngươi không phải nói, thế giới này còn có mặt khác vu tộc tồn tại sao? Ngươi có thể tìm được có được thần nữ bộ vu tộc dò hỏi một phen. Cũng không biết, bọn họ này đó bất đồng vu tộc phân tán tứ phương lúc sau, những cái đó vu tộc truyền thừa hay không bảo tồn hoàn chỉnh. Bọn họ này một chi bị bị đánh rơi ở chỗ này lâu lắm, cùng bên ngoài mất đi liên hệ lâu lắm, rất nhiều tin tức cũng không biết, thế cho nên bọn họ liền dị tộc sự tình cũng không biết. Theo lý thuyết, nhiều năm như vậy đi qua, không nên một cái vu tộc đều vào không được nơi này a, thế giới này Tịch Ly nói, vu tộc là tồn tại. Liền tính lại thưa thớt, một hai cái cũng nên có a. Chẳng lẽ là bọn họ vận khí quá kém? Chương 664 chấp niệm. Nhưng thật ra kia chỉ cá lớn phía trước tiến vào quá vài lần. Nghĩ đến đây, thân quan không khỏi có chút nghi hoặc. Tiểu nha đầu, ngươi lại như thế nào tiến vào nơi này? Van bối là bị một con kim sắc cá lớn bắt lấy, tiến vào đến này đáy biển thế giới. Nghe đến đó, thân quan vẫn là có chút yên tâm, kia chỉ cá lớn, vẫn là không có nuốt lời. Chỉ là tịch ly kế tiếp nói, làm thân quan sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Kia chỉ cá lớn, muốn cho ta mở ra đại môn, ta không biết nó chi tiết, bắt đầu cũng không có mở ra. Sau lại nó phóng ta rời khỏi sau. ta lại lần nữa trở lại đáy biển. Ta coi thấy nó lại bắt một cái tu sĩ tới, chỉ là sau lại kia tu sĩ như cũ vô pháp mở ra đại môn, liền bị kia chỉ cá lớn giết. Nó, nó thế nhưng giết kia tu sĩ. Lão phu, lão phu kêu nó tìm kiếm thân phụ tộc của ta huyết mạch tu sĩ, mang đến nơi này, mỗi một lần, tiến vào lúc sau, lão phu đều sẽ cho nó chỗ tốt. Nhưng là, lão phu, lão phu từng công đạo quá, không được lạm sát kẻ vô tội. Tịch Ly như mày, Nàng ban đầu không có cảm giác sai, kia chỉ kim sắc cá lớn đấy mắt sắc ý, là đối với nàng, chỉ là không biết vì cái gì, kia chỉ cá lớn không có sát nàng. Tịch Ly không biết chính là, kia chỉ kim sắc cá lớn đích xác muốn giết nàng, chính là Tịch Ly trên người trừ bỏ có hắn ở đại điện ngoại cảm đã chịu thần tộc huyết mạch hơi thở, còn có một cổ làm hắn thập phần khát vọng huyết mạch chi lực. Đó là yêu thú bản năng, nó cảm thấy chỉ cần nó cắn nuốt Tịch Ly, nó tu vi huyết mạch nhất định còn có thể đủ được đến tăng lên. Chỉ là lúc ấy Nó lại ở Tịch Ly trên người loáng thoáng cảm giác được một cổ uy hiếp. Nó do dự luôn mãi, vẫn là quyết định trước thừa lần này đoạt bảo đại hội, chọn lựa một cái có thể mở ra đại môn tu sĩ, tiến vào đại môn được đến chỗ tốt lúc sau, tăng lên tu vi, lại đi nuốt Tịch Ly. Cho nên mới có phóng Tịch Ly rời đi sự tình. Thân quan không nghĩ tới kia chỉ nhìn hàm hậu cá lớn, thế nhưng vi phạm bọn họ lời hứa, mà hắn bị nhốt tại đây đại điện trung ương, vô pháp thấy rõ kia cá lớn gương mặt thật. Thân quan thở dài một hơi nhi. Mấy trăm vạn năm trước, không biết vì sao, chúng ta thành lập này tòa vũ điện bên ngoài bảo hộ kết giới đã chịu tổn hại, kết giới phá hư, tùy theo mà đến đó là đất dung núi chuyển. Sau lại, nơi này liền đã không có tu sĩ tung tích. Thẳng đến có một ngày. kia đoạn thời gian, cung điện kết giới cũng vẫn luôn không xong, ngoại giới tựa hồ có mãnh liệt năng lượng dao động, đại điện kết giới đã chịu ảnh hưởng. Mà kia chỉ kim sắc cá lớn cũng là ở lúc ấy, bởi vì kết giới dung chuyển, vô tình xâm nhập đại điện trên cửa lớn mặt. tiến vào này vu điện bên trong. Ta mới mơ hồ cảm giác được bên ngoài thế giới hẳn là long trời lở đất, thương hải tăng điển. Chúng ta đã từng đỉnh bạt ở thiên thịnh phong thượng vu điện, không biết vì sao, thế nhưng biến thành hải vực. Khi đó, kia cá lớn đều không phải là là hiện giờ bộ dáng, cùng kia bên ngoài những cái đó bảy cá cũng không khác nhau. Ta bức thiết muốn biết bên ngoài thế giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thêm chi, kia cá lớn nhìn đôn hậu thành thật, cả người linh lực sạch sẽ trong sáng. ta nghĩ từ nó trong trí nhớ được đến một ít đồ vật, liền cũng cho nó một hồi cơ duyên. ta đem một tia vu tộc huyết mạch cho nó, từ đây nó liền thoát thai hoàn cốt, được một hồi đại tạo hóa. chẳng những khai linh trí, tu vi còn đột phá nguyên bản huyết mạch hạn chế. ta tử kia cá trong trí nhớ được đến đồ vật cũng không có cái gì hữu dụng, bất quá, ta cũng đem nó thả đi ra ngoài. kia cá thập phần cao hứng, ra đại điện lúc sau, vẫn luôn quay chúng quanh ta vu điện buổi hồi du đãng. hơn nữa mỗi một ngày đều sẽ huề tới một ít đồ vật. Từ lúc bắt đầu đẹp cục đá, hải tảo, đến sau lại một ít mặt khác đồ vật, đặt ở đại môn ở ngoài. Ngay qua ngày, năm này sang năm nọ, nó vẫn luôn đều cấp đại điện đưa đồ vật, ta ngẫu nhiên từ ngủ say chung, liền có thể mơ hồ cảm giác đến nó ở bên ngoài bồi hồi. Nó cũng coi như là làm bạn ta vượt qua vô số thời gian, sau lại, ta chung quy là thả nó tiến vào. Từ đó về sau, chúng ta liền đạt thành một giao dịch. Nó giúp ta từ bên ngoài tìm có chứa tương tự hoặc tương đồng hơi thở tu sĩ tiến vào. Ta liền cho hắn chỗ tốt. Nói tới đây, thân quan trào phúng cười cười. Ngay từ đầu thời điểm, nó thực vui vẻ, cũng cũng không có thu ta cấp chỗ tốt, cũng mang đến quá tu sĩ. Sau lại thời gian lâu rồi, ta liền chính là muốn nó tiếp nhận rồi kia chỗ tốt. Kia đoạn thời gian, nó càng cân mẫn. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, tự kia về sau không lâu, nó tựa hồ liền chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Ngay từ đầu còn sẽ có tu sĩ, sau lại liền càng ngày càng ít, thẳng đến sau lại, lại không một cái tu sĩ. Ta còn tưởng rằng, là chúng ta vu tộc huyết mạch đã không có. Hiện giờ nghĩ đến, thân quan tay không khỏi nắm thật chặt. Rốt cuộc là cô tịch vô số năm tháng, kia chỉ cá làm bạn hắn hồi lâu, đáy lòng vẫn là có chút không muốn tin tưởng. Chỉ là tịch ly cũng không có gì lừa hắn tất yếu. Thân quan thở dài một hơi, dôi tay vừa nhấc một cổ linh lực liền hướng về đại môn mà đi. chung quy là ở chung làm bạn như vậy nhiều năm, hắn rốt cuộc vẫn là muốn nhìn một cái, nó hay không vẫn là năm đó kia chỉ con cá nhỏ. Vẫn luôn hung tợn nhìn chằm chằm đại môn cá lớn, không cam lòng du đang ở đại môn chung quanh, muốn đi vào, thường thường liền chống đối một chút đại môn. Liên ở nó lại một lần chống đối đại môn thời điểm, đại môn đột nhiên mở ra. Còn không đợi nó vui vẻ, một cổ hấp lực chuyển đến, cá lớn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng lôi kéo nó. Bang! Thật lớn thân ảnh, rơi xuống ở tiến vào đại môn cái kia đại lộ trước nhất đoan. Kim xác cá lớn thấy rõ ràng con đường kia lúc sau. Lại nhìn đến đại lộ đầu cuối kia tòa nguy nga bất phàm đại điện lúc sau, trong mắt lửa nóng tham lam liền rốt cuộc tảng không được. Đây là nó lần thứ hai nhìn đến này tòa đại điện. Lần đầu tiên vẫn là nó được đến kia ti máu thời điểm. Quá vang chẳng sợ bị bỏ vào tới, cũng là đặt ở bên ngoài, liền này đại lộ bóng dáng đều không có nhìn thấy. Như thế nào hôm nay liền lại bị bỏ vào đâu? Chẳng lẽ là gia hỏa kia nghĩ thông suốt? Không cần nó đi tìm kia cái gì tộc nhân? Cũng đúng. Nó trong cơ thể cũng được một tia bọn họ tộc huyết mạch, nó rõ ràng cũng là chủ nhân nơi này. Làm nó tới ở nơi này, lại như thế nào không được. Gia hỏa kia như vậy cổ hủ, lãng phí như vậy nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc nghị thông suốt. Con cá nhỏ. Một tiếng quen thuộc lại phản phất thực xa xôi thanh âm quanh quẩn ở bốn phía. Cá lớn đột nhiên cảm thấy có chút hủy khuất. Nó đều đã thật lâu thật lâu không có nghe thấy gia hỏa kia thanh âm. Ở bên ngoài. Nó vẫn luôn muốn hao hết tâm tư đi tìm những cái đó có thể mở ra nơi này đại môn tu sĩ, tiến vào thấy hắn. Không có những cái đó tu sĩ, nó liền vào không được. Mỗi một lần gặp nhau, hắn luôn là đem sở hữu chú ý đều đặt ở những cái đó tu sĩ mặt trên, bọn họ mấy trăm vạn năm đều là vội vàng mà qua. Cho dù là mỗi một lần cho nó chỗ tốt thời điểm, cũng đều là đạm mạc xa cách lại cao cao tại thượng. Nó chịu đủ rồi, thượng trăm vạn năm như vậy nhật tử, nó chịu đủ rồi. Nó muốn biến cường đại. Muốn trụ tiến cái này cung điện. Muốn có thể càng dài thời gian cùng người kia ngốc tại cùng nhau. Chương 665 nhận chủ. Cá lớn trên mặt đất nhảy nhót hai hạ. Nhưng là bởi vì không có ra quá tu di hải vực. Tu di hải vực trong không gian không có lôi tiếp, Cho nên còn không có hóa hình. Cuối cùng chỉ có thể thở phi phò. Nằm trên mặt đất. Tịch ly nhìn đến kim sắc cá lớn kia một khắc. Ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Thân quan nhìn kim sắc cá lớn. Linh lực phất một cái. Ta thả hỏi ngươi. ngươi nhưng có lạm sát kẻ vô tội kim sắc cá lớn sừng sốt nghĩ đến cái gì có chút chọn dạng nhưng là lại không có biểu lộ ra tới ta không có ta thật sự không có ta vẫn luôn là dựa theo ngài phân phó tìm đựng đặc thù huyết mạch tu sĩ đối với kim sắc cá lớn đột nhiên phát ra thanh âm tịch ly hơi hơi híp híp mắt thanh âm kia không phải kim sắc cá lớn bản thân phát ra tới đảo như là bởi vì thần quan kia linh lực ở cá lớn há mồm hợp miệng hạ linh lực phát sinh dao động hình thành thanh âm Kim sắc cá lớn đối với chính mình phát ra thanh âm, không có ngoài ý muốn, hán bản lĩnh luôn luôn rất cường đại. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi nhưng có lạm sát kẻ vô tội. Nghe ra thân quan ngôn ngữ nghiêm túc, kim sắc cá lớn muốn phủ nhận, nhưng là ngay sau đó trong đầu nghĩ tới tịch ly tiên tiến vào này trong cung điện đầu. Nghĩ đến đây, kim sắc cá lớn trong mắt hiện lên lệ khí. Này đó đáng chết tu sĩ. Không có. Ngài phải tin tưởng ta. Ta vẫn luôn đều đang tìm ngài tộc nhân. Ta trước sau nhớ rõ là ngài làm ta có hôm nay. Cho nên ta cũng phải tìm đến ngài tộc nhân. Làm ngài cũng cao hứng vui sướng. Thân quan thở dài. Con cá nhỏ, ta tuy rằng thường xuyên ngủ say, không hỏi ngoại sự, chính là không đại biểu ta là một cái ngốc tử. Cung điện bên ngoài kia một trượng chỗ kết giới, chẳng những có thể bảo hộ nơi này, làm không phải đặc thù hết mạch tu sĩ tìm không thấy, nhìn không tới, cũng vào không được nơi này. Hơn nữa, nó cùng cung điện nội thủy kính là liền ở bên nhau. Nếu là ta muốn xem, chủ điện lưu ảnh thạch, tùy thời có thể quan khán. Kim sắc cá lớn đột nhiên sừng sốt, chuyện này nó đích xác không biết. Nó cho rằng hắn dựa vào nó ra ngoài tìm kiếm tộc nhân, là chỉ có thể đủ dựa vào hắn làm hắn đôi mắt, lại chưa từng tưởng, kia kết giới còn có giám thị tác dụng. Tuy rằng giám thị phạm vi hữu hạn, nhưng là nó trừ bỏ ngay từ đầu giết hại tu sĩ là ở nơi xa, sau lại hắn càng lúc càng lớn gan, chẳng những ở cung điện phụ cận giết hại tu sĩ, còn đến cung điện đại môn châu giết hại tu sĩ. Nếu là cho hắn biết, con cá nhỏ, thân quan nghiêm túc thanh âm, làm kim sắc cá lớn đột nhiên hoảng sợ, nhưng là vẫn là rào biện. Ta không có. Người phải tin tưởng ta. Ta. Ta tuy rằng giết hại tu sĩ, nhưng là kia đều là bởi vì bọn họ muốn hại ta. Bọn họ cảm thấy ta là bà bối, muốn đánh chết ta, cho nên ta mới bất đắc dĩ làm ra phản bác. Người phải tin tưởng ta. Thân quan nhắm mắt lại. Trong tay linh lực vừa chuyển, một mặt thủy kính xuất hiện ở kim sắc cá lớn trước mắt. Cuối cùng một lần cơ hội. Nhìn thủy kính, kim sắc cá lớn đôi mắt có chút đỏ bừng. Ta. Ta. Nhìn kim sắc cá lớn như cũ không nghĩ nói, chỉ là này thần thái lại bán đứng chính hắn. Thân quan trong mắt có chút thất vọng. Linh lực lại lần nữa vừa động, thủy kính trung hình ảnh một chút ngại chuyển. Nhìn kia thủy kính trung nhanh chóng di động hình ảnh, kim sắc cá lớn là thật sự luôn cuống. Đặc biệt là nhìn đến kia thủy kính trung, kim sắc cá lớn sát tu sĩ giữ tận gương mặt khi. Kim sắc cá lớn toàn bộ cá đều có chút run rẩy, Bị, bị hắn phát hiện. Người nói dối. Nghe được thân quan trong giọng nói thất vọng, kim sắc cá lớn hoàn toàn bành không được. Không. Không. Này như thế nào có thể trách ta? Này như thế nào có thể là ta sai? Người không biết. Người cái gì cũng không biết. Này mấy trăm vạn năm xuống dưới. Ta tại đây tu di hải vực. Chỉ có ta là có linh trí. mắt khác đều là không có linh trí yêu thú linh thú. Ta sống cô tịch. Mà ngươi, lại cái gì cũng không biết. Ta mỗi lần đều hy vọng có thể mau chóng tìm được có thể mở ra đại môn tu sĩ. Tiến Bảo nói với ngươi nói chuyện. Chính là mỗi một lần ngươi đều là đem chú ý lực đặt ở những cái đó tu sĩ trên người. Rõ ràng ta trên người cũng có các ngươi tộc đàn huyết mạch. Vì cái gì liền không thể là ta. Vì cái gì? Ta vì ngươi cực cực khổ khổ trăm vạn năm. Đều không kịp những cái đó chưa bao giờ đã gặp mặt tu sĩ. Ta phải rời khỏi này tu di hải, ta muốn biến cường. Ta muốn hóa hình. Ta cũng có thể giống bọn họ giống nhau. Chỉ cần ta có thể được đến cung điện lực lượng, ta là có thể rất nhanh tốc biến cường. Chỉ có như vậy. Thân quan nhìn kim sắc cá lớn giữ tận bộ dáng, thở dài một hơi. Cho nên ngươi liền giết những cái đó tu sĩ. Kim sắc cá lớn phẫn nộ biểu tình đột nhiên cứng đờ. Nó nói nhiều như vậy, hắn vẫn là như vậy vô tình. Kim sắc cá lớn bị nhốt ở nơi đó, vô pháp đi tới tới đại điện. cũng vô pháp mở ra phía sau môn, chỉ có thể tại chỗ không ngừng dãy rửa giống to. Thân quan làm lơ kim sắc cá lớn, nhìn về phía tịch ly. Ta nguyên bản cho rằng, này mấy trăm vạn năm tới tu sĩ như vậy thiếu, là bởi vì tộc đàn suy sụp hoặc là bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, lại không có nghĩ đến, cũng có nó nguyên nhân. Thân quan trầm mặc một lát. Rốt cuộc là ta cũng có sai, nhiều năm như vậy chưa từng phát hiện nó sinh mặt khác tâm tư, lần này ngươi đã đến, đến rồi, ta muốn làm ơn ngươi một việc. Này vu điện có một cái chủ khống chế trung tâm ngươi chỉ cần ở nơi đó bắt lấy cái kia khống chế trung tâm đem nó nhận chủ này tòa cung điện liền có thể bị ngươi khống chế trong cung điện có vu tộc truyền thừa cùng vu linh đàm còn có một ít mặt khác lúc trước chúng ta đặt ở nơi này chờ đợi người có duyên bà bối nếu là nếu là ngươi nguyện ý trở thành này tòa cung điện chủ nhân nơi đó bà bối ngươi đều có thể lấy chỉ là ta duy nhất hy vọng chính là ngươi có thể ở ngươi có năng lực lúc sau làm này tòa cung điện không cần trở thành phế vật phẩm Bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ lúc trước bố trí, đều thành vô căn cứ, khổng lồ cung điện ở chỗ này mấy trăm vạn năm vẫn luôn không người hỏi thăm. Tịch Ly là cái thiên phú bất phàm, hơn nữa thân thể của nàng còn thân cụ công đức chi lực. Nàng liên tính không phải cái đại thiện nhân, cũng hẳn là không phải cái đại ác nhân. Cho nên hắn mới muốn đem này tòa cung điện giao cho Tịch Ly, hy vọng này tòa cung điện không hề tiếp tục bị phủ đuổi trần, phát huy nó nên có tác dụng. Tịch Ly nhìn nhìn cung điện. Tuy rằng tiếp được cái này cung điện có lẽ có phiền thoái, nhưng là tịch ly vẫn là gật đầu. Thân quan lúc này mới lộ ra tươi cười. Ngươi cũng không cần lo lắng, nay tòa cung điện là có một cái độc lập không gian, ở ngươi nhận chủ lúc sau, ngươi có thể khống chế cái này không gian, không bị người phát hiện. Nhưng là, một khi cái này không gian hiện thế kia một ngày, chắc chắn hấp thụ đại lượng linh lực, vô cùng có khả năng khiến cho linh lực bạo động. Cho nên, ngươi thả ra cái này cung điện thời điểm, nhất định trước muốn bảo đảm chính mình an nguy. Tịch Ly gật đầu. Còn trên mặt đất kim sắc cá lớn nghe được thân quan nói, điên cuồng bang đánh mặt đất, giống giận. Này rõ ràng là đồ vật của hắn. Sao lại có thể cấp mặt khác tu sĩ? Không. Công đạo xong nên công đạo, thân quan lúc này mới nhìn về phía kim sắc cá lớn. Chờ tịch Ly lại lần nữa ra mặt biển thời điểm, tu di hải vực trận pháp đã bắt đầu khởi động. Kia tỏa cung điện nhận chủ lúc sau, tịch Ly đã biết, bên trong thời gian cùng bên ngoài không đồng bộ. Chương 666 phút luân giới. cho nên mới sẽ có nàng ở bên trong phảng phất đã đại hồi lâu nhưng là bên ngoài thời gian lại không có qua đi bao lâu kia chỉ kim sắc cá lớn cuối cùng bị thân quan tước đoạt vu tộc huyết mạch biến thành ban đầu bộ dáng mất đi ký ức từ đây sinh hoạt ở tu di hải vực trung nay tu di hải vực trận pháp mới mở ra còn chưa đủ ổn định muốn rời đi còn cần chờ đợi một ít thời gian tịch ly vẫn là nguyên bản nam tử bộ dáng không có lại vận dụng huyết nhan bởi vì trên người nàng quang vẫn là không có tan đi đổi lấy đổi đi có kia qua ở cũng là không có ý nghĩa mở ra hộp đồ ăn ăn xong rồi linh thực bởi vì trận pháp mở ra duyên cớ chung quanh sóng biển một tầng tầng chụp đánh ở tiểu chu bên cạnh chỗ thích ly an tĩnh chờ đợi với cuối cùng một đạo sóng biển đánh ra ở tiểu chu mặt trên trận pháp hoàn toàn ổn định xuống dưới tu di hải vực sương mù cũng dần dần lui tán sóng biển cũng dần dần bình ổn xuống dưới rời đi tu di hải vực thích ly tiếp tục đi trước nhìn vừa mới tới tay bản đồ Tịch ly ở mặt trên tỉ mỉ nhìn nhìn. Hiện giờ nàng ở vào độc phương thất giới cái này từ du 3.000 tiểu thế giới chung một cái tiểu thế giới chung. Độc phương thất giới xem tên đoán nghĩa, cùng phụ không chín giới có chút tương tự, đều là từ mấy cái đại lục cộng đồng tạo thành. Mà nàng giờ phút này sở đại địa phương, chính là độc phương thất giới Trung phúc luân giới. Mấy ngày này, tịch ly liền ở bất đồng địa phương, bất động thanh sắc hỏi thăm từ du 3.000 giới một ít tin tức. Trong đó liền bao gồm Vu tộc tin tức. Chẳng qua Nàng không có trói lọi đi hỏi thăm, mà là ở một ít tin tức cùng thư tịch ghi lại chung, tìm một ít dấu vết để lại. Nhìn xem hay không có tương đồng hành sự, hoặc là một ít ám hiệu linh tinh. Một phen tuần tra xuống dưới, nàng tuy rằng không có tìm được minh sắc đáp án, nhưng là lại tìm được rồi một cái nàng cho rằng vô cùng có khả năng cùng vô tộc có chút quan hệ địa phương. Chỉ là nơi đó lại có chút nguy hiểm. Đúng là lúc trước tịch ly ở Ngao Du Thương Thanh Giới nghe được bị dị tộc hành hành thịnh Đông Ngũ Hoa Châu. Một quyển du lịch cùng một quyển sách cổ chung đều ghi lại, ở thịnh Đông Ngũ Hoa Châu Biển Mây Châu, đã từng xuất hiện quá lớn lượng dị tộc tiến công, nguyên bản dị tộc thắng lợi đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Chỉ là sau lại, địa phương một cái bộ lạc, lại xuất hiện đại hình hiến tế hoạt động. Dị tộc thương vong vô số lúc sau, không thể không tạm thời rời khỏi nơi đó. Sau lại có tương quan tu sĩ tới đó rèn luyện quá, nói trong lúc vô tình tiến vào nơi đó tu sĩ nhắc tới, bên trong có mấy chục cái quỷ dị đồ văn. còn có rất nhiều tu sĩ hải cốt cùng dị tộc hải cốt. từ xa nhìn lại, thật là khủng bố. Gan lớn tu sĩ muốn đi vào chính là đều sẽ bị một cổ lực lượng thần bí bắn ngược trở về, cho dù là xuất khiếu kỳ đều không thể mở ra. Có hợp thể kỳ lão tổ cũng từng tò mò quá nơi đó, vì thế muốn bạo lực mở ra. Chỉ là nơi đó, một khi gặp được cường đại năng lượng, liền sẽ tự động biến mất không thấy, cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ đào ba thước đất, cũng không thấy tung tích. Dân ra, Nơi đó liền thành dị tộc cùng tu sĩ đều không hề hỏi thăm địa phương. Mà hiện giờ kia địa phương, bởi vì hợp thể kỳ tu sĩ vài lần nếm thử, đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản địa phương, không hề có tu sĩ nhìn đến nó tung tích. Tịch Ly thấy được thư tịch trung ghi lại mấy cái đồ văn, kia mấy cái đồ văn cùng Vu tộc thần nữ bộ hiến tế đồ văn có chút tương tự. Nhưng là cũng chỉ là tương tự thôi. Nàng chỉ biết bọn họ Thiên Vu nhất tộc hiến tế phù văn, không biết mặt khác Vu tộc hiến tế phù văn có phải hay không có điều bất đồng. Cho nên cũng chỉ là suy đoán, nơi đó vô cùng có khả năng sinh tồn quá vu tộc tu sĩ. Tuy rằng mặt sau hiến tế, nhưng là cũng không bài trừ còn may mắn còn tồn tại vu tộc tu sĩ. Chỉ là kia địa phương ở vào thịnh Đông Ngũ Hoa Châu Tây Nam Bộ. Độc phương thất giới phúc luân giới cùng thịnh Đông Ngũ Hoa Châu biển mây châu kém khoảng cách không phải một chút, liền tính phát triển an toàn hình truyền tống trận, cũng là yêu cầu thời gian dài. Hơn nữa hiện giờ thịnh Đông Ngũ Hoa Châu khắp nơi đều là dị tộc. Nơi đó cơ hồ đã trở thành từ du 3.000 giới dị tộc một cái đại bản doanh. trừ bỏ mấy cái thưa thất người sống sót căn cứ, còn lại địa phương, cơ hồ đều có dị tộc trọng binh gác. Muốn đi nơi nào, chính là trực diện dị tộc. Tịch ly hiện giờ thực lực, tối cao cũng chính là rèn thể tu vi, nguyên anh đại viên mãn. Chính là cái này tu vi không nói ở tràn đầy dị tộc thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, chính là hiện giờ độc phương thất giới, đều không nhất định có thể tự bảo vệ mình. Phải biết rằng... Nơi này không hề là từ trước phủ không chín giới, nơi này là từ du 3.000 tiểu thế giới, ở chỗ này thiên đạo Pháp tắc giới, nguyên anh phía trên, còn có hóa thần, xuất khiếu hòa hợp thể. Tịch ly ngồi ở khách điếm rửa cửa sổ trong một góc, an tinh uống trà, cân nhắc kế tiếp hành động. Mà chung quanh đầu tới rất nhiều ánh mắt, đều bị tịch ly làm lơ rớt. Ban đầu, nàng vẫn là thực không thói quen, nhưng là gần đây, đã dần dần thói quen. Nàng vô pháp thu hồi trên người công đức chi lực. cho nên cả người thoạt nhìn quang mang lấp lánh. Đi đến nơi nào liền sẽ khiến cho người khác nhìn chăm chú. Cái này làm cho nàng thập phần không thói quen, còn cảm thấy thực không an toàn. Tịch Ly cảm thấy, nàng cái dạng này, nếu là chung quanh phát sinh cái gì nguy hiểm, nàng chính là trói lọi bia ngắm. Chủ nhân, ta cảm thấy, ngươi muốn trước tìm cái phương pháp, đem trên người công đức chi lực thu một chút. Tịch Ly cũng cảm thấy là cái này lý. Chủ nhân, nếu không ngươi đi tìm cái trổ miếu, hỏi một câu biết đến Phật tu. Công đức chi lực cách dùng cùng tác dụng, dùng nhiều nhất đương thuộc Phật môn Phật tu, nếu là hỏi bọn hắn, có lẽ sẽ có đáp án. Chỉ là nơi này là độc phương thất giới, ở chỗ này, cơ hồ đều là đạo môn cùng ma môn tồn tại, Phật môn cơ hồ không có, cực nhỏ có Phật tu xuất hiện ở chỗ này du lịch. Một đường đi tới, dù sao nàng không có đụng tới một cái, mà tịch ly trang vẫn ở chung quanh rất nhiều tu sĩ xem ra, là có chút quái dị. Cả người Phật quang, lại người mặc đạo môn phục sức, lưu trữ tóc dài. Còn cầm một phen khoan kiếm, thấy thế nào đều như thế nào chẳng ra cái gì cả. Trung quanh rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều rất tò mò, đương nhiên cũng có một ít không có hảo ý ánh mắt, chẳng qua nơi này là thành trì, có thành quy hạn chế, bọn họ không thể đủ động thủ. Mà tịch ly cũng không tính toán cho bọn hắn động thủ cơ hội. Nàng có linh thạch, nơi này cưới truyền tống trận linh thạch cũng không phải thực quý, nàng có thể ngang tàng một phen. Có lẽ đây là có tiền cảm giác đi. Tịch ly phó xong uống trà linh thạch lúc sau. Liền nên ngang rời đi trà lâu, hướng về một khách điếm mà đi. Mặt sau đi theo tịch ly tu sĩ, thấy tịch ly vào trong thành đầu tốt nhất một khách điếm, không khỏi nhữ nhữ mi. Kia ra khách điếm ở độc phương thất giới cũng coi như là rất có địa vị, sau lưng chống đỡ thế lực không dùng kinh thường. Khách điếm đầu cũng thiết trí rất nhiều bảo hộ trận pháp, bọn họ muốn động thủ, ở khách điếm, đó là không có khả năng. Mẹ nó, kia Phật tu nhưng thật ra sẽ tuyển địa phương. Nếu là mặt khác khách điếm dừng chân mà. Bọn họ thân là địa phương địa đầu xả Thành trí bên trong không thể động minh, bọn họ làm ám, xử xử thủ đoạn, cũng không thấy đến không có cơ hội. Chính là này Phật tu, thế nhưng trực tiếp chặt đứt cơ hội này. Thế nhưng trụ vào khách điếm này, này Phật tu nhưng thật ra cái có tiền. Lão đại, chúng ta còn nếu muốn tưởng tượng mặt khác biện pháp sao. Chương 667 Hoa Lâu Rốt cuộc tịch ly chính là một con cá lớn. nay một đường xuống dưới, bọn họ đã sớm chú ý tới nàng. Không chỉ là bởi vì tịch ly trên người quang trói mắt, càng là này một đường xuống dưới chi tiêu, đặc biệt là hiện giờ trụ khách điếm hành vi. Đoàn người trốn ở góc phòng âm thầm thương lượng. Mà giờ phút này tịch ly ở trụ tiến khách điếm lúc sau, liền hướng tiểu nhị muốn một kiện thượng phòng. Này gian phòng chỉnh thể thiết kế thập phần hảo, mặc kệ là từ lấy ánh sáng vẫn là không gian nội bố trí, đều làm tịch ly cảm giác thập phần thoải mái. Mở ra trong phòng cửa sổ. Cái này khách điếm chẳng những là cái này thành trì nội tốt nhất khách điếm. vẫn là cái này thành trì tối cao một tòa kiến trúc tịch ly vị trí phòng không thấp mở ra cửa sổ sau còn có thể đủ nhìn đến thành trì rất nhiều phong cảnh mà khách điếm ở vào thành trì trung tâm chỗ chung quanh đều là phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng hồi lâu không thấy như vậy cảnh tượng tịch ly nhưng thật ra rất có hứng thú kéo động trong phòng tiếng chuông thực mau liền có tiểu nhị gõ cửa khách quý xin hỏi ta có cái gì có thể trợ giúp ngài sao đem các ngươi trong tiệm đầu chiêu bài phần ăn tới một phần tiểu nhị do dự một chút Vẫn là hỏi đến. Khách quý, có rượu thịt đồ ăn, chính là yêu cầu. Thượng. Bên ngoài tiểu nhị nghe ngôn, thập phần vui vẻ. Tốt. Khách quý ngài chờ một lát. Thức mau, liền có người hầu đem đồ ăn phẩm mang lên bàn, còn tặng một hồ khách điếm tốt nhất thanh hoa rượu. Còn lại người hầu đều lui đi ra ngoài, chỉ để lại một cái nữ hầu ở một bên chờ Không thể không nói, cái này khách điếm đồ ăn phẩm cùng với tiểu sắc đều là thập phần không tồi, ăn lên, nhưng thật ra làm tịch ly thực vừa lòng. Một bên ăn mỹ thực, uống rượu ngon, một bên thưởng thức này phồn hoa tiên thành phong cảnh, thập phần đúng lúc ý. Một bên người hầu ngẫu nhiên sẽ cho Tịch Ly thêm vào rượu. Tịch Ly nhìn náo nhiệt phố cảnh, trong lúc vô tình ở trong đám người quét tới rồi một mặt thân ảnh, người nọ một bộ bạch y, nghiêng liền đối với một bên tu sĩ cười nói cái gì. Tịch Ly động tác tức khắc dừng lại. Đó là đại sư huynh. Người nọ cùng bên cạnh người cười đi vào một cái kiến trúc trong lâu. Một bên nữ hầu thấy Tịch Ly nhìn chằm chằm vào bên ngoài một chỗ xem. còn nhữ như mày, hơi hơi nhìn lướt qua. Bọn họ khách điếm khai biến rất nhiều địa phương, cái này thành trì, rất nhiều khách quý, cùng với địa phương khác rất nhiều khách quý, bọn họ đều nhận thức, nhưng là tịch ly lại là một cái tân gương mặt. Cho nên nàng lưu lại thời điểm, trưởng quầy liền công đạo, cần phải muốn hầu hạ hảo cái này thoạt nhìn liền thập phần có tiền chủ nhân. Người hầu cho rằng tịch ly vừa tới thành trì, không biết kia địa phương địa phương nào, không khỏi giải thích. Khách quý, nơi đó là Trung Tây thành xa gần nổi tiếng phố Hoa. bên trong người hầu, đều là chất lượng tốt mạo Mỹ Anh Tuấn. Đặc biệt là ngọc hoa lâu bên trong lô đỉnh, đó là ở toàn bộ phúc luân đại lục đều là có tiếng. Nữ hầu nói ra nói, thập phân bằng thẳng, mơ hồ chung còn mang theo một ít kiêu ngạo tự hào. Nơi này là tu tiên giới, cường giả vi tôn. Ai mạnh đại, ai chính là vương. Nam tu có thể tam thê tứ thiếp, nữ tu tự nhiên cũng có thể tam phu bốn hầu. Tiên đề là người cường đại. Mặc kệ là bối cảnh cường đại, vẫn là tự thân tu vi cường đại hoặc là tài lực cường đại nữ hầu cho rằng tịch ly đối nơi đó cảm thấy hứng thú tuy rằng tịch ly là cái phật tu nhưng là tịch ly đều ăn thức ăn mặn còn uống rượu nữ hầu tự nhiên không đem tịch ly coi như bình thường hòa thượng đối đãi tịch ly rời đi phủ không chín giới cũng có chút thời gian nghĩ đến cái kia bóng dáng tịch ly ăn cũng không sai biệt lắm cho linh thạch phân phó người hầu thu thập liền ra cửa người hầu cung kính đồng ý tịch ly hướng về cái kia phố hoa mà đi cuối cùng dừng lại ở ngọc hoa lâu trước Làm lơ chung quanh rất nhiều tu sĩ khác thường ánh mắt, tịch ly bước vào ngọc hoa lâu. chung quanh tu sĩ thấy tịch ly bước vào ngọc hoa lâu, không khỏi nghị luận sôi nổi. Ai, hiện tại Phật tu đều như vậy. Mở ra sao? Một cái kim đan hậu kỳ Phật tu liền tiến vào ngọc hoa lâu, nhà hắn chùa miếu đều cho phép. Ai, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Nhân gia nguyện ý đi vào hoa linh thạch, ngươi có cái kia linh thạch sao? Ngồi ở ngọc hoa lâu đối diện trà lâu nam tu vừa lúc nhìn đến đi tới tịch ly. Đột nhiên phun ra một hớp nước trà. Nước trà vừa vặn phun tung tóe ở đối diện hắc mặt nhắm mắt lại người trên mặt. Viễn Thanh mở tròn mắt, nhìn chằm chằm đối diện bị nước trà sặc đầy mặt đỏ bừng nam tu. Hắn cảm thấy, tới này Phúc Luân Đại Lục, thấy người này, tuyệt đối là cái sai lầm, hắn liền không nên lại đây, đáp ứng hắn thỉnh cầu. A Di Đà Phật. Viễn Thanh thấp tụng một tiếng, làm chính mình bình tĩnh lại. Ân Vân Hàn dùng sức ho khan, chờ rốt cuộc hoán quá một hơi lúc sau, nhìn đến ngồi ở hắn đối diện hòa thượng, không khỏi trên dưới đánh giá hán Viễn thanh nhíu mày a di đà phật ân thí chủ ngươi xem bẩn tăng làm gì ân vân hàn khỏe miệng gợi lên một mặt cười viễn thanh viễn thanh đại sư phụ nhìn không ra tới a viễn thanh mày nhằn càng thêm khẩn ngươi xem ngươi một bộ cũ kỹ dạng không nghĩ tới các ngươi phật môn đệ tử thế nhưng như vậy ân hành vi phóng đãng ân thí chủ mong rằng ngươi chớ có nói cười ân vân hàn cầm lấy trên bàn một chén rượu uống lên đi xuống nhẹ nhàng xách một tiếng ta nhưng không có trêu ghẹo ngươi càng không có nói dỡn ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy gì viễn thanh nhìn ân vân hàn trong mắt gác thú vị không nghĩ mở miệng ân vân hàn cũng không ngại để sát vào viễn thanh vừa mới ta thấy được các ngươi phật môn một cái cả người mạo phật quang đệ tử tiến vào đối diện hoa lâu ngọc hoa lâu bên trong hắc hắc viễn thanh đại sư biết cái gì là hoa lâu cái gì là ngọc hoa lâu sao viễn thanh ngước mắt ân thí chủ lời này cũng không thể trêu ghẹo Ngươi còn không tin. Không tin ngươi xoay người, ngươi nhìn xem kia ngọc hoa lâu cửa xem náo nhiệt tu sĩ. Ngươi triệt hồi này nhã gian cách âm trận pháp, tự nhiên có thể nghe được một ít ngôn luận. Viễn Thanh tuy rằng cau mày, nhưng là thấy ân vân hàn không giống như là nói dơn bộ dáng, duỗi tay phất một cái. Nhã gian cách âm trận pháp triệt hồi. Bên ngoài một ít ngôn luận nháy mắt đã bị thần thức cường đại viễn Thanh nghe xong cái không còn một mảnh. Cái kia cả người mạo Phật quang chính là cái hòa thượng đi. Hắn như thế nào tiến vào này ngọc hoa lâu bên trong? Kia khẳng định là hòa thượng A. Thời buổi này, trừ bỏ Phật môn Phật tu sẽ cả người mạo Phật quang. Chẳng lẽ mặt khác tu sĩ còn sẽ cả người mạo Phật quang? Đúng đúng đúng. Kia cả người Phật quang, quả thực chói mắt. Ta liếc mắt một cái xem qua đi, quả thực làm ta không mở ra được đôi mắt. Ai? Ngươi nói hắn đi vào làm gì A? Hắc hắc. Ngươi lời này nói được liền có ý tứ. Hắn tiến này ngọc hoa lâu còn có thể làm cái gì? nay trong lâu đầu, còn có thể đủ có cái gì? Ha ha ha. Đương nhiên là uống rượu ăn thịt phao nữ nhân. Ai, thời buổi này, Phật tu đều so với chúng ta biết sinh sống. Như vậy tiêu giao sung sướng. Là bần cùng ta không thể đủ có được. Kiếm tiền. Kiếm tiền. Nỗ lực kiếm tiền. viễn thanh sắc mặt đã không thể dùng hắt tới hình dung. Ân Vân Hàn nói thế nhưng là thật sự, thật sự có Phật môn đệ tử tiến vào trong hoa lâu đầu. Chương 668 lưu lại. tịch ly mới vừa bước vào ngọc hoa lâu đã bị bên trong tú bà kéo đi vào ai u khách hít đến a khách hít đến tiểu thí chủ tới ta này ngọc hoa lâu bên trong chính là có tú bà rỗi tay so một cái linh thạch động tác tịch ly ngước mắt lấy ra linh thạch đưa cho tú bà tú bà nháy mắt liền nở nụ cười này nhưng cấp không ít ta là cái có tiền chủ nhân tiểu thí chủ bên này thỉnh yêu cầu cái gì cứ việc mở miệng nga không cần ngượng ngùng Nô gia đều là người tương trải, Chúng ta nơi này a là cái gì cần có đều có. Tú bà đối với nàng là mặc quỷ, tịch ly thực bình tĩnh, tầm mắt giả quét một vòng trong lâu đầu. Trong lâu không gian thực đủ, đại khái là cũng thiết trí không gian trận pháp duyên cớ. Nhân số cũng đặc biệt nhiều, còn hỗn hợp một ít yêu tu ở. Nhưng là Phật tu, vẫn là như thế rêu rao Phật tu, người ngoài xem ra, liền nàng một người. Tịch ly một chút đều không có cái này tự giác. Từ trong lòng ngược lại lần nữa móc ra linh thạch, đưa cho tú bà. Ta muốn một cái an tĩnh một chút, tốt nhất thị giác hảo một chút vị trí, linh thạch không là vấn đề. tú bà nháy mắt cười càng thêm xuân phong ấm áp. này vẫn là cái người giàu có nha. nàng liền thích loại này coi tiền tài như cặn bã tu sĩ. ai u. tiểu thí chủ thật có thể nói. nô gia liền thích như vậy đáng yêu ngươi. tịch ly nghiêng đầu tránh thoát. tú bà duỗi lại đây tay. tú bà cũng không tức giận. dẫn tịch ly đi lầu sáu một cái chỗ ngồi. Tịch ly sảng khoái cho linh thạch, tú bà thập phần sẽ xem người ánh mắt, thấy tịch ly không cần cái gì sau. Tiểu thí chủ, nếu là yêu cầu cái gì, cứ việc nói nga, này trên bàn có một cái triệu hoa linh, nô ra ta liền không quấy giày tiểu thí chủ nhã hứng nha. Tịch ly gật đầu. Tú bà lắc mông rời đi, rời đi phía trước, còn không quên cấp tịch ly một cái mị nhãn. Tịch ly bình tĩnh ngồi ở trên bàn, điểm một hồ rượu ngon cùng một ít điểm tâm. Này ngọc hoa lâu bên trong, nhân số rất nhiều, tầng lầu cũng không ít. Liền tịch ly vị trí lầu 6 cũng bất quá là ngọc hoa lâu trung thiên thượng vị trí. Ở lầu 8 nơi đó, còn có một cái trong lâu đầu người chuyên môn nghỉ ngơi tầng lầu không gian. Lầu 9 cùng với lầu 10 là đặc biệt tôn quý tu sĩ mới có thể tiến. Đến nôi tối cao chỗ lầu 11, nghe nói là này ngọc hoa lâu chủ nhân mới có thể tiến bảo. Cái kia cùng sư huynh có chút giống nhau tu sĩ đã không thấy thân ảnh. Nơi này tu sĩ nhiều như vậy, nàng tự nhiên không có khả năng một đám tìm. Nóc tại một cái hảo thị giác vị trí. Nếu là có thể gặp được, tự nhiên là tốt nhất. Tịch ly lấy ra truyền âm lệnh bài, cấp nhà mình sư huynh phát tin tức. Nếu là bọn họ cách đến không xa, tự nhiên có thể nhìn đến. Trung quanh tu sĩ, đã sớm chú ý tới sẽ sáng lên tịch ly. Chẳng qua ngốc tại lầu 6 tu sĩ, đại bộ phận đều là có chút bối cảnh hoặc là linh thạch chủ, tự nhiên cũng sẽ không không đầu góc tùy ý trêu trọng. Nhưng thật ra một ít du tẩu ở tầng lầu Ngọc Xuân Lâu Nam tu nữ tu, nhìn đến tịch ly rộng rãi hành vi, động chút tâm tư. mấy cái lớn lên tốt nữ tu xoắn quyến rũ dáng người ở tịch ly cách đó không xa lúc gần lúc hiện tịch ly mặt không đổi sắc nhưng thật ra trong cơ thể âm dương song sinh hỏa có chút hưng phấn chủ nhân không thể tưởng được a không thể tưởng được ta thế nhưng có thể đi theo chủ nhân tới này tu tiên giới truyền thuyết có thể làm người dục tiên dục tử trong hoa lâu đầu a hào hưng phấn hào kích động vẫn là chủ nhân ngươi có bản lĩnh a ta tiền chủ nhân liền chưa từng có đã tới nơi này rất đáng tiếc a trách không được đến ngã xuống đều vẫn là cái lao con côn chiếu ta nói nên nhiều tới này đó địa phương đi lại đi lại a nơi này mỹ nữ nhiều như vậy liên tính hắn không thích mỹ nữ kia cũng còn có nam tu ở a chủ nhân ngươi xem cái kia nữ tu ai u kia khuôn mặt thủy nội nga còn có cái kia xuyên hồng y di phục nữ tu kia eo tế còn có cái kia màu xanh lục quần áo nữ tu tuyệt đối sóng do mãnh liệt màu tím quần áo cái kia cũng không tồi trước đột sau tiểu nga ta quên mất chủ nhân nguyên là nữ tu không quan hệ cái kia màu đen quần áo nam tu cũng lớn lên ngọc thụ lâm phong kia vai rộng eo thon chân dài còn có cái kia màu vàng quần áo nam tu kia mày kiếm mắt sáng thức hải âm dương song sinh hỏa vẫn luôn đang ép bước lại lại khắp thức hải bên trong đều quanh quần hắn kia kích động nói Thịch ly bình tĩnh tự nhiên đem hắn xem nhẹ cái triệt triệt để để nhưng thật ra nó động tác kinh động còn ở ngủ say tiểu hát cầu tiểu hắc cầu mấy ngày này hấp thu không sai biệt lắm cũng tới rồi sắp thanh tỉnh nhật tử lúc này đã bị âm dương song sinh hỏa hô to gọi nhỏ cấp bừng tỉnh chờ minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc sau cũng không ra tiếng ở tịch ly thức hải hán địa vị tương đương với không có chỉ là nhìn âm dương song sinh hỏa ánh mắt ẩn ẩn mang theo khinh bỉ còn thiên địa linh vật còn bảng xếp hạng dựa trước dị hỏa thô tục lfg âm dương song sinh hỏa hận không thể chính mình cũng hóa thành nhân thân Đi ra ngoài dạo một dạo, chỉ tiếp, bọn họ thiên địa linh vật muốn hóa thành hình người, thập phần không dễ, chẳng những yêu cầu cơ duyên, còn muốn tới đạt nhất định cao thực lực tu vi. Cho nên nó cũng chỉ có thể ở một bên kêu to vui sướng. Tịch ly thật sự chịu không nổi nó thanh âm kia sau, liền trực tiếp che chắn nó. Nhìn nẹn khuất âm dương song sinh hỏa, tiểu hắc cầu vui sướng khi người gặp họa. Sau đó liền đối thượng âm dương song sinh hỏa kia âm chắc chắc ánh mắt. Đừng cho là ta không biết ngươi vừa mới đã tỉnh, dám cười nhạo ta Ha ha! Tịch ly mặc kệ thức hải kia mấy cái ra hỏa như thế nào làm ở mỹ. Tầm mắt bất động thanh sắc ở ngọc hoa lâu lưu chuyển. Một bên mấy cái nữ tu thấy tịch ly trước sau không có động tĩnh, cũng thức thời tránh ra. Ngược lại là bọn họ mấy cái nữ tu tránh ra lúc sau, lại tới nữa mấy cái nam tu. Tịch ly như cũ lạnh nhạt mặt. Bên cạnh chỗ ngồi, đột nhiên nhiều vài người, một mặt màu trắng thân ảnh cũng ngồi xuống. Tịch ly ngước mắt, đột sửng sốt. Là cái kia cùng đại sư huynh bóng dáng cùng sườn mặt đều cực kỳ tương tự nam tu Nam tu tựa hồ nhận thấy được tịch ly nhìn chăm chú, quay đầu, cũng nhìn về phía tịch ly Một chương cùng chắc cầm có 6-7 phân tương tự mặt, khí chất cũng là ôn nhuận như ngọc Tịch ly khẽ nhíu mày Nhưng là cái này tu sĩ không phải nhà mình đại sư huynh Nhà mình sư huynh khí chất hẳn là nâng cao một bước, ôn nhuận là khắc vào trong xương cốt đầu Rõ ràng người này không phải nhà mình sư huynh lúc sau, tịch ly liền không hề xem hắn Nam Tu cũng không rõ nguyên do, chuyển qua đầu. Nhưng thật ra trong lòng có chút kinh ngạc, ngạc nhiên như vậy một cái cả người mạo Phật quang đệ tử Phật môn, như thế nào sẽ đến nơi này? Xem hắn kia Kim Đan Kỳ Tu Vi, cùng với cả người Phật quang, tuổi mới 50 tả hữu, Như vậy một cái Phật môn thiên tài đệ tử, liền không có Phật môn đại sư quan tâm một chút sao? Chắc dục tuy rằng có chút tò mò, nhưng là cũng không có xen vào việc người khác. Ngọc Xuân lâu khắp nơi khói nhẹ mạng vũ, trêu đùa sướng khúc, đảm tiếu nói chuyện, thập phần náo nhiệt. Thích Ly đã biết cái kia nam tu không phải nhà mình sư huynh sau, cũng không có vội vã rời đi. Bởi vì nàng ngốc trên bàn, thả một chương giới thiệu đơn tử. Đây là hôm nay Ngọc Xuân Lâu vợ kịch lớn, cũng có thể nói là một hồi đấu giá hội. Tuy rằng bán đấu giá trọng điểm là lô đỉnh cùng Ngọc Xuân Lâu một ít nô lệ, nhưng là cũng có mặt khác một ít vật phẩm. Nếu tới cũng tới rồi, Thích Ly tự nhiên cũng muốn kiến thức một chút. Chương 669 mời chào. Ngọc Hoa Lâu bên trong đấu giá hội là đến nửa đêm mới bắt đầu cử hành đi. Khoảng cách bây giờ còn có hai cái canh giờ nhiều, liền liền ngồi ở một bên. Lâu tám nghỉ ngơi gian bên trong, sớm đã có ngọc hoa lâu người chú ý tới tịch ly. Cửu hoa thối lui láo ngoài, phía dưới phục sức tiểu chu lập tức tiến lên, chờ hắn nằm ở trên trường kỷ lúc sau, cẩn thận cho hắn lấn đuổi. Cửu hoa tầm mắt, cách một tầng lưới cửa sổ, xa xa nhìn phía tịch ly vị trí địa phương. Tiêu ngươi hỏi thăm sự tình, hỏi thăm như thế nào. Tiểu chu không dám ngẩng đầu xem cái này trời quang trăng sáng nam tử. Nam hồi bẩm công tử nói vị kia đệ tử phật môn bối cảnh không có dò ra tới hẳn là không phải ta phúc luân đại lục lục thậm chí độc phương thất giới tu sĩ tò mò vị kia tu sĩ không ít những cái đó nổi danh thế gia công tử ca nhóm đều không có vị kia ấn tượng vị kia vị trí mảnh đất vô cùng có khả năng khoảng cách chúng ta này phương tiểu thế giới cực kỳ xa xôi Cửu hoa lười biếng dựa vào trên trường kỷ dỗi tay vê khởi trên bàn một chi ngọc trâm hơi hơi câu môi những cái đó thế gia đệ tử đều không quen biết Ha ha, chưa chắc không phải chúng ta bên này tu sĩ, cũng có khả năng, gương mặt kia căn bản là không phải chính hắn đâu." Cửu Hoa cười có chút ý vị thâm trường. "Công tử nói có lý, chỉ là vị kia Phật gia đệ tử trên người Phật quang thực sự nồng đậm chút, chính là một ít Phật môn đại sư trên người cũng chưa chắc có vị kia trên người Phật quang loa mắt, như vậy một vị tuổi còn trẻ lại thiên tư chắc tuyệt Phật môn thiên tài, liền tính là gương mặt giả mục, cũng hẳn là có chút tên tuổi ở." Cửu Hoa nhẹ nhàng vén lên lỗ mỏng. "Ha ha." nhưng cho dù cách mấy cái tiểu thế giới hoặc là càng nhiều tiểu thế giới nhưng là như vậy một thiên tài chiến thiên bảng thượng chẳng lẽ liền không có ghi lại sao chỉ cần là từ du 3.000 giới tu sĩ chỉ cần thiên tư cũng đủ xuất chúng như vậy chiến thiên bảng thượng liền sẽ ghi lại liền tính đăng không thượng chiến thiên bảng chính là phía dưới mấy cái thiên địa huyền hoàn bảng cũng sẽ có mà dựa theo tịch ly biểu hiện liền tính không ở chiến thiên bảng thượng cũng vô cùng có khả năng bước lên thiên địa huyền hoàn bảng trừ phi cái này phật tu Là mới đến đến tử du 3.000 giới. Chiến thiên bảng trừ bỏ đánh chết dị tộc kia một đơn, mỗi cách 10 năm liền sẽ đổi mới một lần. Mặt khác bảng đơn đồng dạng như thế. Nếu là tịch ly là vừa rồi đi vào tử du 3.000 giới nói, như vậy này hết thảy đều giải thích thông. Tiểu Chu cũng phản ứng lại đây. Công tử ý tứ là, vị này Phật môn thiên tài là những cái đó tân thế giới thiên tài. Cựu hoa buông lụa mỏng. Có gì không thể. Chính là những cái đó tân thế giới linh lực căn bản liền không có tử du 3.000 thế giới linh lực đầy đủ, liên thiên đạo Pháp tắc cũng không có tử du 3.000 thế giới hoàn thiện, lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một cái? tiểu Chu, ngươi quá bị hạn chế. Chúng ta ngày đêm sinh hoạt tại đây ngọc hoa lâu bên trong, như vậy nhật tử. Thực mau liền sẽ kết thúc. Đích xác rất nhiều tân thế giới rất khó ra như vậy thiên tri tiêu tử, chính là cũng có trường hợp đặc biệt. Ngươi nhưng đừng quên mấy năm nay những cái đó tân xuất hiện những thiên tài. chính là hung hăng đánh những người đó thể diện. Tiểu Chu cúi đầu, không đi xem cửu hoa, sợ hai chạm đến đến cửu hoa kia lạnh lùng đôi mắt. Đánh hắn chủ ý tu sĩ cũng không ít, không nói trên người hắn kia lóa mắt phật quang, chính là kia một thân tu vi, thêm chi tuổi, có thể thấy được hắn tư chất đều là thực không tồi. Có thể nghĩ đến hắn sinh ra tu sĩ cũng định không phải ít, mặc kệ là dụng tâm kín đáo, vẫn là có tâm mời chào. Chú ý người của hắn chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hắn thời gian không nhiều lắm, đem thứ này giao cho hắn. Tiểu Chu nhìn đưa tới chính mình trước mặt túi gấm, thật cẩn thận tiếp nhận. Tuy rằng không biết vì cái gì công tử không phải lựa chọn những cái đó có thực lực đại năng, hoặc là có bối cảnh tài lực tu sĩ, mà là lựa chọn một cái vô cùng có khả năng không có bối cảnh tài lực phật tu. Cứ việc hắn trong lòng tò mò, nhưng là lại không dám hỏi. Ngọc Hoa lâu tú bà đã đối nhà hắn công tử mất đi kiên nhẫn, hôm nay buổi tối, trừ bỏ những cái đó bảo bối cùng lô đỉnh ở ngoài, còn có Ngọc Xuân lâu mấy cái chiêu bài hầu hạ đêm. Nhà hắn công tử chính là thứ nhất. Sự tình quan công tử, hắn nếu là làm không tốt, tiểu chu không khỏi đánh một cái dùng mình. Hắn cần thiết làm tốt. Cùng chắc dục ngồi cùng bàn sáu cá nhân, bốn cái là thế gia đệ tử, một cái là tán tu sinh ra, còn có một cái là tông môn đệ tử. Đối với một bên tịch ly, bọn họ đồng dạng tò mò, mà trước hết khởi mời chào chi tâm, tự nhiên là tông môn cái kia tu sĩ. So với thế gia chi gian một ít quy định, tông môn ở nào đó phương diện, càng có bao dung tính. Tuy rằng vị này tựa hồ tu chính là phật, nhưng là một ít tu sĩ trên đường chuyển tu cũng không phải không có. Hắn có thể tuổi còn trẻ liền đạt tới như thế tu vi, tư chất tự nhiên là thực tốt, liền tính chuyển tu, cũng không phải rất khó sự tình. Thịch ly ngồi ở trên bàn. Bởi vì nơi này là hoa lâu, vì đón ý nói hùa tu sĩ yêu thích, cùng xây dựng kích thích gái mọi bầu không khí, thiết kế đại bộ phận đều tương đối mở ra, trừ bỏ khách quý tầng lầu, đối ngoại mở ra tầng lầu, có ngăn cách nhã gian ở lầu bảy. Lâu bảy ở ngoài vị trí, đại bộ phận đều là hướng ra phía ngoài rộng mở. Nhiều lắm là ngăn đón có chút lùa mỏng. Nàng không phải cái dại dột, Có lẽ một lần hai lần, nàng còn không biết, không để ý đến một ít tu sĩ ý tứ, nhưng là số lần nhiều, nàng tự nhiên cảm giác ra những cái đó tu sĩ đối nàng trong tối ngoài sáng mời chào ý tứ. Lại lần nữa bức thiết hy vọng trên người Phật quang biến mất. Đương nàng lại lần nữa ngước mắt, trước mắt lại nhiều một cái người hầu. Cái này người hầu ăn mặc Ngọc Xuân lâu phục sức. cho nên cái này người hầu hẳn là Ngọc Xuân lâu bên trong tịch ly mày không khỏi phồng lên, bởi vì này không phải cái thứ nhất, nếu không phải kia trương bán đấu giá đơn từ bên trong nàng tìm được rồi nàng cảm thấy hứng thú một ít đồ vật, nàng đại khái là chịu đựng không không đi xuống, chính là lại cảm thấy hứng thú, nếu là những người này còn không thuận theo không buông tha, nàng cũng sẽ trở nên không có hứng thú. Tiểu Chu cảm nhận được đến từ tịch ly trên người lạnh lẽo, cầm túi gấm tay, không khỏi run rẩy, người này cho hắn cảm giác các bách. làm hắn nhớ tới Ngọc Xuân lâu quản sự, không khỏi càng thêm sợ hãi, nhưng là ngại về công tử phân phó, lại không thể không căng ra đầu tiến lên, hít sâu một hơi. Khách quý, đây là công tử nhà ta cho ngài túi gấm. Nói bên trong có công tử cảm thấy hứng thú đồ vật. Nói xong, duỗi tay phủng thượng kia màu lục đậm túi gấm. Tịch Ly nhìn kia rõ ràng thủ công bất phàm màu lục đậm túi gấm, nhìn mặt trên thêu hai cái cứng cắp hữu lực kiểu hoa hai chữ, mày nhăn càng thêm thâm. Nàng có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật? Tiểu chu run rẩy lợi hại, phùng túi gấm tay cũng không ngừng phát ra run. Sợ hai tịch ly không lấy, hắn vô pháp trở về báo cáo kết quả công tác. Tịch ly linh lực đảo qua, túi gấm rơi xuống trên bàn. Ta đã biết. Tiểu chu ngập ngừng một chút, nhưng là lại không dám nói cái gì nữa, cáo từ lúc sau, vội vàng rời đi. Nhìn cách đó không xa hướng về nàng mà đến mặt khác mấy cái người hầu, tịch ly nhanh chóng quyết định, ấn xuống triệu hoán linh. Tú bà ngầm cũng đã sớm chú ý tịch ly. Từ lúc bắt đầu biểu hiện, Cùng với người này trên người bất phàm, đến sau lại một ít tu sĩ động tác. Chương 670 hành động. Hiện giờ nghe được tịch ly ấn xuống triệu hoa linh, sự ánh mắt làm mặt khác người hầu lui ra. Nhìn tú bà cười tủm tỉm tiến lên. Nha, tiểu thí chủ, chính là yêu cầu cái gì? Cứ việc cùng nô ra nói nói. Mụ mụ nhưng thật ra hảo nhàn tình. Ngọc Hoa lâu như vậy nhiều tu sĩ, còn có thể đủ chiêu đãi đến nàng nơi này. Tú bà tự nhiên nghe ra tịch ly ý tứ. Này Ngọc Hoa lâu khách hàng là rất nhiều, nhưng cũng không phải chỉ có nàng một cái tú bà. Trong đó còn có mấy cái quản sự. Nàng tuy rằng phụ trách này một hối, nhưng nếu là trong ngày thường, nàng tự nhiên sẽ không tùy ý vì cái gì tu sĩ, liền dán qua đi. Nhưng là, từ khi tịch ly xuất hiện, mặt trên đại quản sự, đã kêu nàng chú ý điểm nhi. Nàng biết đến thời điểm, cũng là hoảng sợ. Cái này Phật tu thế nhưng có khả năng là cái yêu tu. Nếu không phải bọn họ vị kia chủ nhân xem mắt thuật lợi hại, Bọn họ khả năng đều phát hiện không được. Chỉ có thể nói vị này che giấu cũng đủ hảo. Bọn họ ngọc hoa lâu yêu tu không phải không có, chính là một ít ma tu, tà tu cũng có trà trộn ở chỗ này đầu. Làm này một hàng sinh ý, có đôi khi chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là có thể khiến cho mặt trên chú ý coi trọng yêu tu, tuyệt đối không đơn giản. Tú bà không khỏi nhớ tới gần nhất nháo tu tiên giới xôi trào phù ra cùng tu la nhất tộc. Nghe nói bọn họ muốn tìm vị kia, chính là cái nửa yêu. bởi vì vị kia trên người côn bằng thần thú huyết mạch yêu tộc bên kia cũng là muốn cắm một chân đáng tiếc phía trước có phù gia cùng tu la tộc đệ nặng mà từ du 3.000 giới yêu tu cũng không có côn bằng nhất tộc nhiều lắm là đại bản một ít họ hàng gần cùng phù gia cùng tu la nhất tộc so sánh với bọn họ tự nhiên chiếm không được ưu thế chính là minh làm không được có thể tới ám a không chỉ là yêu tu nhân tộc bên này ám chọc chọc tu sĩ cũng không ít đâu mà dị tộc càng đừng nói Tuy rằng phù gia cùng tu la nhất tộc mạt dấu vết mạt thực mau, chính là tu tiên giới có thủ đoạn người cũng rất nhiều, biết một chút cũng không phải không có khả năng. Vị kia bọn họ ngọc hoa lâu tự nhiên cũng là biết đến. Thiên tư chắc tuyệt, thậm chí có thể nói là nghịch thiên yêu nghiệt. Đạo môn sinh ra, lại thần thú huyết mạch thêm thân, còn tu tu la đạo. Bị xương chi tiểu sát thần đâu. Như vậy một vị xuất hiện, không chỉ có hấp dẫn từ du ba nghìn giới khắp nơi tu sĩ, càng là hấp dẫn dị tộc bên kia. Thần thú huyết mạch. cùng bọn họ chú định đối lập càng đừng nói này tu la một đạo một khi trưởng thành như vậy tương lai chính là một cái đại sát khí đối với dị tộc tuyệt đối là cái uy hiếp cho nên tìm vị kia vân long hỗn tạp bọn họ này ngọc hoa lâu tuy rằng khai biến rất nhiều địa phương thế lực cũng không nhỏ nhưng nếu là làm vị này ở bọn họ nơi này xảy ra chuyện gì kia hậu quả tú bà đáy lòng càng thêm cảnh giác nàng chính là nghe nói gần nhất kia tu la nhất tộc cùng thương gia lão tổ trước sau tìm không thấy người Tâm tình thập phần không tốt. Thêm chi hai người còn chạm vào mặt, kia càng là mùi thuốc súng đầy trời. Ngày xưa bên trong nhìn thấy một ít dị tộc, có lẽ còn sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Gần nhất kia hai vị, chính là tính tình hỏa bạo lợi hại, đã có vài chỉ ẩn núp dị tộc, chứ tay. Dị tộc bên kia phẫn nộ, chính là hai người thực lực cùng bối cảnh đều không dung coi thường. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, dị tộc không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Cho nên ngầm sóng gió mãnh liệt. Làm gần nhất từ du 3.000 giới khắp nơi tu sĩ đều phá lệ cẩn thận. Cũng không biết, vị này chính là không phải những người đó muốn tìm. Chẳng qua mặt trên đều công đạo, mặc kệ có phải hay không, nàng đều đến nhắc tới tinh thần tới. Tú bà nhìn tịch ly, nhẹ nhàng che miệng cười duyên. Nô ra không phải đối tiểu thí chủ ấn tượng khắc xấu ma. Lúc này mới vừa nghe đến tiểu thí chủ triệu hoán, liền vội vàng đuổi lại đây. Tịch ly rũ xuống đôi mắt, cũng không hề miệt mài theo đuổi. Lấy ra linh thạch, phóng tới trên bàn. Lại cạch. Xem kia túi chữ vật, cùng với cổ túi trình độ, tú bà liền biết bên trong linh thạch không ít. Ta muốn an tĩnh một chút. Tú bà khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Thời buổi này, tới bọn họ hoa lâu, lại muốn an tĩnh một chút. Tuy rằng người này phía trên công đạo nhìn kỹ, nhưng là nhân ra đều ra linh thạch, kia có linh thạch không kiếm, vương bắt đảng. Cười tủm tỉm cầm linh thạch. Khách quý, chính là yêu cầu một gian đơn độc phòng cho khách. Tuy rằng tịch ly cấp linh thạch không ít, nhưng nếu là trong ngày thường. khẳng định không thể đủ trụ tiến phòng cho khách quý. Nhưng là bởi vì trong lòng suy đoán, Tú bà vẫn là nguyện ý mua một tân tình, sử dụng một chút chính mình đặc quyền. Tịch ly đối với những cái đó tu sĩ, là có chút phiền, tự nhiên là nguyện ý. Đi theo Tú bà, vào một gian nhã gian. Ngầm một ít tu sĩ thấy vậy, không khỏi ánh mắt lập lòe. Này Ngọc Hoa lâu là minh muốn che chở cái kia Phật tu. Muốn mời chào tịch ly tu sĩ cùng lòng mang ý xấu tu sĩ, nguyên bản nghĩ nếu là tịch ly không muốn. Có lẽ có thể xử một ít thủ đoạn. Chính là hiện giờ này Ngọc Hoa lâu hành động, không được làm cho bọn họ một lần nữa cân nhắc. Thích Ly thành công trụ vào nhã gian bên trong. Tú bà mới cao hứng đi ra nhã gian, bên hông truyền âm lệnh bài liền chấn động lên. Thân thức thăm đi vào không khỏi đột nhiên sử sốt.